Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương một cháy. Mùa hè thời tiết phi thường nhiệt, trong không khí tràn ngập bùn đất, còn có bị bão phơi sau hương vị. Cổ như Nguyệt nằm ở giường ván gỗ nội sườn, cho dù có mùng, vẫn như cũ có thể nghe được kia lệnh người bực bội ho ngóng thanh. Nàng tinh tường biết chính mình xuyên qua, xuyên đến một quyển mới vừa xem xong niên đại văn, thành bên trong một cái n hảo hào thanh niên trí thức nữ sướng. Cổ Như Nguyệt mới vừa xuyên tới 2 ngày, còn không có tới cấp quen thuộc hoàn cảnh, cách Vách Hạ Lâm đại đội một ít thanh niên trí thức liền tới xuyên môn. Ngay mùa mới vừa kết thúc, đại đội cũng không như thế nào quản, tuy rằng từ Thượng Lâm đại đội hồi Hạ Lâm đại đội cũng liền nửa giờ lộ, nhưng này đó thanh niên trí thức chơi đến vui vẻ, đơn giản liền lưu lại qua đêm. Mà trong tiểu thuyết, đêm nay kho lúa bên kia sẽ hỏa hoạn, hơn nữa hỏa thế càng lúc càng lớn, lan tràn đến quanh thân phòng ở, mà nguyên chủ thì tại cứu hỏa trong quá trình bị hủy dung. Cổ như Nguyệt Tiểu Tâm mà chờ mình, sợ đánh thức bên cạnh người nghiêm Tử Tô. Nhưng mà cho dù nàng rất cẩn thận, Dương Ván gỗ vẫn là phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Nàng nhặt lên rơi xuống ở một bên quạt hương bù, chậm rãi quạt. Liên ở nàng mơ màng sắp ngủ thời điểm, một trận chói tai đồng la thanh cùng với kinh hoàng tiếng kêu đem sở hữu đắm chìm trong lúc ngủ mơ người đánh thức. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, cháy cháy. Thanh âm chói tai khó nghe, ở yên tĩnh ban đêm truyền thật sự xa. Cổ như nguyệt một cái giật mình từ trên giường ngồi dậy, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh nghiêm tử tô còn ở hô hâu ngủ nhiều, vội đem người cấp đẩy tỉnh. Mà cùng phòng nội mặt khác nữ hai cái nữ thanh niên trí thức cũng bị đánh thức, sôi nổi rời giường, ra cửa xem xét tình huống. Nơi xa kho lúa thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, màu cam hồng chiếu sáng nửa bầu trời, vừa thấy liền biết thiêu thật lâu, cũng không biết trông coi người làm gì đi. Nơi đó đầu chính là có toàn bộ đại đội thượng nửa năm lương thực. Bọn họ thuế lương còn không có giao. Sáu tháng cuối năm liền còn trông cậy vào này đó đồ ăn sinh hoạt đâu không có người có chút do dự thao khởi chậu rửa mặt thùng gỗ gì bay nhanh mà đi để thủy hướng cháy địa điểm chạy kho lúa vốn dĩ liền không ở bờ sông cho dù có khoảng cách tương đối gần giếng nước chỉ là múc nước để thủy liền phải phí không ít công phu cổ như nguyệt cầm chậu rửa mặt đi theo dập tắt lửa trong đám người nhưng là nàng cũng không có nếu như người khác như vậy lo âu như vậy tích cực động tác ngược lại có chút chậm gì gì dù sao nàng làm việc chậm gì, gì biểu hiện không tích cực đã là toàn bộ thanh niên trí thức điểm thậm chí đại đội đều biết đến sự Cổ như nguyệt nhìn nhìn chính mình người bên cạnh đều là không thế nào quen thuộc xã viên không thấy được mặt khác thanh niên trí thức bóng dáng trong nguyên văn nguyên chủ chính là tại đây chàng cứu hỏa trung hủy dung là như thế nào hủy dung văn trung cũng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả chỉ là sơ lược nguyên chủ là cái nội hướng người nhắc gan không có gì tồn tại cảm theo lý thuyết không nên đắc tội với người nữ chủ vừa mới bắt đầu còn giúp nguyên chủ không ít Tích cực mà hỗ trợ tìm thuốc trị thương, nhưng nguyên chủ lại bởi vì hủy dung mà càng ngày càng không có tồn tại cảm, không có người sẽ thời khắc chú ý nàng, sau lại nhảy sông tự sát, thành mở đầu không bao lâu liền lánh tiện lợi phá hôi. Cổ Như Nguyệt tuy rằng mới xuyên tới hai ngày, còn không có biết rõ ràng cụ thể tình huống, nhưng nàng liền phát hiện, nguyên chủ có một gương mặt mỹ lệ, chẳng lẽ là dung mạo chọc họa. Lấy nguyên chủ sức lực cùng nhát gan nhút nhát tính tình, như thế nào đều không thể vọt tới cứu hỏa trước nhất đầu. Cổ Như Nguyệt không biết trong nguyên văn ai yếu hại chính mình hủy dung, nhưng hiện tại, nàng là không có khả năng hướng hỏa thế đại địa phương thấu. Cho dù khoảng cách như vậy xa, nàng đều có thể cảm giác được kia sóng nhiệt bổ nhào vào trên người nóng rực, ly đến gần một chút sẽ là cái gì chẳng uống, cổ Như Nguyệt không dám tưởng. Nàng bưng chậu nước, đi đến nửa đường liền đảo đến những người khác trong buồn, sau đó tiếp tục trở về trang thủy, như vậy có thể thiếu chạy thật nhiều lộ không nói, còn có thể đủ rời xa nguy hiểm. Bất quá trong bóng đêm ai cũng thấy không rõ ai cổ như nguyệt vẫn như cũ rất cẩn thận tận lực tránh đi những cái đó quay lại vội vàng người bưng đệ n buồn thủy chầm trầm mà hướng cháy địa phương đi đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi ngay sau đó liền có người kêu dập tắt lửa đưa bệnh viện linh tinh nói cổ như nguyệt trong lòng một đột chính mình không có tiến đến phía trước đi cho nên là có người thay thế chính mình bị đầu gỗ cấp tạp cổ như nguyệt nhấc môi trong lòng có chút phức tạp nàng tránh thoát hủy dung nguy hiểm chính là chính mình thay đổi cốt truyện sẽ phát sinh cái gì đâu Cổ như nguyên tưởng, đêm nay nàng không xảy ra việc gì, xem ra trong khoảng thời gian này chính mình là không thể thiếu cảnh giác, nàng nhưng không nghĩ không minh bạch liền thành phá hôi. Ánh mặt trời hơi lượng thời điểm, hỏa rốt cuộc bị giết, nhưng tổn thất thảm trọng. Đầu gỗ còn ở Mạo Yên, màu đỏ tươi hỏa tinh chợt lóe chợt lóe, tựa hồ chờ ngóc đầu trở lại. Trong không khí tỏa khắp bỏng cháy sau hương vị, trừ bỏ thiêu hủy kho hàng cùng với hợp với mấy hộ xã viên nhà ở ngoại, chính yếu vẫn là những cái đó chưa kịp phơi khô hạt thóc nghe nói chỉ cứu giúp ra không đến một phần năm đại gia trên người đều đen tuyển xám xịt rất nhiều nam xã viên hoặc ngồi xổm hoặc ngồi trầm mặc không nói chuyện nhưng kia đi xuống gục xuống khỏe mắt phảng phất dây tiếp theo liền phải nước mắt chảy xuống mà những cái đó thượng tuổi nữ xã viên trực tiếp liền ngồi trên mặt đất vô đùi khóc thiên thưởng địa lên trông coi kho lúa lâm đại hổ càng là bị không ít nam nhân cấp ấn ở trên mặt đất tấu đến mặt mũi bầm rập hắn uống say nướng không biết nơi nào tới con thỏ chính mình ăn uống no đủ Nhưng thật ra đem đại gia đồ ăn cùng nhau hủy diệt rồi. Cổ Như Nguyệt bên thai nghe những cái đó tiếng khóc, không nghĩ lưu lại xem xã viên nhóm đau khổ mặt, nàng cả người ướt dầm dề, tính toán về trước thanh niên trí thức điểm đổi thân quần áo. Tuy rằng mùa hè không lớn khẩn, nhưng lại ướt đẫm quần áo khẩn dính vào trên người, đường cong tất lộ, phi thường không thoải mái, chờ thiên lại lượng một chút, nếu càng nhiều người thấy, khó tránh khỏi sẽ tìm tới cái gì phiền toái. Cầm chậu rửa mặt vội vội vàng vàng hướng thanh niên trí thức điểm đi, cổ Như Nguyệt cũng không phát hiện. Nào đó nhìn không tới tối tâm trong một góc, người nào đó nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng, ánh mắt ra tăng không ít. Nghiêm tử tô đứng ở thanh niên trí thức sân cửa tả hữu nhìn xung quanh, tuy rằng nàng cũng đi qua, nhưng cũng không giúp được gì, cho nên liền sớm đã trở lại. Nàng vừa thấy đến cổ như Nguyệt liền vội tiến lên kéo lấy cánh tay của nàng trên dưới kiểm tra, Như Nguyệt, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, ngươi đâu? Cổ như Nguyệt biết trận này lửa lớn sẽ không nghịch chuyển, tự nhiên sẽ không ngây ngốc mà xông vào trước nhất đầu vậy là tốt rồi ngươi mau đi tẩy một phen mặt đổi thân quần áo nghiêm tử tô kéo cổ như nguyệt cánh tay hướng trong phòng đi Chờ vào phòng nghiêm tử tô đóng cửa lại thấp giọng cùng cổ như nguyệt nói ngươi biết không lâm nguyên thanh vì cứu đại đội bí thư tri bộ gia tức phụ lý ngọc bình bị thiêu xả nhà cấp tạp cổ như nguyệt trong lòng không khỏi chấn động kinh ngạc mà nhìn nghiêm tử tô ngươi nói thật lâm nguyên thanh là văn trung nữ chủ cổ như nguyệt nhớ rõ tác giả miêu tả nàng ổn trọng thông thuệ người cực có chính nghĩa Thả vận khí Nghệ Tiên, nàng trợ giúp đại đội làm giàu, giúp thanh niên trí thức dung nhập địa phương sinh hoạt, nhân công hiến sông ra mà tiến vào huyện ủy, mở ra suối gió suối nước nhân sinh. Cho nên Lâm Nguyên Thanh sẽ cứu Lý Ngọc Bình chuyện này nhi cũng không kỳ quái, mấu chốt là, đây là trong nguyên văn không tồn tại cốt truyện. Cổ Như Nguyệt có điểm hoảng, nàng này chỉ tiểu hồ điệp có như vậy lợi hại sao? Cánh hơi chút một phiến, trực tiếp liền sửa lại cái đại cốt truyện. Đúng vậy. Nghiêm Tử Tô lại đè thấp thanh âm nói. Hơn nữa Lý Ngọc Bình hẳn là mang thai. Cổ Như Nguyệt không biết nên nói cái gì hảo, chính mình không có bị hủy dung. Ngược lại là một loạt sự kiện cùng trong nguyên văn bất đồng, nữ chủ chuyện xưa kết cục còn sẽ là hay sao? Nếu nữ chủ nhân sinh đã xảy ra biến hóa, thế giới này hay không còn sẽ củng cố? Ngươi như thế nào biết? Cổ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn nghiêm tử tô, nàng quyển sách này nhìn một chút, mở đầu cũng không có xuất hiện nghiêm tử tô người này. Nhưng ở nguyên chủ trong trí nhớ, nghiêm tử tô là nàng cùng lớp đồng học. Hai người quan hệ giống nhau, là xuống nông thôn lúc sau mới đi được tương đối gần. Cho nên lần này thanh niên trí thức tới Xuyên môn, Nghiêm Tử Tô liền cùng chính mình tễ một chiếc giường. Đây chính là tan mãi mãi giữ nhà bản lĩnh. Nghiêm Tử Tô vươn một ngón tay dựng ở bên môi, đừng nói đi ra ngoài nga. Cổ Như Nguyệt cười gật gật đầu, nàng rất thích Nghiêm Tử Tô như vậy tính tình. Nghiêm Tử Tô nhìn Cổ Như Nguyệt gương mặt tươi cười, không khỏi xem ngây người đi, trong phòng tuy rằng tối tăm, nhưng là nàng vẫn là thấy rõ Cổ Như Nguyệt mặt. Như Nguyệt Ngươi hảo Mỹ, châm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa chính là hình dung như vậy Mỹ nhân đi, nàng trước kia như thế nào liền không phát hiện đâu. Nếu nàng hảo hảo trang điểm hạ, nào còn có mặt khác nữ thanh niên trí thức chuyện gì? Cụ như nguyệt nhíu Hạ mày, lời này vẫn là đừng nói nữa. Nghiêm tử tô phản ứng lại đây, vội gật đầu, nàng cũng biết một cái mạo mỹ nữ thanh niên trí thức tại đây ở nông thôn khả năng sẽ tao ngộ cái gì. Rốt cuộc ở các nàng tới phía trước, đã có năm sau giới lao thanh niên trí thức. Rất nhiều chuyện này các nàng đều có điều nghe thấy. Cổ Như Nguyệt thay đổi quần áo, nàng muốn như thế nào đem nguyên chủ nhật tử quá đi xuống mà lại không cho người sinh ra nghi ngờ. Nguyên chủ bị hủy dung, là bởi vì này dung mạo sao. Nguyên chủ vẫn luôn hàm ngực xúc bối, thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, vẫn là bị người chú ý thượng sao. Cổ Như Nguyệt nghĩ đến nguyên chủ tính cách cùng với nàng hắc lão kiểu xuất thân, không khỏi có chút đau đầu, cảm giác có điểm khó làm a. Nghiêm tử tô còn muốn nói cái gì? Lúc này bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh, ngay sau đó có người tới gõ cửa, tử tô, tử tô, ngươi ở bên trong sao. Chúng ta phải đi về. Nghiêm tử tô vội đi mở cửa, ở, các ngươi cũng khỏe đi. Hạ lâm đại đội mấy cái thanh niên trí thức gật gật đầu, mặt mang mỏi mệt, ai biết bọn họ chỉ là lại đây xuyến môn mà thôi, thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bọn họ hiện tại có chút đồng tình thượng lâm đại đội thanh niên trí thức, lương thực tiêu không có, đến thu hoạch vụ thu trước, bọn họ đều phải lạc khẩn lương quần sinh hoạt. Dẫn đầu Tô Thành An nói, hiện tại thượng lâm đại đội tương đối loạn, các người đi về trước, có cơ hội nói, chúng ta chung thu lại cùng nhau ăn Tết. Hạ lâm đại đội thanh niên trí thức nhóm đều có chút đồng tình mà nhìn thượng lâm đại đội thanh niên trí thức nhóm liếc mắt một cái, không nói thêm gì liền đi rồi. Thượng lâm đại đội thanh niên trí thức nằm liệt ngồi, sắc mặt vẻ hỏi, cả người ướt dầm dề, đen tuyền, bọn họ còn ở ai điều chính mình đồ ăn. Thượng nửa năm bạch làm, khoảng cách thu hoạch vụ thu còn có mấy tháng thời gian, như thế nào ngao? Nhưng mà nhất nên lo lắng vẫn là Cổ Như Nguyệt, Lam Thanh Lệ cùng với Vương Lạc Hà ba cái mới tới thanh niên trí thức. Bọn họ hiện tại ăn đồ ăn là trước dự chi đại đội, mà hai tháng sống làm xuống dưới, tránh công điểm nuôi sống chính mình đều khó. Cổ Như Nguyệt túi đầu, nàng chú ý tới cùng chính mình một gian phòng Lam Thanh Lệ không trở về, mặt khác thanh niên trí thức giống như đều không thèm để ý bộ dáng. Nàng nhấp môi, nhỏ giọng hỏi, Lam Thanh Niên trí thức như thế nào còn không có trở về. Vương Lạc Hà nghe được Cổ Như Nguyệt thanh âm hắn nuốt đầu ha hả cười, làm thanh niên trí thức các nàng đi bệnh viện chiếu cố lâm thanh niên trí thức, cổ thanh niên trí thức không cần lo lắng. Chương hai bàn tay vàng, cổ như nguyệt gật gật đầu, lại không nói. Trong đó một cái nam thanh niên trí thức đột nhiên đứng lên đá ghế dựa một chân, ta xê, đại đội liền như vậy an bài cái không phụ trách nhiệm người xem kho lúa, lương thực không có, chúng ta ăn cái gì. Thanh niên trí thức nhóm cũng không đều là điều kiện tốt, rất nhiều thanh niên trí thức trừ bỏ muốn nuôi sống chính mình còn muốn trợ cấp trong nhà rất là không dễ dàng tô thành An nhìn thoáng qua không có ra tiếng đồ ăn sắc thật là cái vấn đề lớn một đám thanh niên trí thức liền ở như vậy áp lực không khí trung đẳng tới hướng đông vẫn là không có người trước thời gian câm sự Cổ như nguyệt sờ sờ bụng lại vây lại đói đi nấu cơm nhưng hôm nay không phải đến phiên nàng nấu cơm quản lương thực người cũng không mở miệng muốn tất cả mọi người bị đói lúc này đại đội quảng bá vang lên đại đội trưởng nói chút cổ vũ đại gia nói muốn đồng tâm hiệp lực cộng độ cửa ải khó khăn Đại đội trưởng nói hắn cùng bí thư chi bộ sẽ đi huyện thành xin cứu tế lương, làm đại gia không cần lo lắng, thu thập hảo tâm tình, đúng hạn bắt đầu làm việc. Đại gia biểu tình đều có chút khó chịu, cứ như vậy. kia lâm đại hổ liền không cần đã chịu trừng phạt. Chỉ là bị đánh một đốn, vậy đủ rồi sao? Chính là bọn họ cái gì đều mặc cậy làm. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, bọn họ thanh niên trí thức thăm người thân, chiêu công, công nông binh đại học danh ngạch đều ở đại đội bộ trong tay. Căn bản là không thể đắc tội bọn họ, nếu không liền đem chính mình trở về thành lộ cấp phá hỏng. Đại gia ủ rũ cục đôi mà về phòng thay quần áo. Cổ Như Nguyệt thấy những người khác thật sự không có làm cơm sáng ý tứ, nàng tưởng mở miệng, chính là ngẫm lại chính mình ở người khác trong mắt ấn tượng, không khỏi nhấp khẩn đôi môi. Nàng đến ngẫm lại muốn như thế nào đem chính mình ở những người khác trong mắt cố hữu ấn tượng cấp chuyển biến lại đây, vẫn luôn bộ dáng này quá khó tiếp thu rồi, có lẽ kế tiếp phát sinh sự tình sẽ là cái chuyển cơ cũng nói không chừng. Trong vội gặt vội xong việc nhà nông không nhiều lắm nhưng là đại thái dương phía dưới thật là quá phơi đặc biệt là ở đói bụng dưới tình huống cổ như nguyệt bị phơi đến đầu váng mắt hoa đứng lên thời điểm mắt đầy sao sẹn, mà ở một mảnh sao kim trùng nàng phảng phất thấy được một quyển sách thư thượng viết mấy cái chữ to cơ sở phụ truyện bách khoa bách khoa toàn thư cổ như nguyệt xoa xoa đôi mắt sách vở không có biến mất nàng rỗi tay đi bắt lại cái gì cũng chưa bắt được cổ như nguyệt nhanh chóng lùi về tay tiếp tục rút thảo đấu lạc hạ Nàng hai mắt rực rỡ lấp lánh. Xuyên qua trước, nàng đi cấp đã qua đời gì bà thu thập di vật, trong đó liền có này buồn cơ sở phụ triện bách khoa bách khoa toàn thư, trong sách kỹ càng tỉ mỉ ký lục phụ triện các loại chế tắc phương pháp. Nàng khi đó cảm thấy hào chơi, nghĩ mang về nhà phát sóng trực tiếp thời điểm thử làm một chút, liền thuận tay thu vào trong bao. Nhưng ai biết nàng làm việc đúng giờ xe về nhà trên đường sẽ phát sinh thai nạn xe cộ, mà chính mình sẽ xuyên thư đâu. Cũng may ông trời chiếu cô chính mình, không làm chính mình không tay. Mặc kệ bàn tay vàng lớn nhỏ, nàng đối với chính mình ở thập niên 70 sống sót càng có tin tưởng. Cổ như Nguyệt hít sâu hai khẩu khí, nàng rốt cuộc xem qua không ít tiểu thuyết, một phen sờ soạn sau thực dễ dàng liền nắm giữ phương pháp, thành công mở ra sách vở mục lục. Mục lục chia làm tam loại, phân biệt là sinh hoạt, ý lìa dược, tạp loại. Cổ như Nguyệt hơi chút phiên phiên sinh hoạt loại, liền có chiếu sáng phủ, nhóm lửa phủ, nước trong phủ từ từ. Kiếp trước nàng liền thích này đó thần thần quái quái đồ vật. Vì thế còn ở trên mạng tìm các loại tư liệu, đáng tiếc đều là gặp người. Nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày, chính mình sẽ có được như vậy bàn tay vàng. Cổ như Nguyệt phân tâm mà nghĩ, trên tay rút thảo động tắc càng ngày càng chậm, nửa ngày cũng chưa hoạt động một chút vị trí. Cách đó không xa tô thành an thấy, không khỏi những mày, cổ thanh niên trí thức, phiền thoái ngươi làm việc tốc độ mau một ít, ngươi nếu là không hoàn thành chính mình nhiệm vụ, nhưng không ai sẽ giúp ngươi. Cổ như Nguyệt nhấp hạ miệng, nhìn xuống ngẩng đầu chừng quá khứ xúc động. Nhanh hơn trên tay rút thảo động tác. Nàng biết chẳng trách người khác nói như vậy, bởi vì nguyên chủ làm việc không được, thường xuyên kéo chân sau, không thiếu được có người bán giận. Tô Thành An là số ít nguyện ý cùng nguyên chủ tổ đội người, hắn nói chuyện là không dễ nghe, nhưng cũng sẽ không cố ý khi dễ nàng, phân phối nhiệm vụ khi còn sẽ thiếu phân một chút. Cụ như Nguyệt Phân Tâm mà nghĩ, hiện tại ở tại thanh niên trí thức điểm thật là phiền thoái, nhất cử nhất động đều ở người khác mí mắt phía dưới nàng căn bản là tìm không thấy cơ hội tới thực tiễn này đó thiên hữu kỳ bách quái phụ triện nàng hồi ức trong sách cốt truyện trong đầu nghĩ giải quyết phương pháp thái dương rất lớn mặt khác thanh niên trí thức đều làm song sống đi trở về cổ như nguyệt mới chậm gì gì mà từ trong đất đứng lên kia đại thái dương phơi đến nàng đầu váng mắt hoa thiếu chút nữa không một đầu ngã quỵ trên mặt đất cổ như nguyệt vặn ra tùy thân mang theo ấm nước nghĩ thầm thân thể này cũng quá yếu cũng đến rèn luyện lên nếu không như thế nào có thể căng được đến thất thất năm Nàng chậm chậm mà hướng thanh niên trí thức điểm đi đến, phát hiện thanh niên trí thức nhóm đã cơm nước xong. Tô Thành An tuy rằng đối cổ như Nguyệt thái độ không như thế nào, lại sẽ không cắt xén nàng đồ ăn, đương nhiên những người khác cũng giống nhau, cũng là công bằng điểm này, thanh niên trí thức điểm người đối hắn vẫn là tương đối chịu phụ. Cổ Như Nguyệt tự rửa tường lu nước múc một chút thủy rửa tay, sau đó bưng lên chính mình kia chén cơm yên lặng mà đi đến trong một góc ăn cơm. Tô Thành An cùng mấy cái thanh niên trí thức đang ở thương lượng muốn mang thứ gì đi xem Lâm Nguyên Thành, Cùng với phái ai đương đại biểu Hôm nay thức ăn không ra sao Chính là khoai lang diệp thêm chút sinh địa dưa làm nấu Không chủ không hy Nhưng ăn lên một chút đều không thể ăn Cổ như nguyệt buộc chính mình ăn xong Bởi vì nàng biết nếu chính mình không ăn liền phải đói bụng Rốt cuộc nàng không có tiểu táo có thể ăn Trên người tiền cùng phiếu càng là thiếu đến đáng thương Cổ thanh niên trí thức Người muốn đi xem lâm thanh niên trí thức sao Các ngươi đều là nữ đồng chí Hẳn là càng có nói Tô Thành An phụ trách thu thập thanh niên trí thức nhóm ý kiến Sau đó lựa chọn nhất thích hợp phương thức. Không đi. Cổ như nguyệt túi đầu, giọng như mũi kêu, ta bị thái dương phơi đến không lớn thoải mái, các ngươi đi thôi. Nàng một cái n hào nữ sướng, đi theo nữ chủ tiếp xúc gần gũi làm cái gì. Tô Thành An lại lần nữa nhanh chóng nhíu mày, hắn không quen nhìn cổ như nguyệt như vậy sợ hãi rụt rè bộ dáng, kêu hành, chính chúng ta đi. Tô Thành An quyết định không nghỉ trưa, đại biểu thanh niên trí thức nhóm đi bệnh viện xem Lâm Nguyên Thanh, hắn tìm đại đội trưởng mượn xe đạp Qua lại huyện thành muốn hơn 3 giờ, buổi chiều bắt đầu làm việc khẳng định bị mượn rồi. Bất quá hôm nay tình huống đặc thù, đại đội trưởng đồng ý hắn sau khi trở về đem nhiệm vụ bổ thượng, không khấu công điểm. Cùng cổ như nguyệt cùng cái phòng Lam Thanh Lệ còn không có trở về, bất quá cổ như nguyệt một chút đều không để bụng, người không ở mới hào đâu, nàng càng tự tại. Nàng nhìn đến Tô Thành An đi rồi, mặt khác thanh niên trí thức cũng hồi chính mình phòng nghỉ ngơi, nàng tiểu tâm mà đóng cửa lại cũng được hảo lúc này mới cẩn thận nghiên cứu khởi này buồn phụ triện bách khoa toàn thư tới cổ như nguyệt nhìn mỗi cái phụ triện cẩn thận nghiên cứu chúng nó cấu tạo mỗi cái đường còn chi ra khởi thừa chuyển hợp căn cứ quyển sách này giới thiệu mỗi loại phụ triện nhưng họa nhưng điều khắc cái gì vật dẫn đều được chẳng qua vật dẫn quyết định phụ triện sử dụng thọ mệnh nguyên chủ xuất thân phần tử trí thức gia đình nàng phụ thân lưu học nước ngoài am hiểu tranh sân dầu mẫu thân âm nhạc thượng rất có thiên phú mà nàng huynh trưởng tiểu muội ở học tập thượng thiên phú càng tốt từ nhỏ chịu đủ khen ngợi càng đừng nói ra ra mãi mãi thúc bá đám người các có các gam hiểu phương diện nói là thư hương thế ra cũng không quá mà nguyên chủ từ nhỏ bệnh tật ốm yếu vì phụ mẫu không mừng đa số thời gian gởi nuôi ở nhà bà ngoại dưỡng thành nhát gan khiếp nhược tính tình ở nghệ thuật thượng không cũng có bất luận cái gì xông ra thiên phú vì phụ mẫu sở không mừng cụ như nguyệt hồi tưởng nguyên chủ ký ức không khỏi những mày nguyên chủ vì lấy lòng cha mẹ kỳ thật thực nỗ lực đi học tập vẽ tranh âm nhạc vũ đạo nhưng mà vô luận nàng trả giá bao lớn nỗ lực đều bị nói không có linh khí mà nàng nhất thích điêu khắc ở liên tiếp đả kết giới cũng không dám nói cho người nhà sau lại phần tử trí thức bị đánh vào h chín loại nguyên chủ toàn ra sớm phải tin tức tràn trọc đi hải ngoại mà gởi nuôi bà ngoại gia cổ như nguyệt đã bị như vậy quên đi nàng cậu mợ rốt cuộc vô pháp bắt được tiền đối cổ như nguyệt thái độ càng thêm không tốt bởi vậy nguyên chủ một mãn mười sáu tuổi lập tức đã bị tới rồi xuống nông thôn Cổ Như Nguyệt vuốt chính mình tay, không khỏi cười khe ra tiếng, không nghĩ tới chính mình cùng nguyên chủ còn có giống nhau yêu thích đâu. Mà có được rộng khắp hưng thu yêu thích chính mình, điều khác, thi họa tự nhiên là không tinh thông. Nhưng là nguyên chủ không giống nhau, nàng là hạ khổ công, tuy rằng bị phê bình không có linh khí, nhưng là kiến thức cơ bản vững chắc là không thể nghi ngờ. Cổ Như Nguyệt nhắm mắt lại, hồi tưởng nguyên chủ học tập tri thức, tuy rằng có ký ức, nhưng không đại biểu nàng liền biết, nàng cần thiết một lần nữa học tập cũng nắm giữ sử dụng lên mới có thể đủ thuận buồm xuôi gió mặc kệ chính mình có hay không trở về một ngày nếu xuyên thư vậy muốn đem này đoạn nhân sinh hảo hảo mà quá đi xuống cổ như nguyệt nằm ở oi bức trên giường có một chút không một chút mà phe phẩy qua hương bù, nàng đã tính toán hảo cái thứ nhất phụ triện làm cái gì đó chính là gió nhẹ phù thời tiết quá nhiệt ở đại thái dương ngầm làm việc thật sự thực tra tấn kỳ thật nếu có thể nói cổ như nguyệt càng hy vọng làm một cái băng phù nhưng nếu là băng phù nói treo ở trên người Người khác tới gần chính mình nói, liền sẽ kỳ quay chính mình quanh thân độ ấm như thế nào so người khác thấp, nếu là lòng hiếu kỳ cường, khó tránh khỏi sẽ truy nguyên. Cùng với đến lúc đó có phiền thoái, chi bằng dùng gió nhẹ phù, tuy rằng không có biện pháp nhanh chóng hạ nhiệt độ, nhưng là treo ở trên người, hiệu quả hẳn là không lầm. Cho dù có người đứng ở chính mình bên người cảm giác được phong, cũng sẽ tưởng thiên nhiên phong. Bất quá làm phụ triện tài chất đều là muốn chọn lửa kỹ càng, tại đây ở nông thôn. Muốn tìm được cái gì thứ tốt là không có khả năng, nhưng là đầu gỗ gì nhưng thật ra rất nhiều. Tuyền hào chính mình phải làm phù chuyện sau, cổ như Nguyệt liền nhắm hai mắt lại, đem cái này gió nhẹ phù ở trong lòng không ngừng mà vẽ lại lại vẽ lại, thẳng đến nhớ kỹ trong lòng. Ở nguyên lai like thế giới, nàng cũng không phải rất có kiên những người, bởi vì có quá nhiều dụ hoặc lực, soát kịch, tiểu thuyết, trò chơi, tự nhiên, phân đến hứng thú yêu thích thời gian thì tốt rồi, cũng liền chưa nói tới tinh thông. Mà hiện tại, Cửa này bàn tay vàng có thể là nàng dừng chân căn bản, nàng như thế nào có thể không cần tâm không nỗ lực đâu. Buổi chiều bắt đầu làm việc thời điểm, Tô Thành An đã trở lại, đi theo hắn một đạo trở về còn có một cái nữ thanh niên trí thức, chính là cùng Tô Như Nguyệt cùng gian nhà ở Lam Thanh Lệ. Nguyên lai like bọn họ trở về thời điểm đáp máy kéo đi nhờ xe, liền nói bọn họ tốc độ như thế nào liền nhanh như vậy đâu. Lam Thanh Lệ nhân duyên ở thanh niên trí thức trung thực không tồi, nàng cùng nguyên chủ ở xe lửa thượng nhận thức, bởi vậy hai người quen thuộc nhất mà nguyên chủ cũng tương đối tín nhiệm nàng, nhưng là cổ như nguyệt cũng không phải là nguyên chủ, ở trong quyển sách này không có ai có thể cho nàng trăm phần trăm tín nhiệm. càng đừng nói này, lam thanh lệ ở bệnh viện bồi lâm nguyên thanh nửa ngày, có thể thấy được nàng đối nữ chủ kỳ thật càng quan tâm. chương 3 đề nghị buổi chiều muốn lên núi khai hoang, Cổ như nguyệt chờ nữ thanh niên trí thức cùng nữ xã viên phụ trách nhặt cục đá cùng nhánh cây thảo căn đem chúng nó phân biệt đặt ở bất đồng địa phương. thảo căn nhánh cây có thể lấy tới thiêu cạn bã cục đá có thể lấy tới lũy bờ ruộng không có gì là tuyệt đối vô dụng đồ vật cổ như nguyệt sức lực tiểu người khác một cái kia cục đá nàng chỉ có thể nâng một phần ba hoặc là một nửa còn vừa làm biên thở dốc mới làm nửa giờ cổ như nguyệt liền có chút chịu không nổi thừa dịp không ai chú ý chạy đến dưới bóng cây nghỉ ngơi lam thanh lệ thấy cũng đi theo ngồi vào nàng bên người như nguyệt phân tam một ngụm thủy nhiệt đã chết lam thanh lệ cầm đấu lạp quả gió đĩnh đạc mà nói cổ như nguyệt nhấp môi dưới Nguyên chủ Nguyên Lai like đều là thực sản khoái đem ấm nước phân Lam Thanh Lệ uống, chính là nàng không vui, thật sự không thói quen cùng người khác xài chung như vậy tư nhân dụng cụ. Lam Thanh Lệ đợi một hồi, thấy cổ Như Nguyệt không động tĩnh, nàng không khỏi chọn hàm mi, Như Nguyệt, Như Nguyệt, ngươi ngẩn người làm gì đâu. Thanh niên trí thức, có thể có một cái quân dụng ấm nước người nhưng không nhiều lắm, cổ Như Nguyệt có một cái, chính là kêu rất nhiều người hâm mộ đâu. Cổ Như Nguyệt không nói chuyện, đứng dậy đi hái được một mảnh đại lá cây chiết thành hình nón hình đưa tới lam thanh lệ trong tay sau đó kia ấm nước hướng hình nón lá cây bên trong đổ nước lam thanh lệ đấy mắt hiện lên một kia bất mãn cổ như nguyệt đây là ghét bỏ chính mình sao nàng méo lá cây chậm rãi uống một ngụm thủy như nguyệt ta ở bệnh viện nhìn đến nguyên thanh nàng tóc cấp thiêu hủy một nửa phần lưng cũng bị thương không nhẹ còn không biết có thể hay không lưu xèo đâu cổ như nguyệt quạt phòng chấm gì gì mà nói nàng vận khí luôn luôn thực hảo sẽ không có việc gì nàng nhớ rõ nguyên văn mở đầu Chính là viết nữ chủ vận khí nghịch thiên, lại khó cảnh ngộ đều có thể nghịch chuyển. Nguyên Thanh nếu là vận khí tốt, như thế nào sẽ bị tạp đến đâu? Lam Thanh Lệ liền cảm thấy Lâm Nguyên Thanh không nên bị thương. Nàng chỉ là tạp đến bối, đã không có tạp đến cùng, cũng không có bị hủy dung, đã thực may mắn. Cổ Như Nguyệt nói như vậy thời điểm, khỏe mắt dư quang đảo qua Lam Thanh Lệ biểu tình. Bất quá Lam Thanh Lệ biểu tình không có gì biến hóa, nàng nghĩ nghĩ nói, nói cũng là, bất quá Nguyên Thanh nàng cứu Lý Ngọc Bình. Về sau phân đến sống nhất định sẽ càng đơn giản. Nàng nói dơ lên chính mình đã trở nên thô giáp đôi tay, hâm mộ mà nói, chúng ta khi nào mới có thể trở về đâu. Cụ như Nguyệt không có trả lời Lam Thanh Lệ nói. Nàng túi đầu méo nhéo, nhéo ngón tay, lòng bàn tay xuyên tim mà đau, nàng làn ra nột, đã khởi bỏ nước. Lam Thanh Lệ lo chính mình nói tiếp, như Nguyệt, chúng ta cũng tới mấy tháng, ngươi có coi trọng người không? Nếu giống Lý Ngọc Bình như vậy gả cho địa phương xã viên, liền rất nhẹ nhàng. Ngươi xem kia mấy cái như thế nào? Nàng nói, còn chọc chọc cổ như Nguyệt cánh tay, ý bảo nàng ngẩng đầu đi xem bên kia làm việc mấy cái tuổi trẻ xã viên. Thanh lệ, ngươi đừng nói bừa. Cổ như Nguyệt nhấp môi, giống như ngượng ngùng, kỳ thật trong lòng đã có chút không kiên nhẫn. Nàng chạy nhanh đứng dậy đi làm việc, bên kia đã có người ở trường nàng cùng Lam Thanh lệ. Cổ như Nguyệt nhặt cục đá, nâng cái kim một chân thâm một chân thiển mà đi đến đất hoang bên cạnh đảo rớt, Lam Thanh lệ theo sát ở một bên. Ta là nói thật Ta cảm thấy ngươi có thể suy xét một chút, rất nhiều người liền thích ngươi như vậy. Cổ Như Nguyệt có chút không kiên nhẫn, lại không thể học, chỉ có thể thấp giọng nói, chính ngươi như thế nào không suy xét. Lam Thanh Lệ bị hỏi cứng lại, nàng lại không phải căng không đi xuống, như thế nào yêu cầu tìm cá nhân gả cho. Nói nữa, gả chồng đã có thể hồi không được thành. Phía trước ngươi không phải nói ngươi căng không nổi nữa sao. Lam Thanh Lệ ẩn ẩn cảm thấy cổ Như Nguyệt giống như thay đổi, phía trước nàng nơi nào sẽ nói như vậy lời nói nàng giải thích nói hơn nữa ngươi hiện tại một người không nơi nương tựa sao gà chồng liền có người nhà ta và ngươi không giống nhau ta nếu là dám tùy tiện gà chồng nói cha ta mẹ sẽ đánh gãy ta chân cổ như nguyệt yên lặng mà làm việc không để ý tới lam thanh lệ nói nàng hiện tại sờ không chuẩn cái này bạn cùng phòng là có ý tứ gì khuyên bảo chính mình gà chồng đối nàng có chỗ tốt gì chẳng lẽ thật giống nàng nói như vậy vì chính mình suy nghĩ sao dù sao cổ như nguyệt là không tin ở trong nguyên văn nguyên chủ hủy dung lam thanh lệ bị nàng dọa đến liền đi nữ chủ phòng tễ một tễ cuối cùng biến thành nữ chủ cùng nguyên chủ trụ nhất nhất gian phòng trong lúc này nữ chủ đối nguyên chủ vẫn là rất quan tâm giúp không ít vội nhưng mà lúc này mới ngay từ đầu cốt truyện liền cùng trong sách không giống nhau cổ như nguyệt có điểm phát sầu nỗ lực hồi ức trong sách tình tiết tới nếu nàng không có nhớ lầm nói bởi vì trận này lửa lớn thiêu hủy hơn phân nửa lương thực cùng xã viên phòng ở kia mấy hộ nhà liền tới thanh niên trí thức điểm náo tưởng đem thanh niên trí thức nhóm đuổi ra đi, bọn họ chủ tiến vào. Thư Chung kết quả cuối cùng là thanh niên trí thức nhóm bị đánh tan phân đến xã viên trong nhà, này liền dẫn tới thanh niên trí thức nhóm lực ngưng tụ cũng bị phân tán. Cổ Như Nguyệt là không nghĩ chủ đến xã viên trong nhà, tuy rằng thanh niên trí thức nhóm bồ nào nhốn nháo, nhưng tốt xấu còn có điểm tiếng nói chung, gặp phải điểm sự tình cũng có thể cho nhau giúp điểm lỗi. Lại làm nửa ngày sống, Cổ Như Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình đôi tay cùng hai chân đều đau thật sự, phảng phất trở nên không phải chính mình. Nàng lười biếng mà ngồi ở dưới tàng cây, giờ này khắp này nàng chỉ nghĩ tê liệt ngã xuống ở trên giường. Không nói nguyên chủ thân thể kiểu khí, liền nói nàng chính mình đều nhiều ít năm chưa làm qua như vậy trọng sống. Tu địa cầu nếu là như vậy hào chơi, như thế nào còn sẽ có như vậy nhiều người tức tiêm đầu hướng trong thành toàn đâu. Trên đường trở về, từ đại đội bên cạnh xuyên qua cái kia tiểu mặt trong sông có một đám người trẻ tuổi ở bơi lội, bọn họ nhìn đến nữ thanh niên trí thức, đều ở bên kia ồn ào cười to, có còn nói lời thô tủ. Làm người nhịn không được những mày. Cổ như nguyệt thấy, liền cùng nguyên chủ giống nhau vội vàng nhanh hơn bước chân rời đi. Nhưng thật ra phía sau lam thanh lệ suy một tiếng, nhặt lên một cục đá hướng giữa sông gian ném, tạp khởi một đoá thật lớn bọt nước. Kia bọt nước phun những cái đó người trẻ tuổi một đầu vẻ mặt, kết quả bọn họ liền ồn ào đến càng hăng say, còn treo gẻo khởi lam thanh lệ cùng trong đó một thanh niên tới. Cổ như nguyệt cao mày, đây là nàng vì cái gì tránh đi nguyên nhân, tức giận cũng không sẽ làm những người đó một vừa hai phải ngược lại càng làm trầm trọng thêm. Nàng thực mau trở về tới rồi thanh niên trí thức điểm, lưu nước Thủy là nấu cơm dùng, muốn tắm rửa chỉ có thể chính mình đi gánh nước. Cổ như Nguyệt nhấp môi, thật hận không thể đem sở hữu sinh hoạt phù tất cả đều cấp làm ra tới, rất nhiều sự quá không có phương tiện. Hiện tại sinh hoạt, Thủy muốn chọn, hỏa muốn thiêu, còn phải cắt thảo đốn thủi. Cổ như Nguyệt đặc biệt hoài niệm bếp điện tử, máy nước nóng chờ ra dụng đồ điện, còn có quan trọng nhất Internet, nàng là chỉ vong Trung a ly vong sinh hoạt đều không có chút nào lạc thú. Cổ Như Nguyệt trong lòng buồn bực, chậm gì gì mà đi để ra hai xô nước đến phòng sau, vừa mới đem đầu tóc cấp tầm ướp, nàng liền nghe được thanh niên trí thức điểm đằng trước chuyển đến một trận trói tai chửi bậy thanh. Nàng tinh thần chấn động, tới. Kia mấy hộ bị thiêu hủy phòng ở nhân gia cũng không phải là dễ đối phó, đại đội bộ đều lấy bọn họ không có biện pháp, huống chi là này đó ngoại lai thanh niên trí thức. kia mấy cái lão phụ nhân đầy tục có trở về nam thanh niên trí thức khí bất quá trở về vài câu này liền thọc tổ ong vỏ vẽ các nàng liền nằm ngã trên mặt đất lại khóc lại kêu phi nói bị thanh niên trí thức nhồng đánh muốn đại đội bộ chủ trì công đạo Cổ như nguyệt tẩy đầu nghe đằng trước động tĩnh tô thành an ý đồ cùng các nàng giảng đạo lý kết quả liên tiếp bị tính toán một câu đều nói không hoàn chỉnh chờ nàng tẩy xong đầu đại đội trưởng cùng bí thư tri bộ đều bị gọi tới rốt cuộc xã viên cùng thanh niên trí thức mâu thuẫn như thế nào đều không thể mặc kệ Không phải đã nói sao? Đại đội sẽ trợ cấp cho các ngươi mấy nhà một ít tiền, tranh thủ này nửa tháng kiến hảo phòng ở sao? Đại đội trưởng sinh khí mà nói. Đại đội trưởng, ngươi nhưng đến cho chúng ta làm chủ A. Chúng ta là cùng tông tộc thân thích, chẳng lẽ không thể so này đó thanh niên trí thức quan trọng? Dựa vào cái gì bọn họ trụ gạch xanh nhà ngói, chúng ta trụ nhà cỏ. Cái này phụ nhân một mở đầu, vài người khác bắt đầu sôi nổi số khởi nhà mình cùng đại đội trưởng, bí thư chi bộ ra thân thích quan hệ giúp bọn họ gấp cái gì linh tinh cổ như nguyệt nhìn không tới đại đội trưởng cùng bí thư tri bộ biểu tình nhưng cũng biết bọn họ lúc này sắc mặt có bao nhiêu khó coi tô thành an cao mày hắn biết ở nông thôn tông tộc tụ cư sẽ tương đối tính bài ngoại nhưng thật sự gặp phải sự tình hắn phát hiện thanh niên trí thức căn bản là không có quyền lên tiếng đại đội trưởng bí thư tri bộ thanh niên trí thức điểm là tô thành an lời nói còn chưa nói xong khiến cho bí thư tri bộ lầm trường an cấp đánh gãy tô thanh niên trí thức chuyện này nhi đại đội sẽ xử lý lâm trường an nhìn mắt mấy cái trên mặt đất lăn đến dơ hề hề lão nhân thư lệnh hai tiếng còn chưa đủ mất mặt xấu hổ sao trở về đại đội trưởng cười đối tô thành an bọn họ nói vội một ngày các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi hôm nay là này mấy cái xã viên thuần túy là nóng nảy các ngươi đại nhân có đại lượng đừng cùng mấy cái không đọc quá thư lão nhân so đo tô thành an đoàn người nghe xong lời này mày không khỏi nhíu lại đại đội trưởng đây là có ý tứ gì nháo sự Xem náo nhiệt xã viên đều đi rồi, thanh niên trí thức nhóm vây ở một chỗ, lo lắng xuất ruột, đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ ý tứ làm người cân nhắc không ra a Tô Thành An làm người đem cơm cấp làm tốt, thanh niên trí thức nhóm hoặc ngồi hoặc đứng, thương lượng sự tình hôm nay. Nếu dù sao thật sự giữ không nổi thanh niên trí thức điểm, bọn họ phải làm sao bây giờ? Cổ như Nguyệt không tham dự đề tài, an qua một lời khó nói hết cơm chiều, nàng trốn ở trong phòng xoa xoa, thừa dịp thiên còn không có hát đấu chuẩn bị đi bờ sông giặt quần áo lúc này tiểu mặt hà bờ sông giặt quần áo phụ nữ cũng không thiếu các nàng nhìn đến cổ như nguyệt tầm mắt ở trên người nàng đánh cái truyền nhi trao hỏi sau đó lo chính mình lớn tiếng trò chuyện thiên bình thường các nàng đều đang nói nhà khác chuyện nhà mà hôm nay các nàng liền ở nguyền rủa lâm đại hổ đều là bởi vì hắn toàn bộ kho lúa hủy hoại sáu tháng cuối năm đồ ăn không có các ngươi nghe nói không kia mấy hộ phòng ở bị thiêu nhân ra nháo lâm đại hổ ra bồi tiền bồi phòng ở đâu Lâm Đại Hổ chính là bí thư chi bộ ra chất nhi, sao có thể bồi. Cũng không phải là, này không phải đem chủ ý đánh tới thanh niên trí thức điểm đi. Trong đó một cái phụ nữ nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái, chiều nàng chu chu môi, nhạ. Mặt khác phụ nữ thấy, không khỏi những mày, một chút đều không kiêng rẻ ở cổ như nguyệt trước mặt liêu chuyện này nhi, các nàng náo loạn một hồi, cuối cùng không phải làm đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ cấp mang đi. Thanh niên trí thức chủ kia đóng nhà ở là tân cái, diện tích còn không nhỏ đâu. Nếu đem kia mấy nhà nhét vào đi, lại ở bên cạnh cái hai gian thảo phòng ở đường phòng bếp, cũng coi như có thể chấp vá. Nào có nhanh như vậy kết thúc, các ngươi chờ xem. Mấy cái phụ nữ nghĩ đến tương lai có trò hay xem, tức khắc cười ra tiếng tới, đến nỗi này đó thanh niên trí thức như thế nào an bài, quan các nàng chuyện gì đâu. Cổ như nguyệt cách này đàn phụ nữ có đoạn khoảng cách, các nàng nói chuyện thanh âm không nhỏ, nàng có thể nghe cái đại khái, cho nên đêm nay chuyện này nhi còn sẽ có hậu tủ cổ như nguyệt tẩy hảo quần áo trở về thời điểm phát hiện lâm nguyên thanh cùng nàng bạn cùng phòng tề yến yến đã đã trở lại đang cùng mặt khác thanh niên trí thức ở trong sân nói chuyện phiếm. nàng nhìn kỹ mắt lâm nguyên thanh trừ bỏ sắc mặt có điểm tái nhợt, tóc xén ngoại nhìn không có gì đặc biệt như nguyệt đã trở lại lâm nguyên thanh nhìn đến cổ như nguyệt lập tức liền cười cùng nàng chào hỏi cổ như nguyệt gật gật đầu ngươi có khỏe không còn thành không chết được ta danh lớn đâu lâm nguyên thanh cười ha hả mà nói như nguyệt ngươi dọn đem ghê tới đại gia cùng nhau tâm sự nguyên lai like bọn họ đều đang nói sự tình hôm nay suy đoán đại đội bộ ý tứ ta này trong lòng luôn có dự cảm bất hảo tô thành an cau mày nói tông tộc hình đại đội khẳng định là ưu tiên xã viên đích lợi giống như là phân thị thời điểm bọn họ thanh niên trí thức có thể phân đều là tương đối kém bộ vị lại như lương thực trọng lượng không cắt xén chính là phẩm tướng liền kém rất nhiều đại đội bộ dám để cho chúng ta nhường ra thanh niên trí thức điểm ta liền đi trong huyện cáo bọn họ Cổ như Nguyệt nhìn đối cái này táo bạo thanh niên trí thức, ở trong sách, hắn chính là gặp phải không ít sự tình, liên lụy thanh niên trí thức nhóm. Lời này đừng tùy tiện đặt ở ngoài miệng nói. Mặt khác thanh niên trí thức nhóm đều trầm mặc, liền ở vừa rồi, bọn họ đã hàn huyên một hồi lâu, cũng đặt thành chung nhận thức. Nếu thật sự bị bắt nhường ra thanh niên trí thức điểm, bọn họ liền tính toán đi cáo. Cổ như Nguyệt nhéo nhéo ngón tay, nhẹ nhàng khụ một tiếng, thấy những người khác đều nhìn về phía chính mình, mới nói nói. Kỳ thật nhường ra thanh niên trí thức điểm cũng không phải không thể, chỉ cần làm chúng ta dọn đến chân núi căn nhà kia là được. Vì cái gì một hai phải ở thanh niên trí thức điểm này khối địa phương treo cổ đâu. Chân núi căn nhà kia. Lâm Nguyên Thanh thấp giọng nói, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh, nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Ta cảm thấy như Nguyệt đề nghị không tồi, liền dọn tới đó. Thanh niên trí thức điểm phòng ở Hảo là Hảo, nhưng là tới gần thôn trung tâm, xã viên tới tới lui lui có cái động tĩnh gì đều bị người xem đến rõ ràng, không nói cái khác, bọn họ nấu điểm thịt, này mùi hương còn không có bay ra, lập tức liền sẽ tới một đám hài tử mắt trông mong mà chờ, sau lại bọn họ không thể không đem bệ bếp tu ở trong phòng. Không được, ta không đồng ý. Lam Thanh Lệ đột nhiên đứng lên, lớn tiếng phản bác nói, trương bốn không muốn. thoáng chốc, tất cả mọi người nhìn về phía Lam Thanh Lệ, Lâm Nguyên Thanh thấy nàng như vậy kích động, có chút khó hiểu mà nói, Thanh Lệ, ngươi vì cái gì không đồng ý đâu? Làm thanh lệ hít sâu mấy hơi thở, tầm mắt đảo qua đang ngồi thanh niên trí thức, đừng nói cho ta các ngươi cũng chưa nghe nói chân núi chuyện này. Nói xong, nàng trừng mắt nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái, ngày thường là gan không lớn người, như thế nào đột nhiên liền sẽ đề ý kiến. Cổ như nguyệt rũ xuống mắt, nàng đương nhiên nghe nói qua, nhưng ở tại bên này người nhiều mắt tạc, nàng tình nguyện dọn đi chân núi bên kia, chẳng lẽ bọn họ như vậy nhiều người, còn sợ cái tiểu kẻ điên không thành. Nói nữa, bọn họ cho rằng thanh niên trí thức điểm hảo trụ còn có đến lăn lộn đâu đương nhiên nghe nói qua bất quá chúng ta tới lâu như vậy cũng không nghe nói kia tiểu kẻ điên gặp phải cái gì tai họa mấu chốt là ở tại bên kia sẽ so bên này phương tiện lâm nguyên thanh nhìn tính cách hảo nhưng ở nào đó sự tình thượng tương đương cố chấp vương lạc hà ha hà, hà mà cười hai tiếng dọn đi nơi nào đều được với ta mà nói không kém dù sao nên làm sống giống nhau đều chạy không thoát Tê yến yến đem trong tay hạt dưa khai xong phun ra đầy đất hạt dưa ra lúc này mới mở miệng Dọn đi chân núi, chúng ta có thể loại mà càng nhiều đi, ta đây muốn loại mấy cây mau cắn. Làm thanh lệ không nghĩ tới, mặt khác hai cái nữ thanh niên trí thức thế nhưng đều tán đồng cổ như người nói, cái này làm cho nàng phi thường không thoải mái. Nàng nhìn về phía Tô Thành An, Tô Thanh Niên trí thức, ngươi cũng là như vậy tưởng sao? Tô Thành An còn không có tới kịp trả lời, thanh niên trí thức điểm đại môn đã bị người gõ văng lên. Ai a? Tô Thành An đi qua đi, không nghe thấy trả lời, bên ngoài đen tuyển. Từ kẹt cửa cũng thấy không rõ. Hắn vừa mở ra môn, một đám người liền vọt vào. Những người này tiến đến thanh niên trí thức điểm, liền thẳng tắp hướng cắt trong phòng hướng. Bọn họ đúng là bị thiêu hủy phòng ở kia mấy hộ nhà. Mau, mau, chúng ta về sau liền trụ này. Nơi này là chúng ta đại đội, sở hữu phòng ở đều là chúng ta đại đội, hẳn là ưu tiên vì xã viên phục vụ. Thật là xui xẻo, bằng không ai ngờ cùng cùng này đó thanh niên trí thức trụ một khối A. Những người này tốc độ phi thường mau có đã vọt vào rộng mở trong phòng ngồi thanh niên trí thức nhanh chóng đứng lên vội vàng đi cả người cổ như nguyệt từ trên mặt đất nhặt một khối bén nhọn cục đá nghiết ở lòng bàn tay hướng chính mình cùng lam thanh lệ phòng đi đến trong phòng một cái lao phụ nhân đã ôm một cái giơ hề hề tiểu hài tử nằm tới rồi lam thanh lệ trên giường lam thanh lệ hỏng mất đến kêu to muốn đem người từ trên giường cấp kéo xuống tới cổ như nguyệt đến thời điểm vừa lúc có một cái phụ nhân mang theo tiểu hài tử cũng co đi vào nàng không chút nghĩ ngợi Dơ tay liền hướng, cái kia phụ nhân sau lưng ném tới. Ai u, cái nào ai ngàn đao đánh ta. Kia phụ nhân kia dơ tay liền hướng phía sau huy. Nông thôn phụ nữ hàng năm làm việc, sức lực đều rất lớn, cổ như nguyệt vội vàng ngồi xổm xuống, xuống, hướng nàng đùi hạ lại là một chút, như thuận tay khắp trên tay nàng tiểu hài tử một phen. Tiểu hài tử lập tức liền gào lên, cái này phụ nữ vội vàng bế lên tới, liền không rảnh tới đói nhập cổ như nguyệt. Mà trong phòng lam thanh lệ không biết từ đâu ra sức lực. Thế nhưng đem chiếm nàng giường bà tử cùng tiểu hài tử cấp kéo ra tới. Cổ Như Nguyệt biết Lam Thanh Lệ là có điểm khinh thường người nhà quê, cảm thấy bọn họ không nói vệ sinh lại không tố chất. Hiện tại nàng giường chân người chẳng qua, có thể không hỏng mất mới kỳ quái. Toàn bộ thanh niên trí thức điểm lung tung rối loạn, thanh niên trí thức nhóm tưởng đem chiếm nhà ở xã viên đều đuổi tới ngoài cửa, nhưng là đối với kia mấy cái trắng hán, văn nhược thanh niên trí thức nhóm cũng không phải bọn họ đối thủ. Vẫn là có hai gian nam thanh niên trí thức nhà ở bị chiếm cứ. Nhưng thật ra Lâm Nguyên Thanh cùng Tề Yến Yến nhà ở không bị lạc hư, các nàng vừa trở về, còn không có tới kịp về phòng đâu. Chuyện như vậy là thanh niên trí thức nhóm không nghĩ tới. Bọn họ cho rằng có đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ điều hòa, kia mấy hộ xã viên hẳn là hết hy vọng, không nghĩ tới nhân ra càng trực tiếp, trực tiếp thượng thủ đoạt. Thanh niên trí thức nhóm khí bất quá, tính cách cấp liền trực tiếp cùng này đó xã viên mang lên, nhưng mà so với cái nhau chửi đồng, mấy cái ra mặt mỏng người trẻ tuổi ai có thể mang đến quá lam thanh lệ càng là bị đổ môn dùng các loại khó nghe nói cấp mắng cải biến nàng tức giận đến ngồi xổm trên mặt đất khóc lên cổ như nguyệt mắt lạnh nhìn này hết thảy nếu em sở hữu hy vọng đều mong đợi ở đại đội thượng kia mới là thật sự tròn váng ở nguyên văn đại đội bộ đối thanh niên trí thức điểm chính là áp dụng có lệ thái độ cho dù bọn họ có người đi gần nhất công xã cáo trạng cũng vô dụng bên kia người căn bản liền không nghĩ quản thượng lâm thôn chuyện này này mấy hộ nhà liền mỗi ngày đến thanh niên trí thức điểm nào thanh niên trí thức nhóm ban ngày muốn làm việc buổi tối lại không thể nghỉ ngơi tốt bọn họ không thể chịu đựng như vậy tra tấn thỏa hiệp bọn họ bị đại đội bộ phận tán đến các xã viên trong nhà thanh niên trí thức lực ngưng tụ cũng đã bị đại đại suy yếu nguyên văn thượng lâm đại đội thanh niên trí thức cũng không tốt ngao này cũng thành lâm nguyên thanh vận ngã thượng lâm đại đội bộ ngòi nổ trí nhất bất quá cổ như nguyệt nhớ rõ nữ chủ là nhận thức nào đó chợ đen đại lao được đến không ít thượng lâm đại đội bộ chứng cứ cuối cùng mới thành công hiện tại chính mình xuất hiện mặc kệ hiệu ứng bơm bướm như thế nào nàng khẳng định muốn tránh đi thư chúng kết cục mà điểm mấu chốt liền lần này sự tình thượng lâm nguyên thanh thấy tình huống không thích hợp sớm đã kêu người đi kêu đại đội trưởng cùng bí thư tri bộ chuyện này nhi nói ra đi xã viên nhóm khẳng định là không chiếm lý lúc này nàng càng thêm mà khẳng định cổ như nguyệt đề nghị bọn họ thanh niên trí thức tình nguyện đổi cái phá điểm nhà ở cũng không muốn cùng này đàn vô pháp phân do phải trái xã viên lan lộn nhưng mà làm thanh niên trí thức nhóm tức giận là Đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ khoan thai tới muộn, hai người tới rồi sau, khuyên này đó xã viên vài câu, nhưng mà này đó xã viên động đều bất động một chút. Các ngươi xem, đều đã chế thế này, nếu không các ngươi trước miễn cưỡng chắp vá một chút, ngày hôm sau rồi nói sau. Đại đội trưởng Lâm Trường Thành Kỳ thật không nghĩ xử lý chuyện này nhi. Này mấy cái xã viên tới lăn lộn thanh niên trí thức tổng so lăn lộn chính mình hào đi, mệt mỏi một ngày, một chút đều không nghĩ động. Ta không cần. Làm thanh lệ đều phải hỏng mất. Đây là thanh niên trí thức điểm, bọn họ không phòng ở trụ, liền đi mặt khác xã viên ra tễ, đều là một cái họ thân thích sẽ không điểm này việc nhỏ đều không đồng ý. Lâm Trường An mặt lập tức liền trầm xuống dưới, làm thanh niên trí thức, các ngươi nếu xuống nông thôn, liền phải đem chính mình coi như quảng đại lao động nhân dân chung một viên. Ngươi lời này là ở kỳ thị nông dân, xem ra ngươi là tưởng lại đi tiếp thu giáo dục. Đều là từ mấy năm trước lại đây, ai còn không biết giáo dục ý tứ. Mỏng manh ánh nến mẻ lên. Lại đuổi không tiêu tan này không bờ bến hắc ám, cũng thành công che lấp lúc này nơi đây mỗi người thần sắc. Thanh niên trí thức nhóm đều không phải không biết nặng nhẹ người trẻ tuổi, tới rồi nơi này, bọn họ cũng khắc sâu thể nghiệm một phen cường lòng không áp địa đầu xả cảm giác. Đại đội trong bộ, đại đội trưởng Lâm Trường Thành, đại đội bí thư chi bộ Lâm Trường An, hai người tuy rằng ra năm phút, mặt ngoài giống như quan hệ chẳng ra gì, trên thực tế rất nhiều sự tình thượng, hai người phối hợp đến phi thường hoàn mỹ. Lâm Trường An nói ra kia phiên lời nói sau nhất thời phi thường an tĩnh một lát sau những cái đó xã viên liền hoan hô lên bọn họ thích nhất xem cái này đặc biệt là đến chợ thời điểm trong tay lại mang điểm lạn lá cải gì ném một ném trong lòng miễn bản nhiều thoải mái đại đội bộ lâm trường thành cụ một tiếng nói các vị thanh niên trí thức chúng ta là thực hoan nên các ngươi có thể tới chúng ta thượng lâm đại đội mà các ngươi mục đích là đại đội chi viện xây dựng hiện tại xã viên nhóm gặp hai các ngươi không cũng nên vươn viện thủ sao lâm trường thành nói không ít nói khẳng định thanh niên trí thức nhóm lao động cùng trả giá sau đó lại nói đại đội bộ cùng xã viên nhóm có bao nhiêu cỡ nào không dễ dàng muốn bọn họ thanh niên trí thức duy trì gì đó rốt cuộc bọn họ thanh niên trí thức tới thượng lâm đại đội sau bọn họ đại đội không có bạc đái bọn hắn linh tinh sau đó lâm trường an liền bắt đầu tính sổ nói đại đội vì thanh niên trí thức môn làm cái gì tỉ như kiến thanh niên trí thức điểm xài bao nhiêu tiền ngày thương ăn bài việc nhà nông nặng nhẹ từ từ lại nói lần này lửa lớn đại đội tổn thất nhiều ít lương thực Thiếu hạ nhiều ít nợ bên ngoài từ từ, ở giữa còn riêng nhắc tới thanh niên trí thức nhóm công điểm. Hiện tại nhà ai phòng ở không khẩn trương. Liền các ngươi thanh niên trí thức điểm lớn nhất. Các ngươi trước cùng này đó xã viên tế một tế, chờ xã viên nhóm phòng ở kiến hảo, bọn họ lại dọn về đi. Lâm Trường Thành cùng Lâm Trường An nói nhiều thế này lời nói, mục đích thực rõ ràng, chính là vì làm thanh niên trí thức nhóm cùng này mới hội nhà trụ cùng nhau. Lại không đem thanh niên trí thức nhóm đánh tan phân đến các xã viên trong nhà cũng đúng. Có không ít đại đội đều là như thế này làm. Cổ như nguyệt túi đầu, nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm, cảm giác có người tầm mắt rơi xuống chính mình trên người, nàng hơi chút vừa nhắc đầu, liền nhìn đến lâm trường an hướng tới chính mình, cái này phương hướng cười đến có chút ý vị thâm trường. Nàng không khỏi nhíu mày, hồi tưởng thư chung về cái này đại đội miêu tả. Thượng lâm đại đội ra một cái chức vị không tồi người, trước mắt ở huyện thành cơ quan công tác, trong tay rất có chút quyền lợi cho nên thượng lâm đại đội đại đội trưởng cùng bí thư tri bộ lá gan cũng so khác đại đội đại bằng không làm sao dám như vậy đối thanh niên trí thức chính là chắc chắn bọn họ trên đầu có người mà mấy năm nay bọn họ trên tay làm lòng dạ hiểm độc chuyện này chính là không ít đặc biệt là cái này bí thư tri bộ lâm trường an tương đối háo sắc căn cứ trong nguyên văn viết nhóm đầu tiên xuống nông thôn một cái nữ thanh niên trí thức bị hắn cấp đặc hư cuối cùng mang thai nhảy sông tự sát mà nữ thanh niên trí thức chết cũng không có vì chính mình tìm tới công đạo trên người bị bắt nước bẩn ngược lại càng nhiều mà thư chung về nguyên chủ chết cũng không có nói tỉ mỉ nhưng là cổ như nguyệt dám khẳng định cùng cái này lâm trường an có quan hệ lâm trường an vẫn luôn liền chú ý thanh niên trí thức điểm chúng nữ thanh niên trí thức đặc biệt là cái kia nhát gan nội hướng cổ như nguyệt loại này cô nương nhất hảo đắn đo mà nàng dung mạo cũng là một chúng thanh niên trí thức chúng xuất sắc nhất bất quá ngày thường ngụy trang đến hảo không ai phát hiện thôi phía trước ngày mùa lâm trường an cũng không rảnh hiện tại nhưng hảo cơ hội tới Này đó thanh niên trí thức ở bọn họ trong tay, đó chính là có thể vo tròn bóp dẹp bánh trôi, mặc cho bài bố. Lâm Trường Thành nhìn những cái đó ngoe ngue rục dịch xã viên liếc mắt một cái, phòng ở bị thiêu này mấy hộ nhà đều là huyết thống tương đối gần thân thích, mỗi người đều không dễ chọc, lúc này mới một ngày công phu, bọn họ liền phải bị phiền đã chết. Bằng không bọn họ cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới thanh niên trí thức trên đầu. Đến nỗi thanh niên trí thức nhật tử có thể hay không hảo quá, bọn họ một chút đều không quan tâm nếu các ngươi cũng chưa ý kiến sự tình liền như vậy định rồi lâm trường thành không cảm thấy này đó thanh niên trí thức có thể phiên khởi bao lớn bọt nước tới tùy ý nhìn lướt qua nói ta không đồng ý lam thanh lệ cắn răng nói nàng căn bản là vô tâm tư suy nghĩ chính mình phản đối sẽ có cái gì hậu quả hiện tại nàng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình giường chăn người cấp ngồi quá nằm quá liền ghê tởm đến tưởng phun lâm trường thành mày không khỏi nhữ lại lam thanh niên trí thức ngươi nhưng đến hảo hảo ngẫm lại lâm trường an cười nói nếu các ngươi thanh niên trí thức đều không muốn cùng xã viên nhóm chủ cùng nhau vậy cùng mặt khác đại đội giống nhau dọn đến xã viên trong nhà đi thôi thanh niên trí thức phân tán liền càng dễ dàng đánh bại chương năm truyền nhà tô thành an nghe xong lời này may liền nhữ lại sự tình so với bọn hắn tưởng càng thêm không xong hắn xuống nông thôn có mấy năm đối tượng lâm đại đội cán bộ là hiểu biết nếu bọn họ thanh niên trí thức bị phân tán đến xã viên trong nhà như vậy phiền thoái sự tình chỉ biết càng nhiều đại gia ngày thường ở cùng một chỗ Tuy rằng sẽ có cọ sát, nhưng là mọi người đều là thanh niên trí thức, chỉ cần làm sự tình không quá phận đều là mắt nhắm mắt mở đi qua. Nhưng là thanh niên trí thức nếu là trụ xã viên trong nhà, không nói cái khác chỉ là ăn cơm chính là vấn đề lớn, rốt cuộc không phải mỗi một hộ xã viên đều là hảo ở chung, cũng không đều là người tốt. Nếu nữ thanh niên trí thức trụ đến xã viên trong nhà, kia kết quả sẽ như thế nào, quả thực tưởng cũng không dám tưởng. Tô Thành An suy nghĩ, những người khác cũng không nhàn rỗi, đều thấp giọng nghị luận lên cổ như nguyệt tới gần lâm nguyên thanh nói khẽ với nàng nói chân núi lâm nguyên thanh nghiêng đầu nhìn thoáng qua cổ như nguyệt đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc chính mình bất quá là đi bệnh viện mang theo nửa ngày như thế nào cảm giác cổ như nguyệt có điểm không giống nhau đâu cổ như nguyệt nói xong túi đầu một người là không có khả năng lập tức thay đổi nàng chỉ có thể từ tiểu địa phương một chút một chút mà sửa đổi người khác đối chính mình ấn tượng phía trước bọn họ liền ở thảo luận vấn đề này nếu không phải những cái đó xã viên đột nhiên lại đây sớm đã có kết quả hiện tại đại đội chỉ cho bọn hắn một cái lựa chọn nếu còn ngây ngốc đồng ý kia thật là xuẩn về đến nhà đại đội trưởng bí thư tri bộ ta không tán thành đem thanh niên trí thức nhóm phân đến xã viên trong nhà chúng ta là tới tri viện đại đội xây dựng như thế nào có thể cho xã viên nhóm mang đi phiền thoái đâu lâm nguyên thanh đi phía trước đứng một bước nàng nói chuyện khi biểu tình nhiệt huyết mà ngừng cao giống như năm đó những cái đó có mang ngộng tưởng thanh niên trí thức giống nhau tô thành an vừa nghe lâm nguyên thanh nói lập tức liền minh bạch dự tính của nàng hắn lời lẽ chính đáng mà nói hiện tại xã viên nhóm gặp hai chúng ta thân là thanh niên trí thức thân là chủ tịch hảo nhi nữ nên ở cái này thời khắc mấu chốt động thân mà ra đem chúng ta phòng ở nhường cho bọn họ trụ ở chúng ta đại đội tới gần chân núi địa phương không phải có một đống nhà cũ sao chúng ta liền dọn đến kia đi trụ nhàn rỗi thời điểm liền tái khởi mấy gian nhà ở các ngài thấy thế nào bọn họ này đó thanh niên trí thức đều không phải mới vừa xuống nông thôn đối cái gì đều hoàn toàn không biết gì cả người tại đây đại đội chỉ có bọn họ mới là nhất thể, đại đội này đó xã viên cũng không sẽ thật sự vì bọn họ ích lợi tính toán. Tô Thành An cùng Lâm Nguyên Thanh phối hợp với nhau đem bọn họ nhượng lại thanh niên trí thức điểm một chuyện nói được cao lớn thượng là tự nguyện là vì chiếu cố gặp tai họa xã viên mà không phải bị bắt. Lâm Trường Thành khen ngợi mà nhìn thoáng qua Lâm Nguyên Thanh, Lâm Thanh Niên trí thức cùng Tô Thanh Niên trí thức tư tưởng giác ngộ thực hảo, không hổ là tiến bộ thanh niên, các ngươi đều phải hướng bọn họ học tập. Hắn riêng nhìn Lâm Thanh Lệ liếc mắt một cái liền kém không điểm danh nói họ lam thanh lệ tức giận đến đều phải hốp máu nàng không nghĩ tới chính mình cực lực phản đối dưới tình huống lâm nguyên thanh cùng tô thành an vẫn như cũ kiên trì muốn dọn đến chân núi mà mặt khác thanh niên trí thức thế nhưng không ai phản đối một bên lâm trường an cau mày không tán thành mà nói các ngươi đều là chi viện xây dựng quảng đại thanh niên trụ tới đó không hào đi vạn nhất cái kia kẻ điên thương đến các ngươi đâu nếu thanh niên trí thức nhóm vẫn là trụ đến cùng nhau kia hắn muốn đạt thành mục đích của chính mình chẳng phải là càng lao lực Chúng ta chính là ở chủ tịch che chở hạ lớn lên, đánh ngã hết thảy đầu châu mặt ngựa, như thế nào sẽ sợ một cái kẻ hèn kẻ điên. Bí thư chi bộ, đại đội trưởng, chúng ta qua đi trụ, còn sẽ đem cái kia kẻ điên cấp cải tạo tốt. Nói chuyện chính là cao to nam thanh niên trí thức Vương Lạc Hà, hắn ngây ngốc mà nói, còn so cái thanh niên trí thức nhóm thường thấy trung tự dáng mua thế. Lâm Trường An cùng Lâm Trường Thành đều một bộ xem ngốc tử giống nhau nhìn Vương Lạc Hà. Đây là nhiều ngày thật sự người. Mới có thể nghĩ đi cải tạo một cái kẻ điên. Tô Thành An cười tiếp một câu, nhớ do chúng ta còn có một cái nam thanh niên trí thức cũng ở tại bên kia, hắn đều không có việc gì, chúng ta cũng có thể hành, không có gì đáng sợ. Nhắc tới đến cái kia nam thanh niên trí thức, Lâm Trường An cùng Lâm Trường Thành sắc mặt đều hơi chút thay đổi hạng, biểu tình có chút vi diệu. Năm đó cái kia nữ thanh niên trí thức nhảy sông tự sát sau, nàng người yêu, cũng chính là cái này nam thanh niên trí thức liền có chút điên khủng, sau đó trụ tới rồi bên kia. Đại đội bộ mới đầu còn muốn đi khuyên bảo một chút, kết quả phát hiện cái này nam thanh niên trí thức là thật sự bị kích thích quá độ, đơn giản liền mặc kệ. Cứ như vậy, bên kia ở hai cái kẻ điên, chân núi nhà cũ cũng thành thượng lâm đại đội không lớn nhắc tới địa phương, tiểu hài tử càng là hiếm khi dám đi chơi địa phương. Các ngươi thanh niên trí thức đều khác ý kiến sao? Lâm Trường An tầm mắt ở mặt khác thanh niên trí thức trên người đảo qua, đặc biệt là cổ Như Nguyệt cùng Lam Thanh Lệ trên người. Cổ Như Nguyệt hướng Lâm Nguyên Thanh Phương hướng nhích lại gần, không nói chuyện. Lam thanh lệ đầy mặt tức giận, nhưng nàng mới sẽ không nốc đến đi thoát ly thanh niên trí thức đội ngũ đâu. Mọi người đều trả lời nói, không ý kiến, bởi vì bọn họ đều biết, trụ đến xã viên trong nhà, thức ăn vô pháp khống chế không nói, rất lớn tỷ lệ còn muốn đi chợ cấp xã viên, trừ bỏ ngày thường phân phối sống, còn muốn giúp xã viên trong nhà làm việc. Càng không cần phải nói mặt khác đủ loại không tiện, mặt khác đại đội thanh niên trí thức đều là được đến máu chảy đầm địa giao hấn. Bọn họ thanh niên trí thức chi gian, cũng là thông suốt tin lui tới cũng không phải đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Hành, vậy các ngươi cũng đừng hối hận. Lâm Thành An hắc mặt trực tiếp phất tay háo rời đi. Lâm Trường Thành cau mày nói, nếu các ngươi làm tốt quyết định, kia ngày mai buổi sáng không dùng tới công, các ngươi hoa nửa ngày công phu dọn đi nhà cũ bên kia. Nói xong, hắn nhìn này đó xã viên, tức giận mà nói, còn không đi. Đều đã làm thanh niên trí thức đem thanh niên trí thức điểm cấp nhường ra tới, bất quá cả đêm, chấp vá hạ là được này đó xã viên không tình nguyện mà đứng dậy đi theo lâm trường thành phía sau rời đi trong miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói gì vừa rồi thanh niên trí thức nhóm lựa chọn đi chân núi thời điểm bọn họ liền ở một bên nói nói mát thật là làm người một bụng hỏa cuối cùng một cái xã viên mới vừa bước ra ngạch cửa vương lạc hà lập tức liền giữ cửa cấp đóng lại xuyên hảo thanh niên trí thức nhóm đêm qua không như thế nào ngủ hôm nay lại là một ngày sống hiện tại lại náo loạn một hồi đã sớm mệnh đến không được tô thành an vô vô tay Đại gia đi ngủ mấy cái giờ, sau đó thu thập đồ vật chuyển nhà. Thanh niên trí thức nhóm gật gật đầu, vào phòng. Cổ như Nguyệt phát hiện chính mình đặt lên bàn gương không thấy, nàng không khỏi nhấp môi dưới, không cần tưởng cũng biết là ai lấy. Nàng nằm ở chính mình trên giường, rốt cuộc thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc xoay chuyển trong sách lớn nhất biến chuyển sự kiện. Kỳ thật cổ như Nguyệt trong lòng là không có đế. Nàng chỉ là đưa ra một cái đề nghị mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng thành công tựa hồ là bởi vì có nữ chủ duy trì mà trở nên thuận lý thành trương căn cứ vào nguyên chủ nhân thiết nàng không thể bốn phía mà phân tích dọn đi chân núi chỗ tốt cũng không thể nói chủ đến xã viên ra có cái gì chỗ hỏng miên bản nghẹn đến mức nhiều khó chịu cổ như nguyệt nghĩ vậy là một quyển tiểu thuyết có một chút sự tình lấy nữ chủ ý nguyện phát sinh cũng không phải không có khả năng không thể quá dùng lẽ thường tới suy đoán nàng nhắm mắt lại tiếp tục ở trong đầu vẽ lại phụ triện vì chính mình chế phù nghiệp lớn dọn đi chân núi sau còn phải tranh thủ chính mình có thể có độc lập không gian mới được. Bất quá không nổi, chậm rãi chuẩn bị, còn có thời gian. Ngày mới tảng sáng thời điểm, cổ như nguyệt khiến cho người cấp đánh thức, nguyên lai đại gia đã bắt đầu thu thập đồ vật. Nàng ở trên giường nằm trong chốc lát, có chút không nghĩ động. Mãi cho đến Lam Thanh Lệ tới gõ cửa, nàng mới bỏ dậy mở cửa, chậm chậm mà bắt đầu thu thập đồ vật. Bởi vì các nàng hai cái là mới tới, đồ vật cũng không phải rất nhiều, không cần nửa giờ liền đóng gói hảo. Làm thanh lệ tích cực mà đi cấp những người khác hỗ trợ, cổ như nguyệt lại trước cửa sau hè mà dạo qua một vòng, suy nghĩ nếu là không phải đem đất trồng rau đồ ăn đều cấp rút. Chân núi kia đóng nhà cũ trước kia là lão địa chủ gia, sau lại địa chủ gia dọn đến bên này, bên kia liền hoang phế. Mà ở tại bên kia người, một cái nghe nói địa chủ gia tôn tử, một cái khác chính là sớm nhất đi vào này thanh niên trí thức tử ca. Chúng ta đi qua, chỉ cần đại gia nước giếng không phạm nước sông, không có việc gì. Tô Thành An ở cùng Vương Lạc Hà chờ nam thanh niên trí thức nói chân núi căn nhà kia tình huống. Chúng ta đều minh bạch, ngươi không cần cố ý giải thích. Vương Lạc Hà vuốt đầu cười ha hả mà nói, chú đến chân núi, muốn làm cái gì liền càng phương tiện đâu. Những người khác đều nhìn về phía Vương Lạc Hà, tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi trước mắt sáng ngời. Đổi cái góc độ tưởng, tuy rằng dọn đến chân núi rời xa đại đội bộ, ngày thường làm việc phải làm thật lâu lộ, nhưng từ về phương diện khác tới tưởng, chỗ tốt thật sự không ít đâu. Cổ Như Nguyệt nhìn Vương Lạc Hà liếc mắt một cái, người này nhìn ngây ngô, trên thực tế nhân ra khôn khéo thật sự, ở hai năm sau liền thông qua chiêu công trở về thành. Ngày mới lượng, Tô Thành An liền cùng mấy cái nam thanh niên trí thức trước mang theo đổ vật đi chân núi. Cổ Như Nguyệt đồ vật thiếu, cũng trên lưng đổ vật đi theo bọn họ phía sau. Đi rồi ước chừng 15 phút, rốt cuộc tới rồi mục đích địa, đó là một đống tiểu cũ phòng ở, nhìn rất là cũ nát. Tiểu cũ phòng ở kêu nhiều loại cổ đại kiến trúc nguyên tố dưới mái hiên đầu gỗ điêu khắc các loại đồ án nhưng mà mưa do xâm nhập hạ đã sớm mất đi sắc thái mạng nhện một cái liền một cái một chút nhân khí đều không có chạm giống hình lục rác cửa sổ bên trong đẩy kéo một cửa sổ đã bị con mối chú đến rách tung tóe bọn họ đến thời điểm cái kia nam thanh niên trí thức từ ca đang ở bên cạnh giếng rửa mặt nhìn đến tô thành an vài người hắn cảnh giác mà ngẩng đầu xem bọn họ từ ca đại đội bộ bên kia muốn đem thanh niên trí thức điểm cấp gặp hỏa hoạn mấy hộ xã viên trụ chúng ta không muốn trụ đến xã viên trong nhà liền dọn đến nơi này hy vọng các ngươi đừng để ý chúng ta bảo đảm chỉ trụ mấy gian không ảnh hưởng của các ngươi tô thành an dăm ba câu giải thích tình huống từ chiếc gật đầu cầm trậu rửa mặt vào nhà rời đi tô thành an thấy thế cao hứng mà kêu một tiếng cảm ơn từ ca cổ như nguyệt rũ xuống đôi mắt tổng cảm giác cái này từ ca không giống như là kẻ điên rốt cuộc hắn có thể cùng người khác bình thường giao lưu xem ra trong tiểu thuyết đi trừ nữ chủ cùng nam chủ chuyện xưa Những người khác cũng không phải phung nền, đều là sống sờ sờ người. Cổ như nguyệt tưởng, xem ra nàng không thể vẫn luôn chấp nhất với thế giới này là một quyển tiểu thuyết sự, mà hẳn là đem nó trở thành chân thật thế giới. Rốt cuộc nàng trở về khả năng tính cực kỳ bé nhỏ đâu. Mấy người đem đồ vật chất đống ở cửa, sau đó đường cũng phản hồi tiếp tục dọn đồ vật. Cổ như nguyệt vội vàng theo đi lên, loại này thời điểm nàng vẫn là đừng thoát ly quần thể hành động. Chương 6 ngươi xác định sao? Thanh niên trí thức điểm mỗi người đồ vật cũng không phải đặc biệt nhiều chạy hai tranh cũng liền không sai biệt lắm Cổ như nguyệt cũng không có ngốc đứng mà là vòng quanh nhà ở dạo qua một vòng nàng riêng đến tả sau rác giếng nước kia nhìn nhìn miệng giếng trình tám biên hình giếng nước chung quanh còn phô cục đá cẳng có hai cái giặt quần áo đài Cổ như nguyệt đôi mắt không khỏi sáng lên này thật sự xem như ngoài ý muốn chi hỉ nàng thật là chịu đủ đi bờ sông giặt quần áo nhật tử bờ biển bùn đất mềm suốt, vừa động liền đều là vẩn đục nước bùn mỗi lần giặt quần áo nàng đều hoài nghi chính mình không rửa sạch sẽ càng lo lắng cho mình sẽ rơi xuống nước rốt cuộc nàng là chỉ vịt lên cạn cổ như nguyệt phủng một phen nước giếng uống một ngụm ngẩng đầu nhìn đến cách đó không xa có một mảnh tươi tốt rừng trúc trên mặt đất đảo mấy cây đã khô vàng cây trúc nàng nghĩ nghĩ quay người lại cầm đem dao trẻ tuổi chuẩn bị đi chém căn cây trúc làm trường cây trổi hảo đem nóc nhà cho đùi cùng mạng nhện thanh một thanh như nguyệt người muốn đi đâu lâm nguyên thanh khỏe mắt dư quang ngắm đến cổ như Nguyệt động tĩnh vội mở miệng hỏi Nàng đang ở khai đạo Lam Thanh Lệ, làm nàng đừng bởi vì dọn đến nơi đây tới mà sinh khí, hiện giờ nói không sai biệt lắm, vừa lúc phát hiện Cổ Như Nguyệt động tác. Cổ Như Nguyệt đem mục đích của chính mình cấp nói, kỳ thật nàng tưởng thử một lần nữ chủ may mắn năng lực, liền ước nàng, ta có điểm sợ xà, ngươi có thể bồi ta đi sao? Ân, do dự nhát gan hình tượng đứng lại, Cổ Như Nguyệt trong lòng có chút yêu thương, kỳ thật nàng rất không thích nữ sinh làm gì đều phải ước cùng nhau tình huống, nhưng hiện tại là tập thể sinh hoạt nào đó thời điểm không thể quá độ. Lâm Nguyên Thanh nghe vậy trước mắt sáng ngời, nàng hỏi những người khác, các ngươi muốn đi sao? Lam Thanh Lệ cùng Tề Yến Yến vội lắc đầu, nghe được Cổ Như Nguyệt nói xả, các nàng nổi ra gà đều phải đi lên hào sao? Dương Trúc cũng không xa, đi cái vài chục bước liền đến, Cổ Như Nguyệt cầm dao trẻ tuổi chọn trúng một cây hai ngón tay phẩm chất cây trúc, chém năm sáu hạ mới chém được, vô pháp, thủ đoạn sức lực quá nhỏ. Cổ Như Nguyệt đem cây trúc đỉnh tế cành trúc giữ lại, lại cùng mặt khắc cành trúc bó thành một bó. Một phen giản dị trưởng cái chổi liền làm tốt. Lúc này, Lâm Nguyên Thanh từ trong rừng trúc chạy ra, trong tay thế nhưng bắt lấy một con lão thử bộ dáng động vật. Cổ Như Nguyệt sợ tới mức lập tức lui ra ngoài vài bước, "Ngươi đừng tới đây." "Đừng sợ, đây là chỗ che, chúng ta hôm nay có thể thêm cơm." Lâm Nguyên Thanh cười tủm tỉm mà giải thích nói, "Nay thật là cái hảo địa phương đâu. Ta có điểm sợ." Cổ Như Nguyệt nhấp hạ miệng, "Ta chuẩn bị cho tốt, chúng ta trở về đi." "Hảo, ta tưởng bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng." Lâm Nguyên Thanh bắt lấy chuột che bước nhanh hướng phía trước đi đến. Cổ Như Nguyệt ngồi xổm xuống, đem trên mặt đất mấy cây ngón trỏ lớn lên xanh đậm sắc chúc tiết nhặt lên tới bỏ vào trong túi, nàng quyết định, hôm nay buổi tối liền lấy này chúc tiết thử điều khắc hạ phù triện. Chờ nàng trở về thời điểm, mặt Khắc Nam Sinh đã đem thanh niên trí thức điểm dư lại đồ vật đều chuyển đến, đang chuẩn bị tiến này tòa nhà cũ đi xem đâu. Cổ Như Nguyệt đem trên tay trường cái chổi phóng tới giữa tường vị trí, sau đó đứng ở đội ngũ mặt sau cùng. Vừa rồi các nàng mấy nữ sinh cho dù đối bên trong rất tò mò, cũng không dám vào xem, rốt cuộc về căn nhà này cùng với kia tiểu kẻ điên cách nói quá nhiều. Trong nguyên văn đề qua, cuối cùng căn nhà này bị một phen lửa đốt, hơn nữa khiến cho một hồi nghiêm trọng lửa đốt sơn. Cái này lửa đốt sơn là trong nguyên văn một cái quan trọng tình tiết, hiện tại bọn họ này đàn thanh niên trí thức dọn vào được, tình tiết này lại phải bị con bướm rất đi. Đối này, Cổ Như Nguyệt là một chút đều không đáng tiếc, bọn họ thanh niên trí thức có một cái ổn định sinh hoạt hoàn cảnh quan trọng nhất đến nỗi lâm nguyên thanh có không còn lưu giữ nàng nữ chủ quan hoàn cổ như nguyệt tỏ vẻ kia không phải nàng nên nhọc lòng sự tình cổ như nguyệt bước vào rách nát đại môn đi chưa được mấy bước liền nhạy bén mà nhận thấy được đi ở đằng trước thanh niên trí thức nhóm khẩn trương lên nàng đứng ở giếng trời bên cạnh liếc mắt một cái liền nhìn đến bên trái trong sương phong đầu một chương nửa sập cái giá giường phía trên phủ kín dâm dạng, một cái quần áo tả tơi người đang nằm ở phía trên hô hô ngủ nhiều đây là địa chủ gia hậu đại cái kia kẻ điên tô thành an ý bảo đại gia thanh âm tiểu một ít không cần đánh thức cái kia tiểu kẻ điên một đám người lại xem bên phải phòng ở hai gian thượng phòng hữu sương phòng hai gian đảo tòa phòng mỗi căn phòng đều rất lớn bọn họ này đó thanh niên trí thức phân một phân ba bốn người trụ một gian hoàn toàn là đủ lối đi nhỏ lại qua đi chính là phòng bếp cùng tạp vật phòng bất quá phòng bếp cùng tạp vật phòng nóc nhà phá vài cái động mặt đất gồ ghề lồi lõm dài quá không ít loài dương xỉ nhưng là tô thành an mấy cái lại là thực hưng phấn Phòng bếp đại, có 3 cái bếp mắt, bọn họ chỉ cần lại lộng tới 2 cái nồi, về sau nấu cơm đồng thời cũng có thể nấu nước. Đoàn người ở trong phòng dạo qua một vòng, ra tới sau trên mặt biểu tình đều có chút tiểu hưng phấn, đặc biệt nhìn đến giếng nước khoảng cách bọn họ như vậy gần thời điểm. Chúng ta chuyển đến nơi này quả nhiên là đúng. Vương Lạc Hà hưng phấn mà huy nắm tay, còn có như vậy nhiều đất trồng rau, hiện tại ta cảm giác chính mình cả người đều là lực lượng. Cổ như Nguyệt Tiên lặng mà sau này lui một bước, phía đông ánh bình minh đầy trời. Thái Dương liền phải nhảy ra ngoài, nàng trong lòng yên lặng nghĩ, nhanh lên thảo luận kết thúc đi, nàng đã đói bụng. Nơi này phòng tương đối rộng mở, chúng ta trước thương lượng hảo phòng phân phối, lại quét tước dọn vào đi thôi. Tô Thành An nói, nhìn mấy nữ sinh liếc mắt một cái. Mặt khác nam thanh niên trí thức cũng không nói gì, hiển nhiên cũng là muốn cho nữ thanh niên trí thức trước tuyển. Chúng ta vẫn là dựa theo nguyên lai phân tổ đi, ta tưởng tuyển này gian. Tê Yến Yến chỉ vào nhất bên phải cửa sổ nói, nơi đó ly phòng bếp gần nhất. Xuất nhập hoàn toàn có thể tránh đi đại môn, cũng liền tránh đi cái kia tiểu kẻ điên. Lam Thanh Lệ thấy thế, vội nói, chúng ta đây liền tuyển nhất bên phải thượng phòng đi. Nhưng ta muốn hữu xương phòng. Cổ như Nguyệt thấy Lam Thanh Lệ không có cùng chính mình thương lượng, trong lòng không lớn cao hứng, đưa ra bất đồng ý kiến. Vừa rồi thời điểm, nàng liếc mắt một cái liền coi trọng hữu xương phòng. Tuy rằng này gian phòng ở giếng trời bên cạnh, đại gia ra ra vào vào, cái gì đều thấy được rõ ràng, nhưng là không chịu nổi nó ánh sáng hảo a nếu nàng muốn khắc phục chuyện nói ánh sáng rất quan trọng nàng nhưng không nghĩ đem hai mắt của mình cấp cao hư lam thanh lệ vừa nghe tức thì sắc mặt đại biến tiêm thanh nói không được ngươi muốn trụ chính mình một người trụ hữu xương phòng cùng tả xương phòng tương đối nàng nghĩ đến chỉ cần vừa nhắc đầu liền xem tới được đối diện tiểu kẻ điên liền tưởng thét trói hai ra tiếng đại gia không khỏi trầm mặc hạ hữu xương phòng là tất cả mọi người không muốn muốn ngươi xác định sao cổ thanh niên trí thức ngươi xác định sao tô thành an trầm khuôn mặt hỏi cổ như nguyệt gật đầu kỳ thật nàng cảm thấy có điểm buồn cười căn nhà này cũng không phải bọn họ phòng ở nhưng bọn họ hoàn toàn làm lơ tiểu kẻ điên liền ở bên này chia cắt nhân ra phòng ở ngậm lại rất ti tiện cổ như nguyệt trong lòng là có chút ấy náy chính là này cùng trụ đến xã viên trong nhà so sánh với về điểm này ấy náy cảm đã bị áp tới rồi đáy lòng nàng tưởng đến ở thích hợp thời điểm cùng mặt khác thanh niên trí thức nhóm đề hạ ý kiến có phải hay không cho nhân ra tiểu kẻ điên điểm thứ gì coi như làm thuê nhà phí dụ lâm nguyên thanh không tán đồng mà nhìn cổ như nguyệt như nguyệt ngươi theo chúng ta trụ một gian đi bốn người cũng không tễ tề Yến yến tò mò mà nhìn cổ như nguyệt không rõ nàng suy nghĩ cái gì chỉ có lam thanh lệ tức giận đến mặt đều đỏ nàng cho rằng cổ như nguyệt không cùng nàng một gian phòng là ghét bỏ nàng nếu không phải cố kỵ còn có nhiều như vậy thanh niên trí thức nàng còn muốn chính mình hình tượng đã sớm chửi ấm lên chương bảy không hối hận cổ như nguyệt nhìn mặt khác thanh niên trí thức bọn họ trên mặt biểu tình khác nhau hoặc sinh khí hoặc lo lắng hoặc lạnh nhạt Nàng biết, vô luận lúc này người khác nói cái gì, nàng đều cần thiết kiên trì chính mình chú ý. Nếu hôm nay không thể chính mình đủ chính mình trụ một gian phòng, kia về sau nàng không còn có khác cơ hội, trừ phi cùng mặt khác nữ thanh niên trí thức bởi vì nào đó sự tình náo phiên. Cho đến lúc này, sự tình tính chất hoàn toàn cùng hiện tại không giống nhau. Cổ như Nguyệt méo tay phải ngón tay nói, xương phòng ánh sáng hảo, đọc sách phương tiện. Nàng nhìn về phía Lam Thanh Lệ, Rất là xin lỗi mà cười một cái, Thanh Lệ, ngươi thật sự không suy xét một chút sao? Lam Thanh Lệ đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, nàng choáng váng mới có thể đồng ý trụ sương phòng cùng kia kẻ điên trụ đối diện. "Không cần, ta không có gì quan trọng thư muốn xem, ánh sáng được không đối ta cũng không quan trọng." Lam Thanh Lệ lãnh đạm mà nói, không mềm không nạnh mà đâm cổ như nguyệt một câu. Nàng cảm thấy tốt như nguyệt hai ngày này trở nên kỳ kỳ quái quái, cũng không giống dị vãng như vậy, mới lạ đặc biệt nhiều. Muốn nói biến hóa Chính là từ trái kia hắn bắt đầu, chẳng lẽ là nghiêm tử tô nói gì đó. Tô Thành An cao mày, nhìn bốn cái nữ thanh niên trí thức liếc mắt một cái, các ngươi chính mình thương lượng đi. Hắn không nghĩ trộn lẫn đến nữ thanh niên trí thức màu thuẫn chung. Không cần, liền như vậy định rồi, ta cùng nguyên thanh yến yến một gian phòng, nàng muốn chính mình trụ liền chính mình trụ đi. Lam Thanh Lệ không cao hứng mà nói. Tô Thành An xem cổ như nguyệt, nữ mày, cổ thanh niên trí thức, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, một khi quyết định hảo liền không thể đổi ý. Thanh niên trí thức nhóm đều không phải tiểu hài tử, là không có khả năng mọi chuyện đều dựa theo chính mình ý nguyện tới, nhưng là cổ như nguyệt thật sự có thể số ra vài cái vấn đề tới, Tô Thành An vẫn như cũ giữ lại hắn thành kiến. Ta sẽ không đổi ý. Cổ như nguyệt biết làm như vậy làm rất nhiều người bất mãn, chính là không sao cả, ai làm cho bọn họ cũng chưa dũng khí đưa ra chính mình một gian phòng đâu. Hiện tại nàng đưa ra chính mình một người trụ, trừ bỏ lam thanh lệ ngoại người đều cho rằng nàng không hiểu chuyện, sẽ không thương gân động cốt. Đại gia sinh hoạt ở dưới một mái hiên, một cái trong nồi ăn cơm, bực này việc nhỏ thực mau liền đi qua. Lâm Nguyên Thanh nhìn cổ như nguyệt khẳng định bộ dáng, ngược lại vì cổ như nguyệt cao hứng, có gan biểu đạt ý nghĩ của chính mình, tổng so dĩ vãng sợ hãi rụt rè hảo. Đến nỗi ba người trụ một gian phòng, đối với Lâm Nguyên Thanh tới nói cũng không phải cái gì vấn đề lớn, càng tễ nàng đều trụ quá. Dư lại tam gian phòng nam thanh niên trí thức nhóm thực mau liền phân phối hảo, đại gia sôi nổi hành động lên, bắt đầu quét tước vệ sinh. Lâm Nguyên Thanh nhìn đến Cổ Như Nguyệt cầm tự chế trường cái chổi dọn dẹp nóc nhà, không khỏi trước mắt sáng ngời, "Như Nguyệt, chờ ngươi dùng xong rồi, cái chổi mượn ta một chút đi." "Hảo." Cổ Như Nguyệt cười nói, nàng cũng không buồn sỉn với cùng những người khác đánh hảo quan hệ, đặc biệt là nữ chủ. Nhà cũ năm lâu thiếu tu sửa, nóc nhà rất nhiều địa phương đều phá, một ít xà nhà bị con mối gặm thực đến lung lay sắp đổ. Thanh niên trí thức nhóm ở nông thôn sinh sống không ngắn thời gian, đụng tới vấn đề cũng liền nghĩ cách giải quyết bất quá mấy cái giờ cái này nhà ở đã bị các loại tài liệu tu bổ thật sự kỳ quái nhưng này chỉ là tạm thời không có đầu gỗ chống đỡ rốt cuộc vẫn là không đủ củng cố xương phòng kỳ thật phá đến có chút lợi hại cổ như nguyệt rửa sạch ba lần mới cảm thấy trong lòng thoải mái một ít đại gia giường đều rất đơn giản trước tới thanh niên trí thức vận khí tốt bọn họ đều là một chỉnh trương cứng nhắc giường mà giống cổ như nguyệt mấy cái liền mấy khối tấm ván gỗ song song đáp ở bên nhau tạm thời tìm không thấy san bằng cục đá tới gác tấm ván gỗ cổ như nguyệt chỉ có thể đem tấm ván gỗ bình phô trên mặt đất trong lòng nắm lây dùng biện pháp gì có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề này nàng mới vừa đem chính mình hành lý dọn tiến xương phòng liền nghe được một tiếng hô hô to cổ như nguyệt ngẩng đầu nhìn lại liền thấy đối diện xương phòng tiểu kẻ điên đã bỏ dậy hắn đánh áp bắt lấy trên người phát ngứa địa phương tức khắc sở hữu thanh niên trí thức nhóm đều dừng trên tay động tác khẩn trương mà nhìn tiểu kẻ điên tới rồi lúc này Bọn họ rốt cuộc có loại chiếm người khác nhà ở cảm thấy thẹn cảm. Đồng thời, bọn họ lại sợ hãi này tiểu kẻ điên sẽ giống xã viên nhóm nói như vậy bạo khởi đả thương người. Tiểu kẻ điên gãi đầu, to mò mà nhìn chính mình ra nhiều ra tới những người này, hắn lập tức nhảy giáng trời, lập tức liền chạy tới cột như nguyệt trước cửa cây cột bên cạnh. Thấy thế, những người khác không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Cụ như nguyệt ngẩng đầu nhìn cái này tiểu kẻ điên, cùng hắn đôi mắt đối thượng. Nhưng mà nàng cái thứ nhất ý niệm thế nhưng là hắn lông mi thật dài, lại cong lại kiểu còn đặc biệt nồng đậm. Thân là một cái lông mi khống, nàng thật sự không chế không được chính mình xem người trước xem đôi mắt. Gần gũi nhìn, cổ như Nguyệt mới phát hiện tiểu kẻ điên cái đầu so với chính mình cao, tóc rất dài thắt nắm ở một đoàn, trên mặt dơ hề hề, mơ hồ có thể nhìn đến một chút râu Tiểu kẻ điên ôm cây cột, đối cổ như Nguyệt cười hì hì nói, tỉ tỉ tỉ tỉ, xinh đẹp tỉ tỉ. Hắn nói xong, nhanh chân liền ra bên ngoài chạy Tới rồi cổng lớn, hắn xoa xoa đầu, giống như quên mất chính mình muốn làm cái gì, liền đứng đã phát xén ốc. Đột nhiên hắn liền nhìn chằm chằm nơi nào đó kêu lên, À, ết ết, ết ết, chờ ta, chúng ta cùng nhau chơi a. Sau đó hắn liền ết nhảy chiều một cái khác phương hướng đi rồi. Sở hữu thanh niên trí thức, mặc cho ai cũng không nghĩ tới là cái dạng này kết quả. Lâm Nguyên Thanh chạy tới, lo lắng suốt ruột hỏi, Như Nguyệt, ngươi thật sự không đổi một gian sao. Không đổi. Cổ Như Nguyệt lắc đầu. Trực giác nói cho nàng, cái này tiểu kẻ điên hẳn là sẽ không tùy tiện đả thương người. Chủ yếu là hắn đôi mắt cùng với hắn một ít biểu hiện, không giống như là trời sinh cái loại này ngốc tử, đảo như là hậu thiên tạo thành. Nàng có thể ở phụ truyện bách khoa toàn thư nhìn xem, đối loại này hay không có hưu hiệu phụ, là một cái đưa cho tiểu kẻ điên, coi như làm là tiền thuê nhà. Nàng cột như nguyệt không thích thiếu người. Lâm Nguyên Thanh không lại khuyên bảo, mà là dặn dò nói, chiếu tình huống này chúng ta phải nhanh một chút giữ cửa cửa sổ cấp sửa được rồi như nguyệt chính ngươi cũng tiểu tâm một chút nam thanh niên trí thức nhóm sửa sang lại tốc độ càng mau đã ở trong phòng bếp đem bếp điểm lên bắt đầu làm cơm sáng cổ như nguyệt nhìn nhìn quyết định đi ra ngoài trích một phen ngải thảo đem trong phòng hơn một hơn nàng tổng cảm thấy biên biên rắc rắc còn có dấu rất nhiều tiểu sâu an muộn tới cơm sáng thanh niên trí thức nhóm trước trò chuyện kể ra dọn đến nơi đầy cảm tưởng kỳ thật cái này địa phương thật sự thực hảo phương tiện rất nhiều Ở chỗ này, ta cảm thấy chúng ta nhật tử gặp qua càng vui vẻ một ít. Lâm Nguyên Thanh cười nói, nghĩ đến rời xa xã viên, có càng nhiều chính mình riêng tư, nàng liền nhịn không được muốn hoan hô, muốn chúc mừng. Trước kia bọn họ ở thanh niên trí thức điểm thời điểm, chính mình cũng khai đất trồng rau, nhưng là luôn có đại đội một ít xã viên luôn là sẽ tìm lấy cơ tới trích, trích đi số lượng vẫn là không ít. Bọn họ cũng không phải không coi nhau đến đại đội bộ đi, nhưng kết quả cũng chính là không đau không ngứa phê bình một đốn. Đối bọn họ thanh niên trí thức một chút tác dụng đều không có. Dân ra, đại gia cũng liền đối chính mình trồng rau nuôi dưỡng trợ cấp thức ăn phương thức hết hy vọng. Mà hiện tại, bọn họ cơ hội tới. Trương Tám chơi trốn tìm. Những người khác đều ở phụ họa Lâm Nguyên Thanh nói, liền trước mắt hoặc nhìn, hết thể hẳn là không tồi. Tuy rằng muốn cùng hai cái kẻ điên trụ cùng cái dưới mái hiên, nhưng đánh quá đối mặt sau, giống như cũng không như vậy không xong. Hạt thóc bị thiêu hủy nhiều như vậy. Này ý nghĩa bọn họ tương lai mấy tháng muốn lâm vào đồ ăn khan hiếm hoàn cảnh. Ở tại chân núi, muốn loại điểm cái gì chợ cấp đồ ăn, cũng sẽ không bị xã viên nhóm nhìn chằm chằm đến gắt gao, tùy thời bị kéo lông dê. Ta xem bên này mà không ít, chủ yếu đều là cỏ dại, đợi lát nữa chúng ta cơm nước xong, trước đêm mà cấp rửa sạch ra tới. Tô Thành An nói xong, ba lượng hạ bái xong rồi trong chén không gì tư vị tạp cháo rau. Bởi vì chỉ có nửa ngày thời gian, thời gian thực hẩn, cơm nước xong. Đại gia liền lấy thượng tiện tay công cụ, từng người lãnh một khối địa phương, bắt đầu làm việc. Bọn họ hiện tại ở nơi này, liền nghe không được đại đội bắt đầu làm việc thông chi, nhất định phải có người xem thời gian, nếu không đến trễ phải bị khấu công điểm. Thanh niên trí thức điểm công cụ cũng không nhiều, cho nên không có công cụ người chỉ có thể dùng tay tới rút thảo. Cổ như nguyện không tìm được bao tay, chỉ có thể cầm một cái cũ khăn lông đem tay phải cấp trên lên. Nay trong đất sinh trưởng tốt cỏ dại cũng không biết có bao nhiêu lâu không có rửa sạch qua ước chừng có cao hơn nửa người một ít cây lâu năm đằng loại bùi gai loại thực vật quấn quanh ở bên nhau bộ dễ phát đạt căn bản là rút không đứng dậy cổ như nguyệt đều phải làm chính mình cấp khí khóc đã lâu như vậy nàng mới thanh rớt một tiểu khối vừa vặn đủ một người đứng thẳng nàng ngồi dậy xem người khác phụ trách địa phương đều rửa sạch một tảng lớn sau đó nàng nhìn đến lam thanh lệ cùng tề yến yến đều chạy đến lâm nguyên thanh phụ trách miếng đất kia đã rửa sạch đến không sai biệt lắm hơn nữa ba người còn vừa nói vừa cười Cổ Như Nguyệt xoa xoa mồ hôi trên chán, nghĩ thầm, nàng đây là bị cô lập. Bất quá liền trước mắt tới nói, này cũng không phải chuyện quan trọng, nàng đến hảo hảo ngẫm lại, nên dùng biện pháp gì mới có thể làm chính mình hoàn mỹ mà hoàn thành nhiệm vụ. Nàng không thể chịu đựng được chính mình là kéo chân sau cái kia tồn tại, mỗi lần tổng kết bị người lôi ra tới nói một phen, kia quá mất mặt. Cổ Như Nguyệt xuyên qua trước là cái động thủ cao nhân, học đồ vật thực mau, ở trên mạng phát sóng trực tiếp không tính hồng, nhưng còn có điểm danh khí. Đáng tiếc chính là, nàng vẫn chưa nghiên cứu quá nông nghiệp công cụ, cũng không có đủ tài liệu làm nàng động thủ nếm thử, hiện giờ duy nhất hy vọng, chỉ có thể mong đợi với phụ triện. Trừ bỏ trong đất cỏ dại, bờ ruộng, trên vách tường thảo cũng không thiếu, toàn dựa nhân công thanh trừ cũng không phải biện pháp, nàng yêu cầu thuốc trừ cỏ. Cổ như nguyện nghĩ, tiếp tục rút thảo, nàng liền cảm giác bụi cỏ có, có động tĩnh gì, lập tức liền ra bên ngoài lui lại mấy bước, khẩn trương mà nhìn chằm chằm phía trước xem. Bụi cỏ lắc lư vài cái. Liên thấy từ giữa toát ra một cái lộn xộn đầu tới, là vừa mới cái kia tiểu kẻ điên. Hắn liệt miệng ngây ngô cười, tỉ tỉ, xinh đẹp tỉ tỉ. Hắn nói từ trong bụi cỏ nhảy ra tới, đem trong tay nhéo kia xuyến quả dại tử đưa tới cổ như nguyệt trước mặt, tỉ tỉ ăn. Cổ như nguyệt nhìn kia xuyến đỏ rực quả dại tử, nhìn phải hảo hảo an bộ dáng, nàng nhấp hạ miệng, nhìn trước mắt tiểu kẻ điên liếc mắt một cái. Hắn ánh mắt thanh triệt, tươi cười đơn thuần, trừ bỏ ô uế điểm. Thoát nhìn cùng ba bốn tuổi tiểu hài tử không có gì hai dạng. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ, duỗi tay tiếp nhận trong tay hắn quả dại, cảm ơn. Tỷ tỷ, ngươi chơi với ta đi, chúng ta tới chơi chơi trốn tìm. Tiểu kẻ điên thấy cổ như Nguyệt tiếp nhận quả dại đôi mắt nháy mắt sáng lên. Tỷ tỷ muốn làm việc, vô pháp bồi ngươi chơi, ngươi trước chính mình chơi đi. Cổ như Nguyệt híp mắt tưởng, buổi tối nàng liền làm chúc chuồn chuồn đưa cho hắn đi, coi như làm là này quả dại đáp lễ tiểu kẻ điên liền chạy đến một chỗ cao một chút trên sườn núi ngồi xổm tỉ tỉ mau làm việc đi ta chờ ngươi bị người như vậy nhìn chằm chằm nàng cảm thấy áp lực thật lớn nàng lấy ra tùy thân mang theo ấm nước đổ nước đem quả dại xúc rửa hạ nhập khẩu chua ngọt tư vị làm nàng không khỏi nheo lại mắt ăn ngon ăn qua quả dại cổ như nguyệt nháy mắt liền tới rồi tinh thần tiếp tục cùng trên mặt đất cỏ dại phân đấu lúc này địa phương khác thanh niên trí thức cũng nhìn tới rồi cổ như nguyệt bên này tình huống nhìn đến kia tiểu kẻ điên Mày không khỏi nhữ lại. Nói thật, bọn họ đều không muốn trêu chọc thượng cái này tiểu kẻ điên. Ai biết hắn sẽ làm ra cái gì điên cùng sự tới. Lâm Nguyên Thanh nghe được Lam Thanh Lệ nói tiểu kẻ điên chạy đi tìm cổ như Nguyệt. Liền nghĩ tới đi xem tình huống. Kết quả lại bị ngăn cản. Nàng cảm thấy cổ như Nguyệt chủ yếu là quá nhát gan. Kỳ thật là cái có chủ ý người. Liền muốn đi giúp nàng một phen. Nguyên Thanh, đừng nóng nội. Ngươi xem. Tê Yến Yến chỉ vào cổ như Nguyệt Phương Hương nói. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Kia tiểu kẻ điên đã nhảy tới trong bụi cỏ, rút cổ như Nguyệt rút khởi thảo tới, sức lực, tốc độ đều mau đến làm người kinh ngạc cảm thán. Nhưng Nguyệt mệnh cũng thật hảo. Lam Thanh Lệ đột nhiên cảm khái một câu. Lâm Nguyên Thanh nghe xong mày không khỏi vừa nhíu, Lam Thanh Lệ này hình dung không thích hợp đi, bất quá nàng rốt cuộc không nói gì thêm. Nàng thấy kia tiểu kẻ điên đối cổ như Nguyệt cũng không có cái gì ý xấu, liền ngừng tiến lên nệnh bước. Dù sao bọn họ ly đến như vậy gần, thực sự có tình huống như thế nào? Bọn họ trực tiếp qua đi cũng tới kịp. Cổ Như Nguyệt cũng không biết nàng thanh niên trí thức các đồng bạn suy nghĩ cái gì, bất quá một hồi công phu, bối rối nàng cỏ dại liền nằm ngã trên mặt đất tiếp thu ánh mặt trời bạ phơi. Cái này tốc độ mau đến làm nàng ngốc đứng một hồi lâu mới phản ứng lại đây, cái này tiểu kẻ điên tựa hồ sức lực rất lớn. Người tên là gì? Cổ Như Nguyệt nhìn trên mặt đất cỏ dại thượng kia loạn bò hắc con kiến, nhẹ giọng hỏi: "Ta kêu Dương Dương, tỷ tỷ, hiện tại thảo không có, chúng ta có thể chơi chơi trốn tìm sao?" Hành A, bất quá ai tới tìm đâu. Cổ Như Nguyệt cười nói, Dương Dương giúp chính mình đại ân, nàng không ngại bồi hắn chơi một hồi. Ta, ta, ta tới tìm. Dương Dương một nhảy ba thước cao, dị thường hưng phấn. Vậy ngươi đếm đếm, ta đi trốn đi. Tiểu kẻ điên lập tức tìm một cây cây tùng ghé vào mặt trên số lên. Một, hai, ba. Cổ Như Nguyệt cầm lấy đấu lạp, chậm gì gì mà trở lại trong phòng, nàng cũng không có cố ý trốn, rốt cuộc liền nàng lại không phải thật sự tiểu hài tử một lát sau dương dương liền từ ngoài phòng chạy vào chỉ vào cổ như nguyệt nói ha ha xem ta bắt được ngươi đi cổ như nguyệt cười tủm tịm đúng vậy ngươi bắt đến ta dương dương ngươi thật lợi hại tỉ tỉ thỉnh ngươi ăn đường nàng nói đưa qua đi một viên đựng đóng gói giấy kẹo nay viên kẹo cũng không biết nguyên chủ ẩn giấu bao lâu nay đại trời nóng đều có chút hòa tan cổ như nguyệt không muốn ăn qua tay liền đưa cho tiểu kẻ điên cảm ơn tỉ tỉ chúng ta buổi tối tiếp theo chơi a ta muốn đi tìm ta thầm thì chơi Nói, người liền nhanh như chớp chạy. Cổ Như Nguyệt nhìn hắn bóng dáng, như suy tư gì, đối đáp trôi chảy, nhìn thực bình thường bộ dáng, có lẽ nơi này đầu có cái gì ẩn tình. Nàng nhéo nhéo mũi, vì chính mình nghĩ nhiều mà cảm thấy buồn cười, không có biện pháp, tiểu thuyết xem nhiều, tổng hội các loại não bổ, thật là không được a. Giữa trưa đến phiên Cổ Như Nguyệt nấu cơm, nàng nhìn nhìn sọt tre đồ ăn, đều đã khô héo, này đó đều là từ thanh niên trí thức điểm bên kia trích lại đây, cũng là bọn họ hai ngày này chủ yếu đồ ăn. Nàng đem những cái đó héo đến lợi hại nhất lấy ra tới, sau đó bưng đi giếng nước bên rửa sạch. Tô Thành An, Vương Lạc Hà chờ mấy cái nam thanh niên trí thức đang ở bên kia rửa mặt rửa chân, nhìn đến cổ như Nguyệt, đều có chút muốn nói lại thôi. Chương Chín khắc phủ thành công. Cổ như Nguyệt nhìn đến bọn họ biểu tình, không khỏi nhóc hạ miệng, đoán được bọn họ muốn nói gì. Nàng đem buồn gỗ cùng rổ bông, dùng bên cạnh giếng thùng nước đánh thủy, không rên một tiếng mà bắt đầu rửa rau. Vương Lạc Hà gãi gãi đầu. Nghĩ đến bọn họ vừa rồi nói sự tình, liền chậm lại ngựa khí, cổ thanh niên trí thức, có cái gì khó khăn, ngươi có thể cùng chúng ta nói. Cổ Như Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Vương Lạc Hà, nàng đụng tới khó khăn cũng không thiếu, nhưng phía trước hắn cũng chưa nói muốn hỗ trợ, như thế nào hiện tại đột nhiên hỏi tới. Cảm ơn. Xuất phát từ lễ phép, cổ Như Nguyệt trở về hai chữ, tiếp tục túi đầu rửa rau. Vương Lạc Hà nhìn Tô Thành An liếc mắt một cái, chẳng lẽ cổ Như Nguyệt không cảm thấy kia tiểu kẻ điên là cái phiền thoái? Bọn họ đánh chính là cùng tiểu kẻ điên nước giếng không phạm nước sông chủ ý, đến nỗi từ ca, kia hoàn toàn không cần lo lắng, hắn thanh tỉnh thời điểm có thể bình thường giao lưu. Nhưng lúc này mới chuyển đến ngày đầu tiên, cổ như Nguyệt liền cùng tiểu kẻ điên co giao thoa, này tổng làm cho bọn họ có điểm bất an, sợ tình huống vượt qua chính mình không chế. Tô Thành An thần sắc cũng không lớn đẹp, hắn còn tưởng rằng cổ như Nguyệt sẽ oán giận một chút tiểu kẻ điên cho nàng tạo thành phiên thoái, sau đó bọn họ là có thể thuận lý thành trương đưa ra yêu cầu làm nàng rời xa tiểu kẻ điên nhưng những lời này bọn họ cũng không thể nói thẳng chỉ có thể làm mặt khác nữ thanh niên trí thức lúc sau đi nói một chút một đám nam thanh niên trí thức rời đi cổ như nguyệt tiếp tục rửa rau chỉ chốc lát lâm nguyên thanh các nàng liền tới đây múc nước rửa mặt như nguyệt ta tới giúp ngươi đi lâm nguyên thanh ngồi xổm xuống hỗ trợ rửa rau nữ thanh niên trí thức làm việc tương đối tinh tế rửa rau một cây một cây mà tẩy không giống nam thanh niên trí thức tùy tiện rảo một rảo nắn nắn thì tốt rồi bởi vậy tốc độ này liền chậm thực cổ như nguyệt thấy lâm nguyên thanh chủ động muốn hỗ trợ cũng không có cự tuyệt tuy rằng nàng ở dưới bóng cây nhưng mặt đất liền cùng lồng hấp giống nhau buồn đến hoảng nàng ngồi xổm đến chân đều phải đã tê dần nay cơm tập thể cảm giác không thế nào dễ dàng làm a tê yến yến nói cái gì cũng chưa nói ngồi xổm xuống liền vứt lên một cây đồ ăn liền tẩy trên tay tốc độ phi thường mau nhưng làm một bên hai người xem ngây người cổ như nguyệt không khỏi há to miệng tê yến yến tốc độ này là như thế nào luyện ra Bên này vội vàng, làm thanh lệ nhưng thật ra chậm gì gì mà ở một bên chơi thủy, nàng còn ở bởi vì tuyển phòng ở sự tình mà sinh khí. Có thể Yến Yến cùng Lâm Nguyên Thanh hỗ trợ, cổ như Nguyệt Thực Mau liền đem đồ ăn tẩy hảo, dẫn theo rổ vào phòng bếp. Bếp thượng trong bùn đã phóng hôm nay giữa trưa đồ ăn, một ít đập vụn sinh phơi khoai lang khô cùng khoai lang diệp. Nói thật, loại đồ vật này ăn nhiều thật sự sợ, chính là không có biện pháp, bọn họ lương thực tinh đã sớm ăn xong rồi, liền này đó lương thực phụ còn phải tỉnh ăn đâu đến ngao đến đào đất dưa thời điểm cổ như nguyệt nhìn bệ bếp thở dài chỉ có một màu nâu gốm thô vại trăng mối Dù không có càng đừng nói mặt khác ra vị liêu nàng đem hỏa điểm lên ngã vào nước trong tiêu khai dù sao điểm này đồ vật vô luận như thế nào làm hương vị đều hảo không đến chạy đi đâu chắp vá lâm nguyên thanh chảo kia một con chuột tre cũng không biết đặt ở nào cổ như nguyệt nghe bọn hắn thương lượng tính toán dưỡng lên cùng dưỡng con thỏ giống nhau đến lúc đó liền tùy thời có chuột tre ăn đối này Cổ Như Nguyệt xin miệng thư cho kẻ bất tài, nàng nhưng không dám ăn. Cơm trưa cũng không so cơm sáng phong phú, nhưng hương vị lại muốn hảo không ít, ít nhất kia rau xanh không bị buồn đến vàng như nến vàng như nến. Cổ Như Nguyệt bưng chính mình kia một phần, cũng không vội va ăn, hơn nữa đi ngoài cửa hái được một phen bạc hà diệp, phóng tới trong chén quấy một quấy, cũng không sai biệt làm chín. Lâm Nguyên Thanh thấy, kỳ quái hỏi, Như Nguyệt, này bạc hà còn có thể ăn? Xem chủng loại, có có thể ăn có không thể ăn? Cổ Như Nguyệt lúc này không khỏi may mắn chính mình là ở nông thôn lớn lên hài tử, làm phát sóng trực tiếp khi cũng làm quá các loại nếm thử. Năm đó học được các loại kỹ năng cùng với tiểu bí quyết, cũng không đại biểu cho vĩnh viễn không phải sử dụng đến. Ăn cơm xong, tô thành ăn nhìn nhìn đồng hồ, nói nên trước tiên qua đi đại đội, chờ bắt đầu làm việc. Sớm đến luôn là muốn so đến chế tốt, bọn họ thanh niên trí thức tình huống hiện tại, nhưng không chịu nổi lại khấu công điểm. Cổ Như Nguyệt bọn họ này đó thanh niên trí thức đi qua đi thời điểm rất nhiều xã viên đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm xem, tựa hồ muốn từ bọn họ trên người nhìn ra một đóa hoa tới dường như. Sau lại, bọn họ nghe được một ít phụ nữ khẽ khẽ nói nhỏ, nguyên lai like xã viên nhóm đều cảm thấy bọn họ vô pháp ở chân núi đại đi xuống, sẽ bị kia hai cái kẻ điên đuổi đi. Hơn nữa đại đội có mấy cái chơi bời lêu lổng, thế nhưng còn khai bàn hạ tiền đặt cược, đánh cuộc thanh niên trí thức nhóm sẽ khi nào trở về cầu đại đội bộ dọn về tới. Đại bộ phận xã viên trong lòng bản tính đều đánh đến văn đầu kia mấy nhà đi thanh niên trí thức điểm nháo khi vì sao không ai ngăn cản, còn không đều ngóng trông thanh niên trí thức có thể phân đến chính mình ra sao. Tuy rằng trong nhà nhiều cá nhân khẩu, khá vậy nhiều cái kiếm công điểm, càng quan trọng là, nhân ra là người thành phố, có thể thu được trong thành gửi tới đồ vật. Cổ như Nguyệt không nghe được hạ chú đánh đố sự tình, nhưng là Lâm Nguyên Thanh nghe được, xem nàng biểu tình, hẳn là không phải cái gì lời hay, tức giận đến mặt đều đỏ. Cổ như Nguyệt tò mò hỏi một câu, rốt cuộc Lâm Nguyên Thanh có giúp chính mình, trước mắt tới xem cũng không khó ở chung tóm lại vô luận chúng ta ở chân núi đã xảy ra cái gì đều phải cắn răng kiên trì đi xuống đừng dọn về đại đội lâm nguyên thanh cắn răng nói nguyên lai nàng nghe nói đại đội có chút nhân ra liền nhắm vào nữ thanh niên trí thức nếu nữ thanh niên trí thức trụ đến nhà bọn họ liền tương đương với bạch đến một cái tức phụ còn có càng ghê tởm chuyện này nàng cũng chưa nói nhưng đối cái này đại đội lâm nguyên thanh hoàn toàn không có bất luận cái gì hảo cảm nàng cắn răng tưởng chính mình nhất định phải nghĩ cách hướng lên trên bò buổi chiều vẫn là khai hoa mà cổ như nguyệt bị phơi đến đầu váng mắt hoa nàng nhưng thật ra tưởng lười biếng chính là kia ghi điểm xã viên nhìn chằm chằm đến gắt gao căn bản tìm không thấy cơ hội cổ như nguyệt lòng bàn tay lại khởi bọc nước đau đến nàng vẫn luôn ở hút không khí lúc này nàng trong lòng liền đặc biệt hủy khuất như thế nào khiến cho nàng xuyên đâu cơm chiều đến phiên một cái nam thanh niên trí thức nấu cổ như nguyệt liền chui vào chính mình nhà ở nhảy ra nguyên chủ giấu đi cái kia cái hộp nhỏ Bên trong chính là nàng điêu khắc kia bộ tiểu công cụ. Khi còn nhỏ cổ như Nguyệt sắc thật có thể chịu khổ, nhưng là sau lại kinh tế điều kiện hảo, hưởng thụ cơ hội nhiều, hiện tại lại làm nàng trở lại như vậy gian khổ trong hoàn cảnh, nàng đánh trong lòng là không ớn. Cho nên, nàng nu cầu cấp bách ngoại lực tới hỗ trợ giải quyết mấy vấn đề này, nàng lại không phải một đầu con bò già, vì sao không nghĩ biện pháp làm chính mình hảo quá điểm liền phải vùi đầu khổ làm đâu. Cổ như Nguyệt đem chính mình nhặt kia căn trúc tiết lấy ra tới, Dùng tiểu đao tỉ mỉ mà tước lại tước Nàng nhắm mắt lại, mở ra kia bổn phụ triện bách khoa toàn thư Một lần nữa nhìn một lần chính mình tưởng hòa phủ Xác định chính mình ở trong đầu vẽ lại vô số biến phụ triện không có sai lầm Nàng mới bắt đầu động động tay Có lẽ là nguyên chủ lại có lẽ là chính mình thật sự có cái này thiên phú Động thủ sau, cổ như nguyệt không có cảm thấy có bất luận cái gì trệ sắp cảm Vốn dĩ mềm như bông thủ đoạn Ở lao động một ngày sau đau đớn bàn tay Lúc này tựa hồ tràn ngập lực lượng Nàng tự hồ biết từ cái nào bộ vị bắt đầu cái nào bộ vị kết thúc, trung gian phụ triện sâu cạn nên bảo trì ở cái gì trình độ, trong lòng đều có chương trình. Khắc xong cuối cùng một đao, cổ như Nguyệt Thu tay lại, tiểu tâm mà đem những cái đó vụn gỗ gì xóa. Nàng cầm trúc tiết, ngó trái ngó phải, rốt cuộc có hay không thành công đâu. Như thế nào một chút phong đều không có cảm giác được. Nàng nghĩ, ở trúc tiết thượng đào hai cái lỗ nhỏ, vừa vặn có thể mặc quá một cái tế thẳng. Sau đó nàng không biết đụng phải nơi đó liền cảm giác được đến lòng bàn tay kia ngứa có phong cổ như nguyệt hưng phấn mà đem chúc tiết cầm lấy tới nhìn lại xem sau đó nhét vào trong túi chúc tiết để vào túi lúc sau cổ như nguyệt liền cảm giác được có một cổ mềm nhẹ phong chậm rãi từ trong túi lan tràn ra tới sau đó du biến toàn thân mang đi thời tiết nóng cùng mồ hôi đặc biệt thoải mái nàng không khỏi neo lại đôi mắt xem ra này bổn phụ triện chính là cái bảo tàng nàng đến hảo hảo lợi dụng lúc này chuẩn bị tới kêu cổ như nguyệt cùng đi trích rau dại lâm nguyên thanh đột nhiên dừng bước một bộ kinh ngạc thậm chí có chút kinh hoàng bộ dáng chương mười không giống nhau cổ như nguyệt vừa lòng gật gật đầu bắt tay đầu công cụ thu hảo vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến lâm nguyên thanh đứng ở chỗ rẽ trên mặt biểu tình có một ít kỳ quái giống như ở nỗ lực bảo trì trấn định nàng kỳ quái mà nhìn nhìn chung quanh tiểu kẻ điên còn không có trở về a kia lâm nguyên thanh đang sợ cái gì nguyên thanh ngươi làm sao vậy là nơi nào không thoải mái sao Cổ Như Nguyệt quan tâm hỏi, đối chính mình người tốt, nàng trước nay liền không tiếc với trò thiện ý. Lâm Nguyên Thanh phục hồi tinh thần lại, xoa nhẹ một phen mặt, lắc đầu nói, vừa rồi bụng đột nhiên đau một chút, có chút không hoán lại đây. Cổ Như Nguyệt nghe vậy, thấp giọng hỏi, muốn ta giúp ngươi chuẩn bị sinh khương sao. Đến nỗi đường đỏ, đó là hàng xa xỉ, tưởng mua cũng chưa chỗ nào bán. Không cần. Lâm Nguyên Thanh sờ soạn bụng, nàng có chút ngượng ngùng, vội nói sang chuyện khác, chúng ta đi trích điểm rau dại đi. Về điểm này đồ ăn căng không được bao lâu. Hành A. Cổ Như Nguyệt tìm cái giỏ tre, cùng Lâm Nguyên Thanh một đạo ra cửa, xuyên qua giếng nước, hướng rừng trúc phương hướng đi đến. Thật muốn ăn măng. Loại này cây trúc không măng ăn, chủ loại không đúng. Cổ Như Nguyệt xem xét liếc mắt một cái nói. Lâm Nguyên Thanh Phi thường kinh ngạc, thiệt hay giả. Ta còn tưởng rằng sở hữu măng đều có thể ăn đâu. Cổ Như Nguyệt cười một cái, không nói thêm nữa. Xuyên qua rừng trúc, có mấy khối hoang phế đồng ruộng. Mà cỏ dại lớn lên phi thường tươi tốt, mà liền ở cách vách loại chấm đất dừa, là địa phương nhất thường thấy hồng tâm chủng loại, lá cây thực tươi mới, đặc biệt thích hợp nhập đồ ăn. Nơi này dưa mà hẳn là chính là đại đội, xem kia ngoài ruộng cỏ dại, khẳng định không như thế nào quản lý. Cổ như Nguyệt bắt đầu hướng trong rổ phóng đồ vật, cái gì lôi công can, sa tiền thảo, rau sam, quỷ châm thảo căn từ từ, liền không có bông tha. Lâm Nguyên Thanh lấy lại tinh thần vừa thấy, cổ như Nguyệt trong rổ không thể ăn quá nhiều liền uyển chuyển mà đề ra một câu có không phải lấy tới ăn muốn bắt tới ngao thảo dược trà hiện tại thời tiết nhiệt chúng ta lại mỗi ngày làm việc đơn uống nước không được khi còn nhỏ làm việc nhà nông liền không có uống qua đơn thuần nước sôi để ngồi đều là thảo dược thêm hàm củ cải ngao thủy hương vị là có chút kỳ quái nhưng bọn hắn ở dưới ánh nắng trói trang lao động thật đúng là không bị cảm năng quá lâm nguyên thanh bội phục mà nhìn cổ như nguyệt như nguyệt ngươi thật là lợi hại bất quá phía trước ngươi giống như đều không sao nói chuyện rất làm người lo lắng khi đó ta mới vừa xuống nông thôn trong đầu kia căn gân vặn bất quá tới cho nên mới như vậy cổ như nguyệt tìm cái lấy cớ giải thích nguyên chủ phía trước biểu hiện đến nỗi lâm nguyên thanh tin hay không cổ như nguyệt liền mặc kệ dù sao nàng khẳng định là phải có thay đổi không có hứng thú đi trang một người khác lâm nguyên thanh bị xuống nông thôn hai chữ xúc động nàng thở dài một hơi hỏi cổ như nguyệt chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đại ở chỗ này chờ đợi ít ỏi không có mấy chiêu công cùng trở về thành cơ hội sao nếu ngươi cũng đủ cường đại, cũng đủ lợi hại, có thể hôn đến huyện ủy chờ bộ môn, hết thể tự nhiên không giống nhau. lúc này cùng đời sau tình huống còn bất đồng, cho nên chỉ cần đụng tới thưởng thức người, chính mình lại có năng lực nhập mẫu một bộ môn cũng không khó. khó chính là như thế nào tìm được cơ hội, cũng làm phía trên người đối với ngươi nhìn với con mắt khác. văn trung nam chủ là tại hạ lâm đại đội, hắn chính là thông qua như vậy phương pháp thành công tiến vào huyện ủy tuyên truyền bộ môn, ở thi đậu đại học lúc sau liền thành công tiến vào hệ thống trung công tác cuối cùng quyền cao chức trọng cho nên cổ như nguyện không tiếc với cấp lâm nguyên thanh chỉ điểm cái phương hướng làm nàng cùng nam chủ sớm ngày tương ngộ hỗ sinh tình tố một đạo phân đấu nếu nàng cùng nam chủ thiện tâm một chút phát đạt sau phù hộ thanh niên trí thức điểm vậy càng tốt bao nhiêu năm trôi qua thanh niên trí thức điểm nữ thanh niên trí thức vì cái gì càng ngày càng ít kỳ thật thực hảo lý giải liền một chữ khổ chịu không nổi khổ cũng chỉ có thể lấy chính mình hôn nhân đương lợi thế ý đồ thoát ly trước mắt sinh hoạt nhưng là không sẽ càng tốt vậy chỉ có chính mình rõ ràng lâm nguyên thanh nghe xong cổ như nguyệt nói rũ xuống đôi mắt cảm xúc phức tạp đặc biệt là ở nghe được trong đầu thanh nhầm sau thoáng chốc đầu góc càng đau đúng vậy nữ chủ được đến bàn tay vàng đây là trong nguyên văn không có nội dung bởi vì cổ như nguyệt xuất hiện hết thể sự tình đã như lao nhanh con ngựa hoang hướng tới cùng nguyên tắc không giống nhau phương hướng chạy băng băng mà đi rốt cuộc vô pháp quay đầu lại thỉnh ký chủ hướng cổ như nguyệt nữ sĩ cầu một kiện điêu khắc tác phẩm chính thức mở ra hệ thống Trong đầu liền vẫn luôn tuần hoàn những lời này, Lâm Nguyên Thanh cố nén trong lòng sợ hãi, vẫn duy trì chấn định, nàng không lớn minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Từ nhỏ đến lớn, mỗi người cơ hồ đều nghe được quá một ít dân gian truyền thuyết, quỷ chuyện xưa, Lâm Nguyên Thanh tự nhiên cho rằng chính mình trong đầu nhiều cái thanh âm, là bị quỷ thượng thân. Nàng không dám để cho người khác phát hiện dị thường, chỉ có thể cố nén, nghĩ cách giải quyết nó. Cổ như nguyệt tốc độ cũng không mau, bất quá nàng đào chủng loại nhiều, giò tre đã trang đến nửa đầy. Lâm Nguyên Thanh vẫn luôn không nói chuyện, cổ như Nguyệt liền cho rằng nàng ở tự hỏi, cũng không nhiều chú ý. Chờ nàng cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, xoay người đi tìm Lâm Nguyên Thanh, kết quả liền nhìn đến Lâm Nguyên Thanh sắc mặt tái nhuật mà đứng ở tại chỗ, mồ hôi lạnh ròng ròng. Cổ như Nguyệt bị khiếp sợ, Nguyên Thanh, ngươi không sao chứ? Lâm Nguyên Thanh miễn cưỡng lộ ra cái gương mặt tươi cười, ta không có việc gì. Cổ như Nguyệt nhưng không tin, nàng nói, chúng ta đi về trước đi, giao dại khi nào đều có thể đào. Sau khi trở về, Lâm Nguyên Thanh lập tức liền vào phòng nằm, những người khác không biết sao lại thế này, liền sôi nổi tới hỏi cổ Như Nguyệt. Cổ Như Nguyệt lúc này cũng nhìn ra được Lâm Nguyên Thanh không thích hợp, nhưng nàng cũng không rõ ràng lắm, đành phải đem Lâm Nguyên Thanh cùng chính mình nói kêu phiên lời nói để ra hạ. Bụng không thoải mái, mỗi cái nữ thanh niên trí thức đều trải qua quá, đại gia hiểu rõ gật gật đầu, chỉ có thể yên yến, yến nhíu mày. Nàng cùng Lâm Nguyên Thanh một cái phòng, tự nhiên biết lẫn nhau tắm rửa thời gian lâm nguyên thanh ít nhất còn muốn mười ngày tả hữu mới đến đâu chẳng lẽ là viêm ruột thừa tê yến yến nghĩ lập tức đi theo vào phòng cổ như nguyệt đem chính mình hái về đồ vật theo thứ tự phân hảo sau đó đi bên cạnh giếng rửa tay liền nhìn đến tiểu kẻ điên bắt lấy một cái nướng khoai lang ở ăn hắn nhìn đến cổ như nguyệt rất là cao hứng khoai lang cũng không ăn trong miệng không ngừng kêu lên tỉ tỉ tỉ, tỉ. cổ như nguyệt chiều hắn gật gật đầu hắn càng hưng phấn bắt lấy khoai lang chạy đến bên cạnh giếng Liền phải đem ăn qua một nửa khoai lang đưa cho cổ như Nguyệt. Cổ như Nguyệt xua xua tay, chính ngươi ăn đi. Nàng nhìn tiểu kẻ điên cả người dơ hề hề, khắt chế làm hắn rửa sạch xúc động. Có một số việc còn chưa tới kia phân thượng, đi làm cũng là khiến người chán ghét ác. Ăn cơm chiều thời điểm, tiểu kẻ điên đã chạy đến bên trái xương phòng, nằm ở rơm dạ đôi thượng hô hô ngủ nhiều. Thanh niên trí thức nhóm tuy rằng mệt, lại ngủ không được, liền tập thể ở ngoài phòng nói chuyện thiếm. Hiện tại đòi tiền không có tiền muốn lương không lương. không mỗi người trong lòng đều rất là bất an đặc biệt ở nhìn đến cổ như nguyệt cùng lâm nguyên thanh đi đào rau dại khi bọn họ trong lòng bất an cảm liền càng cường nói chuyện phiếm liêu đi luôn là vượt bất quá đồ ăn hai chữ đại gia tinh thần rất là hề vải chúng ta không phải khai mà sao loại một ít khoai lang cùng tây đậu tổng có thể lấp đầy bụng tề yến yến rất lạc quan mà nói ta đã viết thư cấp người nhà làm cho bọn họ cấp đi nông khoa trạm mua chút hạt giống gửi cho ta hơn nữa rất ít có xã viên đến bên này Không cần lại lo lắng sẽ giống như trước như vậy, tỉ mỉ hầu hạ rau quả còn không có ăn đến chính mình trong miệng đã bị người trích đi rồi. Mặt khác thanh niên trí thức vừa nghe, cảm thấy cũng có đạo lý, hiện tại không phải mười mấy năm trước lúc, nơi này trừ bỏ thổ địa cắn cối, miễn cương coi như mưa thuận gió hòa, chỉ cần chịu nỗ lực, không đòi chết. mười 11 phù tác dụng bắt trùng, cổ như nguyệt ngồi ở trong một góc, bị môi cắn đến có chút chịu không nổi, sau đó nàng còn nhìn đến một con cóc ghẻ từ chính mình bên chân ngày qua nàng không khỏi tưởng thở dài nàng cũng không sợ có kẻ tuy rằng nhân da lớn lên khó coi nhưng người ta sẽ bắt mua ơi. còn cả người nhưng làm thuốc nhưng hữu dụng nhiều nhưng này mũi quá nhiều phòng ở bên này còn hảo nếu là hướng núi rừng đi ở một ít vũng nước hoặc là dòng suối nhỏ phía trên sẽ có một đoàn mũi tụ tập ở giữa không trung người xem nổi da gà đều đi lên nàng gãi gãi cánh tay yên lặng mà nhìn bách khoa toàn thư phụ triện ở tạp loại tìm được rồi đuổi con mũi phụ triện nhìn phụ truyện giới thiệu cổ như nguyệt có chút kinh ngạc nguyên lai like cũng không phải sở hữu phụ triện đều là đeo ở trên người cái này đuổi con muỗi phụ triện trừ bỏ có thể đeo ở trên người còn có thể đủ đem một chế phụ triện ngâm ở trong nước hoặc là đem đùa giấy đốt thành cho hòa tan ở trong nước sau đó này thủy liền có đuổi con muỗi hiệu quả mà lấy trước mắt tình huống mọi người đều cho rằng vẽ bửa là phong kiến mê tín nàng cũng không dám ngược gió gây án vẫn là vất vả điểm dùng khắc đi chờ có cơ hội nàng lại trộm nếm thử một phen Xem bửa giấy cùng một phù có cái gì khác biệt Cổ như Nguyệt tiếp tục xem đi xuống Đôi mắt nháy mắt sáng lên Phát hiện phù triện phi thường phong phú Còn có sắt trùng phụ triện Phân bón phụ triện từ từ Thảo ý ý dùng cùng sinh hoạt dùng phù đều phi thường thực dụng Cổ như Nguyệt hận không thể tất cả đều trước mắt tới dự phòng Nàng giống như chết đói mà nhìn này đó phụ triện Hận không thể đem chúng nó đều nhét vào trong đầu Ở khác họa thời điểm tùy tay nhặt ra Lâm Nguyên thanh bởi vì trong đầu thanh âm Vẫn luôn ở trộm chú ý cổ như Nguyệt nhìn đến nàng trong tay thưởng thức một tiết đầu gỗ cầm khắc đao thường thường mà khắc lên hai bút nàng đều sắp bị trong đầu thanh âm lăn lộn điên rồi đại gia ở thương thảo sự tình nàng một câu đều nghe không vào lâm nguyên thanh nhẹ nhàng mà dịch đến cổ như nguyệt bên người thấp giọng hỏi nàng như nguyệt ngươi còn sẽ điêu khắc thật lợi hại ân trước kia cảm thấy hứng thú học quá một trận mới ngắn ngủn một ngày lâm nguyên thanh liền chủ động tiếp xúc hai ba hồi bởi vậy cổ như nguyệt cũng không bài xích nàng, nàng tuy rằng xuyên thư Nhưng nhưng không cho rằng chính mình liền có thể thay thế được văn trung nữ chủ. Vậy ngươi có thể đưa ta một cái sao? Lâm Nguyên thanh mặt có chút hồng, nay vẫn là nàng lần đầu tiên hướng người khác thảo muốn đồ vật, cảm giác thật ngượng ngùng. Cổ Như Nguyệt có chút kinh ngạc, vẫn là thực sản khoái mà đáp ứng rồi, đương nhiên không thành vấn đề. Nàng vừa lúc thử một lần nàng vừa rồi xem những cái đó phụ triện, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Cổ Như Nguyệt từ trong túi lấy ra mấy cây trúc tiết, tuyển căn ngón tay lớn lên, tu hạ mặt ngoài liền bắt đầu điều khắc lên. Nàng bản thân có điểm cơ sở, hơn nữa nguyên chủ, thực dễ dàng liền thông hiểu đạo lý, hơn nữa nàng họa phụ triện đều thuộc về đơn giản, cho nên phi thường liền hoàn thành. Cổ như nguyệt họa song phụ, cảm thấy cứ như vậy giống như có chút thấy được, vì thế nàng lại ở mặt khác góc khác lại chút tường vân, hoa sen, hoa mai linh tinh. Nàng khác chính là giảm đau phủ lâm nguyên thanh không phải đau bụng sao. vừa lúc thí nghiệm hạ hiệu quả, mà khác tốt phù là có thời hạn có hiệu lực, Cho nên cổ như Nguyệt đưa cho Lâm Nguyên Thanh cũng không sợ nàng phát hiện cái gì manh mối. cha không ra à. Liên tính đưa cho người khác cũng giống nhau, chỉ xem tới được mặt trên một đống không thể hiểu được đường cong, rốt cuộc đại gia đối phù ấn tượng còn dừng lại ở dây vàng, chu sát thượng. Lâm Nguyên Thanh bắt được này căn trúc tiết trong đầu vẫn luôn vang thanh âm rốt cuộc ngừng lại, nàng lặng lẽ thư khẩu khí. Cái kia kỳ quái đổ vật nhưng xem như ngừng nghỉ. Tê Yến Yến nhìn đến Lâm Nguyên Thanh cùng cổ như Nguyệt nói chuyện, cũng thò lại gần. Nàng nghe nói cổ như Nguyệt sẽ điêu khắc, ngáy mắt liền tới rồi hứng thú, nói lên chính mình trong nhà khắc hoa cái giá dưỡng. Cái này cổ như Nguyệt có thể liêu thượng vài câu, xuyên qua trước nàng chính là bởi vì này đó khắc gỗ quá tinh mỹ mới muốn đi học. Hai người cùng nhau nói tham thảo hạ truyền thống hoa văn hình thức, lại thảo luận hạ kiểu tây hoa văn hay không có đáng giá điều khắc giá trị, phong cách hay không hội hợp thích linh tinh. Cổ như Nguyệt rất là ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới chính mình cùng tề yến yến thế nhưng có nhiều như vậy lời nói có thể liêu. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, tề yến yến là tương đối cao lãnh, trừ bỏ lâm nguyên thanh cũng không sao lý người, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy, nàng chỉ là lười đến nói chút vô nghĩa thôi. Đang ở nam thanh niên trí thức nhóm nói chuyện phiếm lam thanh lệ phát hiện ba cái nữ thanh niên trí thức mặt khác hẳn huyên lên, trong lòng có chút không cao hứng. Nhưng nàng muốn từ này đó nam thanh niên trí thức trong miệng thu hoạch càng nhiều về trở về thành tin tức cùng thành công thí dụ, liền không hoạt động vị trí. Ngoài phòng xương sớm càng ngày càng nặng, môi cũng càng ngày càng nhiều. Bận rộn một ngày thanh niên trí thức nhóm dần dần khiêng không được, lúc này mới 8 giờ tả hữu, một đám liền bắt đầu ngáp. Bởi vì nhà cũ đại môn cũng chưa tu hảo, có chút địa phương còn tương đối phá, Tô Thành An công đạo đại gia cảnh giác một ít, chú ý an toàn, hắn nói thời điểm còn riêng nhìn Cổ Như Nguyệt liếc mắt một cái. Cổ Như Nguyệt minh bạch hắn ý tứ, nhưng nàng không phải thực lo lắng. Bất quá này gian cửa phòng trục xoay hỏng rồi, chỉ có thể lấy ván cửa chống đỡ môn. Nàng mở ra đèn tin, bởi vì tin lượng điện không đủ. Ánh sáng đã thực tối tăm. Cổ như nguyệt tiểu tâm mà cho chính mình khắc lại hai cái phụ triện, phân biệt là đuổi trùng, còn có mạnh mẽ phủ, đều là trước mắt nhu cầu cấp bách. Nàng sờ sờ chính mình trên người đuổi trùng phụ, chỉ mong nó có thể có tác dụng, rốt cuộc chính mình tương đương với ngủ ở trên mặt đất, nếu là bị căn trúng một ngụm, kia cũng quá khó tiếp thu rồi. Một đêm qua đi, cổ như nguyệt căn cứ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm còn có chút mơ hồ, không biết đêm nay là đêm nào. Chờ nàng nghe được liền nhau phòng mở ra thanh âm mới hoàn toàn tỉnh táo lại nàng sờ sơ cánh tay cùng chân không có gì bao khối xem ra phụ triện có tác dụng cổ như nguyệt ở trong lòng cho chính mình điểm cai tán chính mình thật sự là quá lợi hại đến giếng nước biên rửa mặt thời điểm cổ như nguyệt cầm thùng nước múc nước một không cẩn thận kia cái đuổi trùng phù liền rớt vào giếng nàng hoảng sợ nghĩ trúc tiết là giống ruột sẽ nổi tại trên mặt nước lập tức liền muốn dùng thùng gỗ đem nó cấp vớt đi lên chính là cổ như nguyệt túi đầu vừa thấy mặt nước giống tuyết cái gì đều không có Trúc Tiết không thấy, Trúc Tiết lại không phải bùa giấy, vô pháp hòa tan thủy, chẳng lẽ là chính mình ảo giác, kỳ thật phụ triện không rơi vào đi. Cổ như nguyệt sờ sờ túi, cái gì cũng chưa tìm được, phụ triện là thật sự rơi vào đi. Nàng thất thần mà rửa mặt xong, trở về đi đụng phải mấy cái nam thanh niên trí thức, liền hướng bên cạnh nhường nhường, làm cho bọn họ trước quá. Nàng tưởng, con hảo rơi vào giếng chính là đuổi trùng phụ, này liền tương đương với đem nước giếng tiêu độc một lần. Đôi khi cấp lên... Bọn họ uống nước lạnh đều là thường có sự tình, này vội vặn, miễn trưởng ký sinh trùng khả năng. Cổ như nguyệt thất thần mà ăn xong rồi cơm sáng, xong sau đầy miệng chua xót vị, nàng tưởng, hôm nay đồ ăn cháo như thế nào như vậy khó ăn. Lúc này Thái Dương còn không có dâng lên tới, đại gia vội vội vàng vàng đi đại đội tập hợp, sau đó từ trưởng đội sản xuất phân phối nhiệm vụ. Xét thấy bọn họ thanh niên trí thức làm việc không được, thường thường đều bị phân ở một khối, miễn cho cấp những người khác kéo chân sau. Hôm nay sống chủ yếu đi tu mương máng, đào nước bùn. nay cũng không phải một kiện dễ dàng sống, mà bọn họ thanh niên trí thức phân phối địa phương cũng không tốt, không ít người sắc mặt khó coi, thấp thấp mắng một tiếng. Bọn họ bị phân tới rồi tu heo lều ngoại cái kia mương mương, này đại mùa hè, kia địa phương chính là từ dơ lại xuống, Mà nay lại dơ lại mệnh sống đối bọn họ thanh niên trí thức tới nói vẫn là rất ít thấy, thực rõ ràng, phân phối nhiệm vụ đội trưởng đối bọn họ thanh niên trí thức có ý kiến. Cổ như Nguyệt không khỏi cau mày Tu mương máng loại chuyện này là mệt nhất, đối thanh niên trí thức tới nói, khó khăn cũng là tương đối cao. Một chốc một lát, không có người trước nói lời nói. Lâm Nguyên Thanh rũ đầu, không biết suy nghĩ cái gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi nói, đi thôi, sớm một chút đem sự tỉnh tối hôm qua, chúng ta sớm một chút trở về. Bọn họ tới rồi heo liều khi, nơi đó đã có mấy người ở lao động, đúng là bị hạ phong xuống dưới những người đó. mười 12 hiệu quả. Cổ Như Nguyệt cũng không có cùng những người này tiếp xúc quá. Gặp qua số lần ít ỏi không có mấy Thanh niên trí thức nhóm đã đến tựa hồ thực làm những người này kinh ngạc Rốt cuộc thanh niên trí thức nhóm đãi ngộ vẫn luôn là không tồi Tô Thành An cùng những người này trao hỏi Sau đó ngay cả vội an bài công tác Nay cũng không phải một việc đơn giản Rốt cuộc Tổng hội có người không phục Này tốn công vô ích sự tình cũng chỉ có Tô Thành An nguyện ý vẫn luôn làm đi xuống Hôm nay sống, chủ yếu là nước trong mương Còn muốn mở rộng mương Mỗi loại đều là việc tốn sức Không tồn tại có thể lười biếng địa phương Thời tiết nhiệt, này mương bị Thái Dương một phơi, kia hương vị phi thường hướng, mấy cái nữ thanh niên trí thức sắc mặt đều thật không đẹp. Bởi vì không rõ ràng lắm hôm nay nhiệm vụ, cho nên bọn họ cũng không có mang khẩu trang, cũng chỉ có thể chịu đựng này lệnh người toan sảng hương vị. Đại đội điều kiện hữu hạn, cũng không phải mỗi người đều có cái quốc, cho nên có người liền phải đem hố chất hỗn hợp chọn đi đại đội chỉ định ở trong hồ. Vô luận là nào một loại, đều không thể tránh né sẽ cùng này đó chất hỗn hợp có tiếp xúc. Lâm Nguyên Thanh dẫn đầu tiến lên, cầm lấy một phen cái cuốc cổ như nguyệt theo sát theo sau nàng trước kia sức lực bại ở kia căn bản là chọn không dậy nổi gánh nặng so sánh với dưới đào thổ ngược lại tương đối thích hợp nàng cuối cùng một phân xuống dưới lam thanh lệ cùng tề yến yến cùng với mặt khác hai cái nam thanh niên trí thức đi chọn phân bón bởi vì chọn phân bón sẽ càng vất vả cho nên tô thành ăn nói trên đường sẽ thay đổi người sống thay phiên tới làm nguyên thanh đi chúng ta đi trước đem ngọn nguồn cấp lớp kín cổ như nguyệt tiếp đón lâm nguyên thanh Đi ở phía trước, Lâm Nguyên Thanh nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái, theo đi lên, đối với cái này sống, nàng sao có thể không có một tia câu hán hận. Nhưng là liền ở vừa mới, nàng đột nhiên nghe được ngày hôm qua thanh âm kia lại ở mở miệng nói chuyện, làm nàng cùng thanh niên trí thức nhóm đem nhiệm vụ này hoàn thành, sẽ có 10 cân gạo khen thưởng. Vừa nghe đến gạo, Lâm Nguyên Thanh nháy mắt liền có nhiệt tình. Tuy rằng không biết trong óc thanh âm là tình huống như thế nào, nhưng chỉ cần có thể làm chính mình sinh hoạt càng tốt. Ở không nguy hại đến người khác rửa sạch hạ, nàng nguyện ý cùng trong óc thanh âm hải hòa chung sống. Cổ như Nguyệt cũng không biết lâm nguyên thanh trên người biến hóa, nàng cầm bố dọc theo bàn tay quấn quanh vài vòng, sau đó huy nổi lên cái quốc. Nàng nghĩ chính mình dùng mạnh mẽ phủ, hiện tại làm khởi việc nhà nông tới hẳn là thực nhẹ nhàng, ít nhất nàng hiện tại lấy cái quốc một chút đều không cảm thấy trọng. Nhưng mà xấu hổ chính là, nàng một cái quốc huy đi xuống, chỉ có hoàn toàn đi vào không đến một phần ba khoảng cách, cùng nàng ngày thường không quá lớn khác biệt. Cái này mạnh mẽ phù tựa hồ cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau, giống như chỉ là ở nàng nguyên lai sức lực thượng tiến hành thêm thành. Tuy rằng không có trong tưởng tượng đại lực ý, nhưng là cổ như Nguyệt vẫn là cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, ít nhất sẽ không nghiêm trọng kéo người khác chân sau. Nhưng là hiện tại đại gia làm việc đều chú ý ma, trên tay động tác chậm, làm một hồi liền đứng nghỉ ngơi sau đó lại tiếp tục. Cổ như Nguyệt Lâm Nguyên Thanh vùi đầu khổ làm, cũng không ngừng lại nghỉ ngơi, thực mau liền đem thuộc về các nàng buổi sáng nhiệm vụ cấp mở rộng, cũng đào thâm không ít. Chờ hai người dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, các nàng mới phát hiện, các nàng tốc độ thế nhưng trở thành nhanh nhất. Nam thanh niên trí thức thấy bọn họ sở cá sau thế nhưng lạc hậu với hai cái nữ thanh niên trí thức, không khỏi cảm thấy mất mặt, không hẹn mà cùng mà nhanh hơn trong tay động tác. Chờ sở hữu mương đều mở rộng, kế tiếp chính là muốn đem mương chất hỗn hợp cấp lộng tới cái kia hào to đi. Bận rộn thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau lập tức công hít sáo tiếng vang lên thời điểm, lâm trường an thế nhưng hướng bên này đi tới. Hôm nay thanh niên trí thức nhóm nhiệm vụ chính là hắn riêng an bài, chính là muốn nhìn một chút bọn họ kêu khổ thấu trời trật vật bất kham bộ dáng. Không có thể đánh tan thanh niên trí thức làm cho bọn họ và ở xã viên trong nhà, lâm trường an không cao hứng. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, thanh niên trí thức nhóm làm được cũng không tệ lắm, muốn chọn thứ cũng chọn không ra quá nhiều tới. Hắn trong lòng càng không cao hứng, chắp tay sau lưng đi rồi, không quan hệ, còn sớm đâu. Bầu trời thái dương nóng rát, trở lại thanh niên trí thức điểm. Mọi người đều tụ tập ở giếng nước bên rửa tay rửa chân, nói chuyện phiếm đồng thời, liền không tránh khỏi muốn nói đến vừa rồi Lâm Trường An chuyện này. Mẹ nó, hắn nhất định là ở nhằm vào chúng ta. Tinh tình kém cỏi nhất Lý Khai Hồng táo bạo mà nói, về sau phân cho chúng ta sống nhất định đều là lại dơ lại mệt. Tô Thành An nhìn Lý Khai Hồng liếc mắt một cái, ngươi muốn làm cái gì? Lý Khai Hồng liếc xéo Tô Thành An liếc mắt một cái, cái múi hử một tiếng. Khai Hồng, ngươi nhưng đến cho ta bình tĩnh một ít, đừng lại làm ra sự tình gì tới. Thế cho nên liên lụy đại gia Tô Thành An lạnh mặt nói Rốt cuộc Lý Khai Hồng chính là có tiền án Lý Khai Hồng nghe được Tô Thành An lời này Sinh khí mà đá giếng lan một chân Nhìn mặt khác thanh niên trí thức liếc mắt một cái Các ngươi đều là như vậy tưởng Mọi người đều không nói lời nào Không có người thích một cái tính cách táo bạo Tùy thời sẽ chọc phiền thoái người Lý Khai Hồng cười lạnh một tiếng Xoay người rời đi giếng nước đụng tới thứ gì đều phải tay đánh một chút Đá một chân Lâm Nguyên Thanh phát ngốc tựa hồ không chú ý tới đã xảy ra cái gì, tay còn ngâm mình ở bồn gỗ, chậm gì gì mà xoa nắn. Cổ như Nguyệt tác hướng dừng chút bên kia đi, nàng tính toán lại lộng một ít chút tiết trở về. Liên ở vừa mới, nàng phát hiện trong túi cái kia mạnh mẽ phủ nứt thành hai nửa. Nàng không rõ đã xảy ra sự tình gì, là mạnh mẽ phủ sử dụng thời gian liền như vậy đoạn, vẫn là nói đụng tới cái gì ngoại lực hỏng rồi. Cổ như Nguyệt không hiểu được, không chỉ có thể thừa dịp giữa trưa nghỉ ngơi, nhiều làm mấy cái để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Buổi sáng nàng lực lượng so sánh với ngày thường cũng không có cao đi nơi nào, ít nhất người ở bên ngoài xem ra là cái dạng này. Nhưng là chỉ có cổ như nguyệt chính mình rõ ràng, nàng một chút đều không cảm giác được mệt, cánh tay, bàn tay cũng không có phía trước cái loại này đau nhức cảm. Bởi vậy có thể thấy được, mạnh mẽ phủ là thật sự hữu dụng. Cổ như nguyệt tưởng, trúc tiết nước thành hai nửa, có hay không có thể là vật dẫn vấn đề. Cho nên nàng tính toán lấy tiểu đầu gỗ luyện luyện tập, trở lại chính mình phòng. Cổ như Nguyệt việc đầu tiên chính là đi tìm kiếm chính mình đồ vật, xem có thể hay không tìm được một cái vài lẻ, phùng cái khẩu trang. Có khẩu trang ở, che khuất nửa khuôn mặt, liên quan cảm xúc cũng sẽ bị che lại hơn phân nửa, rốt cuộc tập thể sinh hoạt không có khả năng không có mâu thuẫn, mà mỗi người cũng luôn có cảm xúc không tốt thời điểm. Hơn nữa xem lâm trường an tư thế, về sau sợ là muốn nắm bọn họ thanh niên trí thức không bỏ, cổ như Nguyệt có dự cảm, chuyện như vậy còn chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Cổ Như Nguyệt cầm kim chỉ phùng cái đơn giản khẩu trang, thì mang thời điểm vừa lúc Lâm Nguyên Thanh lại đây, nàng cảm thấy có thể dùng, xoay người cũng cho chính mình làm một cái. An cơm thời điểm, Lâm Nguyên Thanh đem chính mình khẩu trang triển lãm một chút, kiến nghị những người khác cũng đi theo làm một cái. Nhưng mà đại bộ phận người đều cảm thấy quá phiền toái, hơn nữa thời tiết nhiệt, lại mang cái khẩu trang, quá buồn. Cổ Như Nguyệt cảm thấy bọn họ không làm khẩu trang nguyên nhân, có thể là không có vài lẽ nguyên nhân, thậm chí liền kim chỉ đều đến b nàng tẩy xong chén trở về phát hiện bếp thượng còn thường một cái chén là ai còn không trở về ăn cơm lý khai hồng không đúng hắn có ăn hình như là vương lạc hà từ trở về đến bây giờ liền không gặp bóng dáng chương mười ba không thể ý lại cổ như nguyệt ở bếp khẩu trẻ che sọt phát hiện mấy khối cũ đầu gỗ hẳn là nhà cũ cái nào địa phương bóc ra bị lấy đảm đường tủi lửa nàng tìm kiếm đến nghiêm túc bởi vậy cũng không có phát hiện vương lạc hà đã trở lại hắn đột nhiên mở miệng cổ thanh niên trí thức Ngươi đang làm gì? Cổ như Nguyệt khiếp sợ, che lại ngực mọc ra mấy hơi thở, làm ta sợ muốn chết, ta ở tìm cái này. Nàng phất phất tay chung đầu gỗ. Vương Lạc Hà bưng lên bếp thượng chén, mồm to mà ăn lên, hắn nhìn cổ như Nguyệt liếc mắt một cái, ngươi nhặt này đầu gỗ lấy tới làm cái gì? Ta ở học điêu khắc, lấy tới luyện một luyện tập. Cổ như Nguyệt đảo không gạt chuyện này. Vương Lạc Hà nghe vậy, trên tay động tác một đốn, ba lượng khẩu cầm chén đồ ăn bày xong, lúc này mới đối cổ như Nguyệt nói. Ta kiến nghị ngươi tiểu tâm một chút. Tuy rằng hiện tại không giống trước kia như vậy, đối này đó cha đến như vậy nghiêm, nhưng là thật sự muốn làm nói, Cổ Như Nguyệt cũng dễ dàng đâm họng xuống thượng. Cổ Như Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ nhìn đến Vương Lạc Hà ra cửa bóng dáng, hắn thế nhưng sẽ khuyên chính mình. Nguyên chủ trong luân tượng, Vương Lạc Hà đối với cùng hắn cùng phê Cổ Như Nguyệt cùng Lam Thanh Lệ thái độ là có chút không giống nhau. Nàng cao mày hồi tưởng hạ trong nguyên văn chuyện xưa, phát hiện đối với Vương Lạc Hà miêu tả so lý khai hồng còn muốn thiếu. Cổ Như Nguyệt cũng vào trước là chủ mà cho rằng Vương Lạc Hà là cái vui tươi hớn hở tên ngốc to con, hiện giờ xem ra, ai đều không ngốc, nhưng đừng bị người mặt ngoài cấp lửa. Nàng ở trong lòng âm thầm mà cảnh cáo chính mình, đừng quá quá mức ủy lại trong tiểu thuyết đối với các nhân vật miêu tả. Rốt cuộc người là mâu thuẫn thân thể, biểu hiện ra ngoài không nhất định là đối phương nội tâm chân thật ý tưởng. Nếu là chính mình quá mức ủy lại điểm này, sợ là muốn bị té nhào. Cổ Như Nguyệt nghĩ đem lấy ra tới đầu gỗ hợp lại ở trong tay mang về phòng. Giữa trưa đúng là độ ấm tối cao thời điểm, cho dù là lão nhà ngói, trong phòng cũng thực nhiệt. Thanh niên trí thức nhóm liền liền hoặc ngồi hoặc nằm ở phòng cửa trên hành lang, nơi này sẽ tương đối mát mẻ một ít. Mà hữu xương phòng độ ấm lại so mặt khác phòng muốn càng nhiệt một ít. Cổ Như Nguyệt xoa xoa mồ hôi trên chán, cầm công cụ đem tân tìm được đầu gỗ chia làm phiến trạng cũng mài rũa. Cổ Như Nguyệt ma ma ngẩng đầu nhìn nhìn đối diện, bên trong trống trơn cũng không biết kia tiểu kẻ điên đã chạy đi đâu. Nói thật, ở cái này niên đại, giống hắn như vậy lại không nơi nương tượng người, cuối cùng tổng hội vô thanh vô tức mà biến mất, ngẫm lại cũng làm người cảm thấy bi hay. Lúc này một trận gió thổi tới, tan đi một chút khô nóng, cổ như nguyệt trên tay động tác một đốn, nàng trong ánh mắt ánh sáng tụ tập, giống như kia thiên thượng sáng tinh, sáng ngời dị thường. Nàng như thế nào liền như vậy ngốc đâu? Vì cái gì nhất định phải đem phụ triện cấp khắc vào vật nhỏ thượng đâu? Chẳng lẽ nàng liền không thể ở trên cửa, trên cửa sổ, ván giường thượng, bàn ghế trên có khắc sao? Cổ Như Nguyệt cảm thấy chính mình ôm một cái vào trước là chủ ý tưởng, cho rằng phụ triện chỉ có thể họa chỉ có thể khắc vào tiểu đồ vật thượng, nhưng mà trên thực tế, chỉ cần nàng có tâm, nơi nào đều có thể đủ làm vật dẫn. Nàng buông trong tay một phiến cùng công cụ, cầm lấy công cụ, dẫn đầu ở chính mình mang đến cái dương trên có khắc cái băng phủ. Sau đó nàng lại ở trên cửa, trên cửa sổ khắc lại gió nhẹ phù. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, cảm thấy trong nhà không khí ở lưu động, độ ấm tựa hồ cũng ở hạ thấp. Cổ như Nguyệt Nghĩ nghĩ, tiếp tục mài giũa một phiến, tính toán lại là một cái mạnh mẽ phủ. Về phía trước cái kia phủ vì cái gì sẽ hư rớt, nàng cũng không hiểu, chỉ có thể chính mình sửa soạn. Nàng có rất nhiều nghi vấn, tỉ như có biện pháp nào không làm phụ triện ở yêu cầu thời điểm phát sinh tác dụng, không cần thời điểm tạm dừng. Có thể hay không biết cái này phụ triện sử dụng thọ mệnh là dài hơn này đó đều là cơ sở phụ triện vậy thuyết minh còn có trung cao cấp nếu nàng đem cơ sở phụ triện đều vẽ đến hoàn mỹ hay không có thể thăng cấp thành trung cấp hoặc cao cấp phụ triện cổ như nguyệt thiên mã hành không mà nghĩ triệu ra bách khoa toàn thư tiếp tục học tập phụ triện riêng chọn trước mắt yêu cầu những cái đó phụ. nàng người này không gì khác ưu điểm chính là học tập đồ vật mau động thủ năng lực cường hiện giờ lại không có trò chơi tiểu thuyết phân tâm học tập hiệu suất càng là cao buổi chiều bắt đầu làm việc tiếp tục buổi sáng không có làm xong việc Hướng núi hương vị, trầm trọng gánh nặng, ép tới mọi người đều nói không ra lời. Vẫn luôn làm được thiên mau hắc, cổ như Nguyệt bọn họ mới không sai biệt lắm đem nhiệm vụ hoàn thành, nhớ CM tiểu đội trưởng kiểm tra quá, mới thả bọn họ trở về. Mọi người đều rất mệt, gục xuống đầu đi ở đường nhỏ thượng, hôm nay cũng không so chồng vội gặt vội tới nhẹ nhàng. trừ bỏ tô thành an, cũng không có người không phát hiện cổ như Nguyệt cũng không có giống phía trước như vậy suy yếu, còn đem phân phối cho nàng sống làm xong rồi, không có kéo đại ra chân sau. Mấu chốt là, nàng làm sống cũng không so mặt khác nữ thanh niên trí thức thiếu. Rốt cuộc sống là hắn đều phân, phi thường rõ ràng trong đó cường độ. Hắn cao mày, cảm thấy có chút lộng không hiểu cổ như Nguyệt, nếu nàng có thể đuổi kịp mặt khác nữ thanh niên trí thức, kia vì cái gì phía trước làm việc thời điểm muốn như vậy. Nói nàng cố ý đi, hôm nay sống lại dơ lại xú, cái nào đầu góc chịu sẽ ở ngay lúc này biểu hiện chính mình cần mẫn. Tô Thành An xoa nhẹ hạ cái chán, cảm thấy chính mình đối cổ như Nguyệt có chút quá mức chú ý. Này cũng không phải một chuyện tốt. Cổ Như Nguyệt đi tới đi tới dần dần mà rơi xuống mặt sau cùng, tuy rằng có mạnh mẽ phù duy trì, nhưng là mệt nhọc cũng là thật thật tại tại. Nàng cảm thấy chính mình dậy vào hòn đá nhỏ, liền dừng lại, lột dày ném. Kết quả một bên đột nhiên lao tới cái chảy hai điều hoàng nước mui nam hải tử, một phen Cổ Như Nguyệt dậy cấp đoạn. Cho ta đường, ta liền đem dậy còn cho ngươi. Cổ Như Nguyệt ngẩng đầu vừa thấy, mặt khác thanh niên trí thức đã đi được rất xa nàng lớn tiếng kêu bọn họ cũng không nhất định có thể nghe thấy. Mấu chốt là loại chuyện này hô lên tới cũng mất mặt. Nàng nhìn tiểu nam hải đắc ý đôi mắt trong lòng dâng lên một cổ tức giận, đều cảm thấy bọn họ thanh niên trí thức dễ khi dễ đúng không? Nàng xem xét chung quanh muốn tìm căn gậy gỗ chịu chết tên tiểu tử thúi này. Cổ như nguyệt nhặt lên một ngón tay phẩm chất gậy gỗ chỉ vào cái kia nam hải nói đem giày trả lại cho ta, ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nam hải khinh thường mà nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái. Chiều nàng làm cái mặt quỷ, ngươi tới bắt ta a, bắt ta nha. Cổ Như Nguyệt bị tức giận đến tưởng đánh người, nàng đem vừa rồi nhặt gậy gỗ khi âm thầm nghiết ở lòng bàn tay cục đá ném đi ra ngoài. Nhưng mà nàng xem nhẹ ở nông thôn hải tử linh hoạt tính cùng phản ứng tốc độ. Cái kia Nam Hải phi thường nhanh chóng mà né tránh, tiếp tục chiều cổ Như Nguyệt làm mặt quỷ, đánh không đến, đánh không đến. Cổ Như Nguyệt huy gậy gỗ muốn đuổi theo, bị ai phát hiện chính mình thể lực cùng tốc độ căn bản là so ra kém này thường xuyên mãn hương dạ tán loạn dạ hải tử. Nàng Trâm khuôn mặt nói, đem giày trả ta, nếu không ta liền bẩm báo đại đội bộ đi. Ngươi đi nha, ngươi cho rằng đại đội bộ như vậy nhàn rỗi thế ngươi làm chủ. Tiểu Nam Hải một chút đều không ngu ngốc, Hắn sẽ chọn thượng cổ như Nguyệt cũng là trải qua quan sát, đây là lá gan nhỏ nhất thể chất kém cỏi nhất, có thể yên tâm khi dễ. Tuy rằng hiện tại cổ như Nguyệt phản ứng có chút ra ngoài hắn đoán trước, nhưng là Nam Hải như cũ không lo lắng. Cổ như Nguyệt hít một hơi thật sâu, khiếp mắt nói, ngươi đem giày trước trả ta. Ngày mai ta đem kẹo cho ngươi, ta tổng không thể đem kẹo mang ở trên người, ngươi nói đúng đi. Cứng đôi cứng không được, vậy tới mềm. Nàng trong lòng có chút bị đè nén, nếu nàng ngày mai không từ phụ triện bách khoa toàn thư bên trong nghĩ ra cái biện pháp tới, nàng liền không họ cổ. Ngày mai nàng liền phải làm tiểu tử này quỳ xuống tới kêu tỉ tỉ, xem hắn còn dám không dám đánh chính mình chủ ý. Nam Hải ngẫm lại cảm thấy cũng là, hành, liền nói như vậy định rồi, ngày mai đem kẹo buổi sáng cho ta, ta muốn hai viên. Không, ta muốn năm viên." Cổ Như Nguyệt rũ xuống đôi mắt, "Không được, ngày mai buổi sáng không được, ngày mai giữa trưa ngươi đến chân núi rừng trúc kia chờ ta, ta đến lúc đó mang theo kẹo cho ngươi." Nam Hải nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chiều Cổ Như Nguyệt huy hạ nắm tay, ra vẻ ác thanh ác khí mà nói, "Nếu ngươi không có tới, ngươi liền chờ coi đi." Nói, hắn liền đem cổ Như Nguyệt giày ném tới nàng dưới chân, người nhanh như chớp mà chạy, so với kia thỏ hoàng còn muốn mau. Chương 14 Đào đất dưa. Cổ Như Nguyệt híp mắt nhìn thoáng qua, con lưng chậm gì gì mà đem giày mà tốt, sau đó hướng lão phòng đi đến. Không có người hỏi cổ như Nguyệt vì cái gì dừng ở mặt sau cùng, có người đi trước tắm rửa, có người ở giúp đỡ nấu cơm. Làm ban ngày sống, mỗi người đều đói đến trước ngực dán phía sau lưng, nơi nào có tâm tình chú ý những người khác đâu. Cổ như Nguyệt ăn một lời khó nói hết bữa tối, ăn xong sau còn không cảm thấy no. Mà mặt khác thanh niên trí thức cũng là giống nhau trạng thái. Hôm nay rất mệt, cơm nước xong, đại gia vốn nên từng người đi nghỉ ngơi. Nhưng Lâm Nguyên Thanh lại gọi lại mọi người. Mọi người đều kỳ quái mà nhìn về phía nàng, không rõ nàng muốn làm gì. Chúng ta có phải hay không chức đem phòng ở chung quanh mà cấp khai ra tới, loại điểm đồ vật. Lâm Nguyên Thanh nhìn nhiệm vụ hoàn thành nhưng là chưa lĩnh 10 cân gạo, trong lòng cân nhắc phải dùng cái gì phương thức lấy ra tới. Nàng không chiếm người khác tiện nghi, hôm nay nhiệm vụ này cũng không phải nàng một người hoàn thành, cho nên này 10 cân gạo nàng sẽ không độc chiếm. Nhưng là nàng cũng không nghĩ làm người đem nàng trở thành coi tiền như rác. Mọi người đều quá mệt mỏi, trước nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu đào đất, trồng trọt dưa. Tô Thành An dẫn đầu nói, mỗi ngày ăn không đủ no nhật tử là thật sự gian nan. Chúng ta thượng nửa năm là phân không đến cái gì đồ ăn, có thể hay không ngao đi xuống liền xem chúng ta thanh niên trí thức có đủ hay không đoàn kết. Tô Thành An dừng một chút, lại bắt đầu cho đại gia giáo huấn đoàn kết tư tưởng, chủ tịch nói, đoàn kết chính là lực lượng, chỉ cần chúng ta thanh niên trí thức vận thành một sợi dây thừng, là có thể đủ giải quyết bất luận cái gì khó khăn không hướng xã viên nhóm túi đầu, không chịu bọn họ áp bách. Hắn nói lời này thời điểm, tầm mắt như có như không mà đảo qua cổ như nguyệt cùng mặt khác hai cái thường xuyên lười biếng nam thanh niên trí thức trên người. Tô Thành An là sớm một đám thanh niên trí thức, lúc trước là hắn quản thanh niên trí thức điểm, sau lại lại đến tân thanh niên trí thức cũng không có phản đối, cũng cứ như vậy xuống dưới, hơn nữa hắn tương đối công bằng, cũng không ai nói muốn đem hắn cấp loạn rớt. Nhưng có đôi khi hắn cũng thực nhận người phiền, sẽ đương chính mình là lãnh đạo giống nhau đối với không hoàn thành nhiệm vụ hoặc tương đối kém người sẽ lén nước nói giáo dục linh tinh tóm lại đừng nhìn thanh niên trí thức điểm hiện tại đại gia cùng nhau ăn cơm thoạt nhìn rất hài hòa bộ dáng nhưng là cổ như nguyệt biết cái này biểu hiện giả dối bất kham một kích cổ như nguyệt méo chính mình cánh tay không nói gì đối với tô thành an tầm mắt cũng đều làm lơ này một năm thanh niên trí thức điểm sẽ vẫn luôn gặp phải đồ ăn thiếu vấn đề đơn thuần dựa gieo trồng cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề rốt cuộc từ gieo giống đến thu hoạch Ngắn nhất cũng đến hơn một tháng, mười mấy người, mỗi một ngày muốn tiêu hao đồ ăn cũng không thiếu. trừ phi, có cái gì đặc thù thủ đoạn. Cổ Như Nguyệt trước kia xem tiểu thuyết thời điểm, cũng không có cảm thấy nữ chủ gặp được khó khăn khi tưởng như vậy nhiều biện pháp giải quyết có gì khó. Một người tiếp một người, cũng thật đến phiên chính mình, nàng liền héo. Dù sao nàng phụ triện cũng không bản lĩnh chống rông biến ra lương thực tới, nay cứu khổ cứu nạn nhiệm vụ vẫn là giao cho nữ chủ đi làm đi. Trong nguyên văn, Thanh niên trí thức nhóm bị đánh tan phân nhập xã viên trong nhà, cùng xã viên nhóm cùng nhau ăn cơm, so ở thanh niên trí thức điểm khi còn muốn thảm, phân đến thức ăn càng thiếu, muốn làm sống càng nhiều. Tất cả mọi người muốn lặc khẩn lương quần sinh hoạt. Thượng lâm đại đội cũng không có xin đến cứu tế lương. Đối với Tô Thành ăn nói, không có người phản bác, đại gia hữu khí vô lực mà lên tiếng, liền từng người đi nghỉ ngơi. Cổ như Nguyệt nằm ở giường ván gỗ thượng, nhìn phiêu phù ở trước mắt phù triện vòng lớn. Ở tạp phù kia thấy được có thể sử dụng với gieo trồng thượng các loại phụ triện Nàng vô pháp làm được làm thu hoạch một đêm thành thục Nhưng là sử dụng phụ triện Có thể ngắn lại thu hoạch một phần năm thành thục thời gian Còn có thể đủ tăng gia sản xuất Ăn chính là tập thể cơm mỗ một ít thời điểm tổng không tránh khỏi muốn có hại một ít Nhưng tổng hảo quá chăm sóc đặc biệt bị xa lánh, cam thủ Lại nói hiện tại đã khá hơn nhiều Ở qua đi Bởi vì ăn nhiều cái trứng gà ném mệnh sự tình cũng không phải không có phát sinh quá Cổ như Nguyệt đem chính mình cho rằng hữu dụng phù triện đều nhớ kỹ, cũng ở trong lòng cẩn thận mà miêu tả, đặc biệt là ngày mai phải dùng đến, trong bất chi bất giác liền đã ngủ. Ngày hôm sau, thanh niên trí thức nhóm so dĩ vãng sớm một giờ rời giường, cho dù bọn họ trong lòng có câu oán hận, cũng không dám nói thẳng ra tới. Đào đất cũng không phải một việc dễ dàng, cổ như Nguyệt chỉ đào một luống liền đến bắt đầu làm việc thời gian. Lâm trường thành cùng Lâm trường ăn nhìn thanh niên trí thức nhóm hể hoài bộ dáng, trong lòng tường. Xem ra đem heo liều bên kia sống an bài cho bọn hắn là không sai, xem bọn họ về sau còn không ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Trường Thành nhìn xã viên nhóm đều đến không sai biệt lắm, liền tuyên bố tam sự kiện. Đầu tiên, Thượng Lâm đại đội không có thể xin xuống dưới cứu tế lương, bởi vì mốm mà thủy thai, vật tư đều hướng bên kia đi. Tiếp theo, Thượng Lâm đại đội lần này thuế lương cho phép khất nợ, nhưng muốn ở một năm trong vòng trả hết. Nghe thế hai cái tin tức, đại gia cảm xúc đều có chút kích động đặc biệt là không ít ham ăn biếng làm nhân ra. Bọn họ nhưng đều là ôm có thể cứu chữa tế lương tâm tư, cũng không có nếu như người khác ra như vậy là khẩn lương quẩn, ngược lại rộng mở cái bụng ăn. Nhưng mà vô luận bọn họ như thế nào làm ấm ý, cũng không thay đổi được sự thật. Cuối cùng một sự kiện, chính là hôm nay muốn đào đất vụ Xuân Dưa. Năm nay Thượng Lâm Đại đội đất vụ Xuân Dưa loại đến tương đối chế, ấn thời gian tới nói, khoai lang còn có thể lại trường một trường. Nhưng hiện tại tình huống không cho phép, Đại đội yêu cầu phân điểm lương thực phụ tới chấn an xã viên nhóm cảm xúc, đồng thời muốn chạy nhanh đem đệ nhị cha khoai lang cấp gieo đi. Nếu là đệ nhị cha khoai lang loại chậm, rất nhiều sinh sản hoạt động đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thượng lâm đại đội ruộng cạn so ruộng nước còn muốn nhiều, đại bộ phận đều loại khoai lang, còn có một bộ phận loại đậu phộng. Ngoài ra ruộng cạn biên biên rắc rắc càng là loại thượng đại bí đỏ, một chút khe hở đều không dung tha. Bọn họ này đó thanh niên trí thức bị phân đến chân núi tới gần nhà cũ kia phiến khoai lang mà xã viên nhóm đều không yêu hướng bên kia đi sợ đụng tới kia tiểu kẻ điên cho nên mỗi năm kia địa phương đều là thanh niên trí thức nhóm nhiệm vụ điểm bốn cái nữ thanh niên trí thức bị phân tới rồi cắt đất dưa đẳng mặt khác nam thanh niên trí thức phụ trách đào đất dưa chọn khoai lang khoai lang đẳng mỗi cắt một phen khoai lang đẳng cổ như nguyệt đều phải đem nó bó thành một bó lại ném tới hai đầu bờ ruộng thượng nàng duy trì không nhanh không chậm tốc độ dù sao vô luận làm mau làm chậm công điểm đều là giống nhau không trong chốc lát tay nàng trưởng liền dính vào khoai lang đằng chất nhầy dính lên địa phương trình màu xám nâu giống như dài quá đốm giống nhau đặc biệt không thoải mái loại này dấu vết đến thật nhiều thiên tài có thể biến mất cổ như nguyệt đặc biệt không thích vương lạc hà khiêng một phen cái quốc nhảy đến cổ như nguyệt ở này khối địa chiều nàng cười một chút phi phi hướng trong lòng bàn tay phun ra điểm nước miếng năm cái quốc bắt đầu dùng sức. cổ như nguyệt dừng lại nhìn chằm chằm khoai lang luôn xem ngóng trông khoai lang có thể được mùa mỗi người có thể đa phần mấy cân khoai lang Lọt vào hai vương lạc hà trong tay cái quốc vừa lật, lộ ra khoai lang chỉ có bàn tay trường hai ngón tay khoan tả hưu, một huyệt khoai lang đằng hạ thế nhưng chỉ treo 5-6 cái khoai lang. Cổ như Nguyệt không khỏi nhíu mày, này sản lượng cũng quá thấp đi, là bên này khoai lang mà không sao coi chừng thuộc về ngoại lệ, vẫn là toàn bộ thượng lâm đại đội đều là như thế. Cổ như Nguyệt cắt hảo khoai lang đằng, liền giúp đỡ chọn khoai lang, càng là làm, nàng trong lòng càng tâm lạnh Nàng tường nàng khả năng đối thập bảy 70 có cái gì hiểu lầm nàng không nên dùng ba mươi năm sau chủng loại tới yêu cầu hiện tại chủng loại kia sản lượng hoàn toàn vô pháp ngang nhau Bận việc một buổi sáng nam thanh niên trí thức đem khoai lang đằng cùng đảo tốt khoai lang chọn đến đại đội bộ nữ thanh niên trí thức tắc lưu tại trong đất đem khoai lang trong đất cỏ dại cấp rửa sạch khoai lang mà là cao cao thấp thấp ruộng bậc thang dựa tường kia mặt đều mọc đầy cỏ dại đồng dạng bên trong cũng cất giấu khó được quả dại số ít không bị đại đội bọn nhỏ thai hòa quá lúc này một cây tẩy sạch khoai lang bị đưa tới cổ như nguyệt trước mặt lâm nguyên thanh thấp giọng nói mau ăn nàng vừa rồi chọn mấy cây chạy tới giếng nước bên kia giặt sạch lại lấy lại đây những cái đó xã viên có thể to lắm gan nhiều khoai lang mới vừa đào ra cũng không tẩy tùy tiện hướng trên quần áo sát một sát ngồi ở hai đầu bờ ruộng thượng liền ăn lên ăn trước cái no lại nói bọn họ thanh niên trí thức chính là nhát gan nhân ra xã viên đều không sợ bọn họ sợ gì pháp không trách chúng cổ như nguyệt nhìn thoáng qua Lam Thanh Lệ cùng Tề Yến Yến đã ở ăn, nàng gặm một ngụm khoai lang, tương đối thủy nhuận, có điểm ngọt, cùng đất vụ thu dưa căn bản là vô pháp so. Nàng ăn xong cuối cùng một ngụm, trong lúc vô tình ngẩng đầu hướng rừng trúc bên kia nhìn lại, liền nhìn đến một cái bóng dáng, là ngày hôm qua cái kia tiểu nam hải. A, này liền tới thủ. Cổ Như Nguyệt lau một phen trên mặt hãn, đến đây đi, nàng nhưng chờ thí nghiệm nàng phụ chiến đâu, nàng cũng không phải là nguyên chủ dễ khi dễ như vậy. Chương 15 giáo huấn nam thanh niên trí thức chạy hai tranh đem buổi sáng cắt bỏ khoai lang đằng cùng với đào tốt khoai lang đều chọn tới rồi đại đội bộ sau đó liền tan tẩm đỉnh đầu thái dương nóng rác cho dù mang đấu lạc cũng nhiệt đến khó chịu một chút công đại gia đem công cụ vừa thu lại liền chạy nhanh hướng lao phòng bên giếng nước chạy tới cổ như nguyệt dừng ở mặt sau cùng làm bộ tìm quả dại bộ dáng những người khác cũng không chú ý tới nàng động tĩnh cổ như nguyệt chuyển tới rừng tây bên kia tiểu nam hải đã sớm nhịn không được nhảy ra nói đường đâu Nhanh lên cho ta." Cổ Như Nguyệt từ trong túi lấy ra khăn tay, mở ra, bên trong có năm viên dùng tợ lặt tiệp giấy bế lên tới kẹo. Tiểu Nam Hải nhảy dựng lên muốn cướp, Cổ Như Nguyệt tay trở về co rụt lại. "Người chơi ta đâu, nhanh lên cho ta." Nam Hải hung tợn mà nhìn Cổ Như Nguyệt, hướng nàng hô. Cổ Như Nguyệt chậm rãi vươn tay, nhìn Nam Hải một phen đoạt lấy kia mấy viên kẹo, sau đó nhanh chóng mở ra đóng gói giấy, đem kẹo ném vào trong miệng, nuốt cả quả táo mà ăn xong rồi. xong sau hắn tạm đi miệng đắc ý mà nhìn cổ như nguyệt lần sau lại cho ta năm viên đường nếu không muốn ngươi đẹp cổ như nguyệt không nói gì nhìn nam hải gợi lên khỏe môi ngươi cảm thấy còn có lần sau nam hải tiến lên tưởng nói cho cổ như nguyệt một cái giáo hấn kết quả chân mềm nhũn liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất hắn không biết đã xảy ra cái gì đang muốn chửi ầm lên kết quả một chút thanh âm đều phát không ra hắn hoảng sợ mà nhìn cổ như nguyệt môi run rẩy trong mắt đổi tới đổi lui tựa hồ đang hỏi ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì Cổ như Nguyệt cầm lười hái đi cắt chút dây mây, đem Nam Hải tay cùng chân đều trói lên, nàng không biết cái này phù hiệu quả có thể liên tục bao lâu. Vạn nhất hắn khôi phục đến quá nhanh, vậy phiền thoái. Cổ như Nguyệt lại chém một cây sam nhánh cây, chết một phen cây tùng chi, sau đó liền ở tiểu Nam Hải bên cạnh ngồi xổm xuống dưới. Cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi, người xa lạ đổ vật đừng ăn bậy sao. Cổ như Nguyệt cầm lười hái, ở Nam Hải trước mặt khoa tay múa chân, ma đến sắc bén nhận khẩu dưới ánh mặt trời lóe bạch quang. Nam Hải trong mắt càng thêm hoàng sợ, liều mạng muốn dịch hai, nhưng mà thân thể lại động cũng không động đậy. Cổ như nguyệt nhìn bộ dáng của hắn không khỏi mị hạ mắt, cũng không ngủng phí nàng sáng nay hoa hai phân tiền tìm lâm nguyên thanh thay đổi mấy viên kẹo, ở phía trên khắc lại nàng tối hôm qua tìm được mấy cái phủ. Vốn đang lo lắng ở đồ ăn trên có khắc phủ sẽ không có hiệu quả, hiện tại xem ra là nàng suy nghĩ nhiều quá. Nàng đem cây tùng chi cùng sam nhánh cây cấp cột vào cùng nhau, chịu Nam Hải đuổi một chút. Sam nhánh cây là cây nhỏ nhọn, nhọn. Chắc đến làn gia đình lên đau, nhưng sẽ không lưu lại cái gì quá rõ ràng dấu vết. Cho dù có, đại gia cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là đi sam trên cây đảo tổ chim, rốt cuộc ở nông thôn hải tử trên người có cái cái gì miệng vết thương, quả thực hết sức bình thường. Nói, về sau còn dám không dám tới uy hiếp ta. Cổ như Nguyệt Mũi chịu một chút liền hỏi một câu. Mặc kệ nàng hôm nay làm có hiệu quả hay không, nhưng biểu lộ nàng thái độ, đừng đem nàng đường bánh bao, hiện tại chỉ là muốn đường, lần sau đâu, không phải đòi tiền muốn phiếu. Người dục vọng là Vĩnh vô trường mực. Mà tiểu nam hài như vậy hành vi, cũng không thấy được sẽ bị người nhà ước thúc, ngược lại sẽ dẫn cho Giàng Vinh. Nghèo khổ trong sinh hoạt, không phải mỗi người đều có thể lưu giữ chính xác tăng quan. Cổ như Nguyệt Triều mười mấy hạ liền ngừng lại, rồi sau đó ngồi xổm tiểu nam hài bên người nói về quỷ chuyện xưa. Hơn nữa nàng nói không phải khác, vừa lúc là phát sinh ở trong rừng trúc. Đều nói chính ngọ dương khí nhất thịnh, kỳ thật cái này cách nói là sai, thịnh cực suy. Chính ngọ âm khi quần quần không ngừng sinh ra, mà cây trúc số âm, lúc này, đúng là chúng nó thích nhất thời điểm. Nếu có người xuất hiện ở trong rừng trúc, chính ngọ tuy rằng nhiệt, nhưng là trong rừng trúc lại muốn so địa phương khác mát mẻ vài phần. Gió thổi qua, trúc diệp vốt ve phát ra nặng nhẹ không đồng nhất sàn sạt xa thanh. Thanh âm này phối hợp cổ như nguyệt giảng chuyện xưa, nổi ra gả cơ hồ đều đi lên. Lúc này ước chừng qua hơn 10 phút, trên mặt đất tiểu Nam Hải rốt cuộc có thể nhúc đích, trên mặt hắn biểu tình hoảng sợ. Phảng phất thấy thứ đổ dơ gì giống nhau. Cho dù đã nói đả đảo phong kiến mê tín rất nhiều năm, nhưng đối với từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn Hải tử tới nói, sự tình các loại là không thiếu nghe nói. Đặc biệt là này một mảnh khu vực, phi thường tin tưởng quỷ thần nói đến, mặc dù là qua đi vận động đến kịch liệt nhất thời điểm, vẫn như cũ có người lén lút mà tế bái đốt tiền giấy. Tiểu nam Hải nghĩ đến chính mình vừa rồi bất quá là ăn mấy viên kẹo, lại đột nhiên cả người không thể nhúc nhích, nói chuyện, lại phối hợp cổ như nguyệt câu chuyện này. Hắn đã sắp dọa nước tiểu. Hắn nghĩ tới cách vách đại đội cái kia bị quỷ thượng thân bà điên, hắn không nghĩ muốn biến thành như vậy. Nam Hải kịch liệt giãy rủa, sau đó lại không tránh thoát không khai trên tay, trên chân cột lấy dây mây. Về sau còn dám không dám. Cổ Như Nguyệt cầm lấy một bên sam nhánh cây, chiều hắn một chút. Nam Hải kịch liệt mà lắc đầu, cái này nữ thanh niên trí thức quá tà môn, hắn lại như thế nào mắt bị mù mới cho rằng hắn dễ khi dễ. Cổ Như Nguyệt giải khai dây mây, cơ hồ ở nàng cởi bỏ trong ngáy mắt nam hải liền giống như kia thoát cương con ngựa hoang liền nhảy năm sau khối ruộng bậc thang lập tức biến mất ở phương xa nàng không khỏi chọn hạ mi hiệu quả khả năng so trong tưởng tượng hảo cụ như nguyệt cầm lưới hai tính toán đem cây tùng chi cùng sang nhánh cây ra lột lúc này nàng nhẹ bén mà nghiêng đầu ở trong rừng trúc một chỗ sơn dốc thượng cái kia kẻ điên ngồi sổn một cây sập cây gậy trúc thượng mùi ngon mà nhìn nàng cụ như nguyệt không khỏi nhún mày hắn đều thấy bất quá hắn đến đây lúc nào lại nhìn bao lâu Cổ Như Nguyệt hồi ức hạ chuyện vừa rồi, giống như cũng không có gì địa phương bại lộ rất chính mình, cũng liền an tâm rồi. Nàng nghĩ chính mình trì hoãn thời gian quá dài một ít, liền thu thập đồ vật hướng lao phòng đi đến, lúc này, thanh niên trí thức nhóm hẳn là ăn cơm. Tiểu kẻ điên xem Cổ Như Nguyệt đi rồi, hắn ngồi xổm cây gậy trúc thượng dùng sức quơ quơ, sau đó nhảy xuống, hướng tới đại đội phương hướng chạy tới. Cổ Như Nguyệt trở về đến vãn, giữa trưa đồ ăn đã hảo, nàng cầm lấy chính mình buồn trắng men, phát hiện bên trong có khoai lang khối. Xem ra, giữa trưa nấu cơm người nhập cư trái phép chỉa xuống đất dưa trở về. Không có người ta nói lời nói, đều vui đầu khổ ăn, hiện giờ có thể lấp đầy bụng đã không dễ dàng, nơi nào có thể quản nhiều như vậy. Ăn cơm xong, thanh niên trí thức nhóm đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, bởi vì đợi lát nữa bọn họ muốn đem láo phòng bên này mà đều cấp khai ra tới, loại thượng khoai lang cùng mùa rau dưa. Lương thực khăn hiếm, làm cho bọn họ vô pháp đi hoán giận ngày mùa hè nóng bức cùng lao động vất vả. Cổ Như Nguyệt tính toán thiêu một nồi trà lạnh, liền nhìn đến Lâm Nguyên Thanh con cái xót che, lặng lẽ rời đi lão phòng. Dọc theo chân núi đi một cái đường nhỏ, là có thể đủ vòng đến hạ Lâm đại đội, sau đó lại từ bên kia đi huyện thành. Này đại giữa trưa, Lâm Nguyên Thanh qua bên kia làm cái gì? Cổ Như Nguyệt hồi ước hạ trong nguyên văn tinh tiết, giống như không để qua việc này. Nàng tiếp tục nhóm lửa, trong nồi thả quỷ châm thảo căn cùng mạch môn, đáng tiếc không có hàm củ cải, bằng không thêm hai căn hương vị sẽ càng tốt bất quá thêm chút muối cũng là có thể, cổ như nguyệt tắt hỏa cho chính mình ấm nước cùng buồn tráng men chứa đầy, dư lại liền ở trong nồi, ai muốn ai chính mình trang. thanh niên trí thức nhóm tuy rằng đến từ bất đồng địa phương, mà mỗi cái địa phương uống trà lạnh đều bất đồng, nhưng đối với cổ như nguyệt tiêu cũng tiếp thu tốt đẹp. đại gia thương lượng mỗi ngày có phải hay không đều thiêu một nồi phóng, để ngừa bị cảm nắng. lúc này có người phát hiện lâm nguyên thanh không thấy, nam thanh niên trí thức trung lập tức có người sắc mặt không được tốt xem. Lưu hướng tề âm dương quái khí mà nói, nên không phải biết giữa chưa muốn làm việc, cố ý trốn đi đi. Làm thanh lệ ngay vậy, sinh khí mà nói, đừng đem chính ngươi ý tưởng áp đặt ở người khác trên người. Nguyên thanh đi làm việc, đã cùng Tô Đại ca giảng qua. Tô Thành An gật đầu, lâm thanh niên trí thức sắc thật có đề qua, chúng ta trước làm việc, lúc sau làm lâm thanh niên trí thức đem sống bổ thượng là được. Lưu hướng tề hư một tiếng, xoay người cùng hắn liêu được đến nam thanh niên trí thức thấp giọng nói thầm lên. mười 16 kiên trì đào đất trồng rau cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sống, đặc biệt là mấy ngày nay không trời mưa, bùn đất không đủ mềm sốt, làm lên càng thêm lao lực. Cái quốc không đủ dùng, cổ như Nguyệt bị An bài đi nhóm lửa phân, chính là đem phía trước bọn họ cắt lấy cỏ dại, hiện tại đào ra thảo căn, bùn đất hỗn hợp lên, sau đó bật lửa, cho tàn đó là phân bón. Nhóm lửa phân là cái kỹ thuật sống, không phải nói muốn làm là có thể làm. Phía trước ở thanh niên trí thức điểm thời điểm, thanh niên trí thức nhóm đều không biết, liền tùy tiện tiêu một tiêu xong việc. Nguyên chủ khẳng định là sẽ không, nhưng cổ như Nguyệt sẽ à, kiếp trước nàng khi còn nhỏ, môi đến trời đầy mây sắp trời mưa buổi chiều, toàn bộ trong thôn các góc liền sẽ toát ra một cổ lược sặc người sương khói, đó chính là ở nhóm lửa phân. Đây là cái kỹ thuật sống, không thể lập tức đem bên trong nhánh cây cỏ khô thiêu xong, cũng không thể thiêu cả đêm ngày hôm sau còn không có thiêu xong. Cổ như Nguyệt không khỏi lắc đầu, ai biết nàng kiếp trước tuổi nhỏ học đồ vật, còn sẽ hữu dụng đến một ngày đâu. Đôi khi, người gặp gỡ chính là như vậy kỳ quái nếu có cất vào hầm qua mùa đông khoai lang phóng tới bên trong buồn nửa ngày khoai lang lại hương lại ngọt còn thấm da mật đặc biệt than ngon tưởng tượng đến nơi đây cổ như nguyệt bụng liền cu cu cu thẳng tê đói a nàng ở rời xa phòng ở lại không tới gần triền núi địa phương vòng mấy cái vòng sau đó bắt đầu lũy cỏ dại cùng bùn đất một tầng lại một tầng lam thanh lệ xem cổ như nguyệt như vậy cần mẫn có chút không lớn cao hứng hiện tại phụ trợ đến chính mình không như vậy cần mẫn cổ như nguyệt không lam thanh lệ tưởng nhiều như vậy Nàng chỉ nghĩ nhanh lên đem sự tình làm xong, ở bắt đầu làm việc trước lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Tê Yến Yến xách theo một cái kỳ Thảo căn lại đây, thấy Cổ Như Nguyệt như vậy nghiêm túc, liền lặng lẽ chạm chạm cánh tay của nàng. Như Nguyệt chậm một chút nhi. Cổ Như Nguyệt nghiêng đầu lau mồ hôi, chậm không xuống dưới, chúng ta đến nhanh lên loại thượng ăn. Bọn họ thanh niên trí thức không giống như là đại đội xã viên, còn có thân thích có thể tống tiền, lương thực không đủ, chỉ có thể dựa vào chính mình chịu được đi. Tê Yến Yến nghe vậy, tức khắc không nói xoay người tiếp tục làm việc xác thật không thể đem bắt đầu làm việc kia một bộ dùng đến nơi đây tới những người khác nàng quản không được nhưng làm tốt chính mình vẫn là thành lâm nguyên thanh trở về thời điểm cổ như nguyện bọn họ mới vừa dừng lại nghỉ ngơi không bao lâu mọi người đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng xem tưởng được đến một lời giải thích lâm nguyên thanh nói cái gì cũng chưa nói nàng đem sọt buông xuống từ bên trong lấy ra một cái phát hoàng túi ta đi tìm người khác thay đổi tam cân gạo trong khoảng thời gian này đại gia vất vả Vừa nghe đến gạo, mọi người đều thẳng thắn eo dối dài cổ, hận không thể đem cái kia túi nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Đây chính là lương thực tinh A. Không có người lại truy cứu lâm nguyên thanh tự mình rời đi, không có tham dự lao động sự tình. Cổ như nguyệt thần sắc lại có chút phức tạp, nữ chủ không hổ là nữ chủ, còn có biện pháp lộng tới gạo. Hiện tại tuy rằng không phải trước 10 năm, lương thực sung túc một ít, nhưng lương thực tinh cũng không phải muốn ăn là có thể ăn. Còn có, ta còn tìm người đổi tới rồi một chút bắp hạt giống. Chúng ta muốn chạy nhanh reo. Kế gạo sau, Lâm Nguyên Thanh lại tuyên bố tin tức tốt này. Đại gia tức khắc chờ mong lên, đặc biệt là Tề Yến Yến, nàng là người phương Bắc, đặc biệt hoài niệm trong nhà ẩm thực, cho dù kia hương vị cũng không sao hảo. Bởi vì gạo cùng hạt giống, đại gia cảm xúc đều có chút phấn khởi, này vẫn luôn liên tục đến buổi chiều bắt đầu làm việc, vẫn là ở buổi sáng kia phiến trong đất. Lâm Trường Thành trong lúc lại đây nhìn thoáng qua, thấy thanh niên trí thức nhóm đều không có ma thời gian tránh công điểm, vừa lòng gật gật đầu Hắn báo cho thanh niên trí thức nhóm vài câu, không thể tư tàng khoai lang, nếu là bị bắt được, một phen tập thể giáo dục khẳng định không tránh được, hơn nữa thực ảnh hưởng trở về thành thăm người thân, chiêu công trở chuyện này. Thanh niên trí thức nhóm tâm lý thực hảo nắm chắc, véo chuẩn mạch máu là được, lâm trưởng thành một chút đều không lo lắng. Cổ như Nguyệt Thừa Dịp cắt đất dưa đằng cơ hội, cắt không ít cẳng tay lớn lên khoai lang đằng, có thể lấy tới chồng. Như vậy cách làm là ở xâm chiếm tập thể ích lợi, này cố nhiên là không đúng. Nhưng hoàn cảnh bức bách chỉ có thể áp dụng như vậy thi thố. Thái dương dần dần tây nghiêng, sơn gian phong cũng lớn lên, mấy cái nam thanh niên trí thức đem khoai lang đưa đi đại đội, trở về liền lòng còn sợ hãi mà nói, kêu tiểu kẻ điên hôm nay nổi điên. Lựa chọn ở tại nhà cũ, vốn dĩ liền gặp phải như vậy một cái nguy hiểm, tiểu kẻ điên trạng hướng không ổn định. Chính là đã không có càng tốt lựa chọn. Tô Thành An riêng cùng bốn cái nữ thanh niên trí thức nhắc tới chuyện này nhi, muốn các nàng tiểu tâm một ít nam thanh niên trí thức cùng tiểu kẻ điên đối tượng nhiều lắm bị đánh một đốn nhưng nữ thanh niên trí thức liền khó nói vẫn là an toàn trên hết đặc biệt là chính mình trụ một gian nhà ở cổ như nguyệt tô thành an liền rất có ý kiến vô hình giữa gia tăng rồi nguy hiểm bởi vậy hắn ý đồ khuyên bảo cổ như nguyệt cùng lâm nguyên thanh các nàng trụ một gian đừng nhất ý cô hành ta không sợ có chuyện ta chính mình gánh vác cổ như nguyệt cảm thấy chính mình một người khá tốt đến nỗi cái kia tiểu kẻ điên nàng cảm thấy trừ phi kích thích đến hắn cái gì điểm nếu không như thế nào sẽ nổi điên đâu tô thành an tức giận đến không được tùy tiện ngươi ta từ tục tiểu nói ở phía trước về sau đụng tới sự tình ngươi đừng trách chúng ta không hỗ trợ cổ như nguyệt cố chấp mà kiên trì chính mình chủ ý buổi tối nghỉ ngơi thời gian là khó được thả lỏng thời điểm nàng một người trụ liền không cần lại ngụy trang chính mình tô thành an có chút đau đầu lúc trước cổ như nguyệt vừa tới thời điểm việc nhà nông làm một chút đều sẽ không làm lại không sức lực thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ nhưng tốt xấu nghe lời Hiện tại đâu, cổ như nguyệt nhưng thật ra có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chính là không nghe lời, nữ nhân này như thế nào liền như vậy thẹn biến. Cổ như nguyệt thấy chính mình lại đem tô thành an khí đi, nàng có chút xin lỗi, tuy rằng hắn gà mẹ một chút, nhưng xác thật là vì chính mình hảo. Nhưng một chút sự tình, nàng cần thiết kiên trì ý nghĩ của chính mình. Cổ như nguyệt hồi ức hạ giữa chưa sự tình, chính mình giáo hấn xong cái kia tiểu nam hài liền đã trở lại, khi đó tiểu kẻ điên liền ở bên cạnh vây xem, sau lại hắn liền hướng đại đội đi cho nên nói tiểu kẻ điên kỳ thật là đi đại náo đại đội. Vừa rồi Tô Thành An cũng chưa nói rõ ràng, cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Thời gian còn lại, cổ như Nguyệt làm việc đều có chút thất thần, cũng may không phải ở cắt đất dưa đằng, nếu không phi thấy huyết không thể. trạng vạng, chim mỏi về tổ, cổ như Nguyệt đem khoai lang đằng phao trong nước, chờ mọc ra dễ chùm sau lại trồng, như vậy sẽ càng dễ dàng sống một ít. Nàng đem giữa chưa đôi tốt mấy cái hỏa đóng phân kiểm tra rồi một chút, sau đó từ phòng bếp đưa tới minh hỏa một cổ khói đặc phóng lên cao cỏ cây cũng bùn đất một đạo thiêu đốt hương vị tỏa khắp ở nhà cũ chung quanh thanh niên trí thức nhóm đều đã tập mãi thành thói quen dù sao lại không có độc huân không chết người bởi vì lâm nguyên thanh mang về gạo đại gia đối hôm nay buổi tối cơm chiều liền phi thường chờ mong tuy rằng không phải thuần cháo nhưng có thể so sánh khởi ban đầu đồ ăn vị hương vị đều không giống nhau ăn cơm thời điểm tiểu kẻ điên không biết từ nào toát ra tới thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm bệ bếp nhìn Ở tiểu kẻ điên xuất hiện trong ngay mắt, cơ hồ sở hữu thanh niên trí thức đều cảnh rắc lên, đại khí cũng không dám xuyễn. Đây là bọn họ vào ở ngày hôm sau tới nay, lần thứ hai cùng tiểu kẻ điên có chính diện tiếp xúc, nhưng mà thượng một lần chính hắn chạy, lúc này đây đâu. Cổ như Nguyệt rũ con người, có chút tò mò mặt khác thanh niên trí thức sẽ xử lý như thế nào chuyện này nhi. Bọn họ là đem hắn đuổi đi đâu, vẫn là nói phân cho hắn thức ăn. Làm thanh lệ trước tiên liền cầm nàng buồn tráng men né tránh. Có mấy cái nam thanh niên trí thức cũng sau này lùi lùi, thực hiển nhiên, bọn họ đều không nghĩ cùng tiểu kẻ điên đối thượng. Bọn họ chọn khoai lang đi đại đội, nghe xong không ít tiểu kẻ điên quang vinh sự tích, đã sớm tâm sinh nhút nhát. Vị này tiểu đệ, người Tô Thành An thấy mọi người đều không muốn tiến lên, đành phải căng ra đầu đi giao thiệp. Tiểu kẻ điên thấy Tô Thành An nói chuyện, liền chiều hắn nghe răng trận mắt, Tô Thành An tức khắc không dám tiến lên. Liên ở đây mặt muốn như vậy cương thời điểm, Lâm Nguyên Thanh đứng ra. mười 17 tranh chấp ngươi hảo ngươi tưởng cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sao lâm nguyên thanh đi phía trước mại một bước sắc mặt hiền lành nhưng là nhìn kỹ liên sẽ phát hiện nàng đáy mắt có ti nghiến răng nghiến lợi ý vị liên ở vừa rồi nàng trong óc cái kia thanh âm lại vang lên thích giúp đỡ mọi người là tốt đẹp phẩm đức thỉnh cùng phong ở chủ nhân chia sẻ các ngươi đồ ăn lâm nguyên thanh cơ hồ muốn chửi ầm lên bọn họ thanh niên trí thức muốn ăn no đều khó còn muốn đem đồ ăn phân cho người khác nàng đồng ý những người khác liền đồng ý Chính là nàng không thể không đứng ra nói chuyện, nàng nếu là không ra, trong óc thanh âm liền sẽ vẫn luôn kêu vẫn luôn kêu, sẽ đem nàng bước điên. Nhưng mà tiểu kẻ điên vừa thấy đến Lâm Nguyên Thanh, chiều nàng thử hạ hầm răng, huy xuống tay cánh tay, tựa hồ ở cự tuyệt nàng tới gần. Tô Thành An bội nói, Lâm thanh niên trí thức, ngươi ly xa một chút, ta tới câu thông. Hán chiều nam thanh niên trí thức phương hướng nhìn nhìn, nhưng mà mọi người đều mặt mang do dự chi sắc, không dám tiến lên. Tiểu kẻ điên tả nhìn xem hữu nhìn xem đột nhiên liền chiều thanh niên trí thức nhóm vọt qua đi đại gia hoảng sợ cuốn quýt tránh ra lộ ra ở đám người sau ngồi phát ngốc cổ như nguyệt lâm nguyên thanh trừng lớn hai mắt hô như nguyệt cẩn thận liền ở đại gia cho rằng tiểu kẻ điên muốn đụng phải cổ như nguyệt thời điểm hắn đột nhiên liền ngồi sổm cổ như nguyệt bên người tỉ tỉ tỉ ta đã đói bụng đói tiểu kẻ điên ôm bụng ủy khuất mà cùng cổ như nguyệt nói vốn dĩ dẫn theo một lòng thanh niên trí thức nhóm nháy mắt cứng lại rồi đây là cái tình huống như thế nào Bọn họ ai đều không có đoán trước đến tình huống như vậy, hơn nữa cái này tiểu kẻ điên thế nhưng đối cổ Như Nguyệt nhìn với con mắt khác. Lâm Nguyên Thanh, Lam Thanh Lệ, tề Yến Yến không khỏi nghĩ tới phía trước tiểu kẻ điên giúp cổ Như Nguyệt rút thảo tình cảnh. Có lẽ là cổ Như Nguyệt tìm được rồi cùng hắn ở chung bí quyết, lại có lẽ là trên người nàng có cái gì hấp dẫn tiểu kẻ điên. Cổ Như Nguyệt đúng là phát ngốc, nàng ở nghiên cứu phụ triện bách khoa toàn thư chung cùng nông nghiệp sinh sản có quan hệ phụ triện. Thượng nửa năm phân không đến lúa tại hạ nửa năm thu hoạch trước chẳng lẽ đều phải ăn rau dại khoai lang sao lâm nguyên thanh lấy về bắp hạt giống nàng hiện tại mãn đầu góc tưởng đều là các loại bắp ăn pháp nàng hận không thể hiện tại đem bắp gieo, ngày mai liền kết ra bắp đồng bỗng nhiên nghe được lâm nguyên thanh kêu chính mình thanh âm cổ như nguyện phục hồi tinh thần lại liền nghe được tiểu kẻ điên ở chính mình trước mặt kêu đói nàng nhìn tiểu kẻ điên nghĩ tới trong rừng trúc hắn trạng thái rõ ràng cùng hiện tại không giống nhau ở trong rừng trúc thời điểm hắn không có trước kêu chính mình Nàng tự nhiên sẽ không chủ động đi mở miệng trêu chọc, rốt cuộc còn không hiểu biết tình huống. Cổ Như Nguyệt nhìn về phía tiểu kẻ điên, đối thượng hắn đôi mắt, không khỏi sửng sốt, nàng rốt cuộc biết trong rừng trúc tiểu kẻ điên ánh mắt cùng hiện tại khác nhau. Trong rừng trúc tiểu kẻ điên ánh mắt kia, rõ ràng liền không phải cái tiểu hài tử sẽ có, khó trách buổi chiều liền truyền ra hắn đại náo đại đội chuyện này. Cho nên tiểu kẻ điên khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ. Nếu tiểu kẻ điên thật là 4-5 tuổi nhi đồng chỉ số thông minh Như thế nào sẽ làm đại đội người đối nơi này tránh như gián giết? Lại hoặc là cái này tiểu kẻ điên kỳ thật là ở giả ngây giả dại, đem tất cả mọi người lừa bịp qua đi. Chính là về cái này tiểu kẻ điên, trong nguyên văn vẫn chưa đề cập, nhưng đối với loại trạng thái này không ổn định người, đầu tiên cần phải làm là ổn định hắn. Bởi vì ngươi không biết một khi chọc giận hắn, sẽ có cái dạng nào nghiêm trọng hậu quả. Cụ như Nguyệt nghĩ đến đây, liền cười đối tiểu kẻ điên nói: Dương Dương đã đói bụng, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Ta không gọi dương dương, ta kêu thầm thì Tiểu kẻ điên miệng một bẹp, sửa đúng cổ như Nguyệt Sương hô, ta muốn cùng tỉ tỉ cùng nhau ăn. Cổ như Nguyệt có chút vô ngữ, đổi tên. Tính, không cùng hắn so đo, rốt cuộc nhân ra đầu không rõ ràng lắm. Đại gia cũng không nghĩ tới tiểu kẻ điên thế nhưng sẽ ngoan ngoãn mà cùng cổ như Nguyệt nói chuyện, trong lòng kinh ngạc đồng thời, trong lòng lại có một cổ bí ẩn cảm xúc. Đối với cái này tiểu kẻ điên, đại gia là lại sợ hãi lại đồng tình lại có điểm cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt mà lúc này tô thành an lâm nguyên thanh cùng mặt khác thanh niên trí thức lại có chút ý kiến không hợp ở muốn hay không cấp tiểu kẻ điên đồ ăn thượng việc này thượng tranh chấp lên tô thành an lâm nguyên thanh cảm thấy nếu cung cấp đồ ăn là có thể đủ kéo gần tiểu kẻ điên quan hệ tiêu trừ thai hoàng ẩm kia hoàn toàn là đăng giá nhưng là khác nam thanh niên trí thức lại kiên trì cho rằng bọn họ đồ ăn đã nghiêm trọng không đủ ăn liền chính mình bụng đều điển không no cũng đừng nghĩ đi cứu tế người khác Hai bên bên nào cũng cho là mình phải, nói được nước miếng bay tứ tung, đều muốn đối phương đồng ý chính mình quan điểm, dựa theo ý nghĩ của chính mình tới làm. Lam Thanh Lệ tuy rằng không nói chuyện, nhưng nàng biểu tình hiển nhiên là cũng là cầm phản đối ý kiến. Nhưng thật ra tề yến yến tò mò mà nhìn chằm chằm cổ như nguyệt cùng tiểu kẻ điên xem, cổ như nguyệt trên người rốt cuộc có cái gì hấp dẫn tiểu kẻ điên đâu. Ngày đó tiểu kẻ điên đều chủ động đi hỗ trợ giúp thảo, rõ ràng bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt đi. Chẳng lẽ nói thực sự có cái gọi là mắt duyên vừa nói Cổ như nguyệt nghe nữ chủ cùng mặt khác thanh niên trí thức tranh chấp Rồi tay cào hạ cảm Nàng phát hiện nữ chủ hành sự giống như cũng có thoát ly sách vở su thế Xem trước mắt tình huống nữ chủ là chiếm thượng phong Bởi vì gạo là nàng mang về tới Nàng lấy ra tới cho đại gia ăn Liền có tuyệt đối phân phối quyền. Càng mấu chút là chúng ta bạch bạch ở nhân gia phòng ở Chỉ cho nhân gia một chút ăn đương tiền thuê nhà Ta cảm thấy thực có lời Lâm Nguyên Thanh kiên chỉ cho rằng thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, mà nàng phải đối đến khởi chính mình lương tâm. Cổ Như Nguyệt nhìn nhìn, thấy kết quả không sai biệt lắm đã định ra tới, liền đối tiểu kẻ điên nói, đi, chúng ta đi rửa tay. Nói thật, tiểu kẻ điên trên người hương vị cũng không tốt nghe, đại mùa hè, kia cổ siêu vị hỗn loạn mặt khác hương vị, thật sự đặc biệt gọi người khó có thể chịu được. Tóc của hắn thời gian dài không tu bổ, rối rắm ở một khối, quần áo đen tuyền nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc làn da càng là không biết có bao nhiêu dơ bẩn nếu muốn trường kỳ tiếp xúc tiểu kẻ điên từ đầu tới đôi đều đến thành một lần mới được rốt cuộc vệ sinh là cái vấn đề lớn bên giếng bóng cây hạ cổ như nguyệt đánh một số nước ngã vào trong ao làm tiểu kẻ điên ngồi vào đi đem toàn thân đều cấp giặt sạch không xuyên qua trước nàng tiếp xúc quá trí lực chướng ngại hài tử chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời nàng vẫn là rất có kiên nhẫn hiện tại tiểu kẻ điên ngoan ngoãn nghe lời cổ như nguyệt có loại dưỡng cái đại hài tử cảm giác nàng nhắc tới một thúng nước giếng hướng tiểu kẻ điên trên đầu bắt đi nâu đen sắc ô trọc theo hắn mặt chảy xuống tới tiểu kẻ điên đem quần áo cởi ra xoa tẩy một phen sau lộ ra tái nhợt cơ hồ da bọc xương thân hình ở hắn phần lưng bộ ngực đan sen đông đảo màu nâu vết thương lúc này tô thành an cầm hắn một bộ quần áo lại đây làm tiểu kẻ điên tẩy hảo sau thay cổ như nguyệt cũng không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái thực ngoại ý muốn hắn sẽ chủ động đưa quần áo tới tô thành an chú ý tới cổ như nguyệt ánh mắt Hắn không cao hứng mà nói, cổ thanh niên trí thức, ngươi đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Cổ như nguyệt khoẻ mắt dư quang nhìn đến tiểu kẻ điên cơ hồ muốn đem chính mình cẩy hết, vội xoay người sang chỗ khác, tô thanh niên trí thức, ngươi dạy hạ hắn. Ngươi tránh ra, ta không cần ngươi. Tiểu kẻ điên hồ. Tô thành an đem hồ nước một nút lọ nhổ, làm nước bẩn chảy ra đi, sau đó lại đánh hai số nước, không màng tiểu kẻ điên ý nguyện, lại cho hắn xối một lần. Tiểu kẻ điên tức giận đến hoa hoa kêu to Manh ném tóc, làm bộ muốn đi đánh Tô Thành An. Tô Thành An vội nhảy khai, sinh khí mà nói, mau rửa sạch sẽ, nếu không liền không cho người ăn cơm. Tỉ tỉ, đánh hắn, hắn khi dễ ta. Tiểu kẻ điên hô, cổ như nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên có loại dự cảm, về sau nhật tử muốn náo nhiệt đi lên. Tiểu kẻ điên rửa sạch sẽ mặc vào Tô Thành An quần áo sau, thoạt nhìn chính là cái 13-14 tuổi hải tử, hắn không mở miệng thời điểm, nhìn tựa như cái người bình thường giống nhau thanh niên trí thức nhóm nhìn đến rửa sạch sẽ tiểu kẻ điên cuối cùng không như vậy bài xích bọn họ đều đã ăn no cầm cái cuốc liền đi phòng sau loại bắp cổ như nguyệt nhìn mắt chính mình tráng men lu bên trong đồ ăn so ngày thường nhiều mau gấp đôi nàng biết bên trong có bộ phận là cho tiểu kẻ điên tiểu kẻ điên nhìn đến ăn bay nhanh mà chạy đến hắn trụ trong sưng phòng lấy ra tới một cái gốm xứ tô bự a phùng đi đến cổ như nguyệt trước mặt cổ như nguyệt ghét bỏ mà nhìn cái kia chén một chén dạy hắn học rửa chén Sau đó phân một nửa đồ ăn cho hắn, từng người ăn lên. Tiểu kẻ điên nhìn trong chén đồ ăn, lại đối lập một bên cổ như nguyệt trong chén, gạo tựa hồ muốn nhiều như vậy một chút, hắn đôi mắt mị mị, thật dài lông mi rơi xuống một bóng ma, ai cũng thấy không rõ hắn trong ánh mắt chân chính cảm xúc. Mà túi đầu chuyên tâm ăn cơm cổ như nguyệt cũng không có phát hiện một bên tiểu kẻ điên, hơi thở có như vậy trong nháy mắt biến hóa. mười 18 sinh khí. Cơm nước xong, cổ như nguyệt đi rửa chén, tiểu kẻ điên nhắm mắt theo đôi mà đi theo, d Liền cùng chỉ chim sẻ nhỏ dường như. Nàng muốn đi cho đại gia hỗ trợ, lúc này mới phát hiện đại gia đã đem bắp loại đến không sai biệt lắm, đang ở tới nước. Cổ như Nguyệt há miệng thở dốc tưởng nói không phải trước gươm giống sau đó lại di tại sao. Trực tiếp gieo hạt tử, này mọc ra tới tỷ lệ muốn tiểu rất nhiều đi. Tô Thành An nhìn đến tiểu kẻ điên, liền đối cổ như Nguyệt nói, cổ thanh niên trí thức, ngươi mang theo hắn đem hắn nhà ở thu thập một chút. Liền trước mắt tới xem, tiểu kẻ điên vẫn là tương đối bình thường. Trừ bỏ trí lực có điểm kém, hơn nữa hắn nghe cổ như Nguyệt nói, xem ra bọn họ thanh niên trí thức có thể ở chỗ này hảo hảo mà sinh hoạt đi xuống. Hôm nay đều đen, chờ ngày mai đi. Đêm nay làm hắn tùy tiện chắc vá một đêm. Cổ như Nguyệt mới không đi đâu, đen tuyền, cái gì đều nhìn không thấy, ai biết trong xương phòng đầu còn có cái gì giơ đồ vợ. Tô Thành An nhìn tiểu kẻ điên trên người quần áo của mình, đau lòng mà chịu chịu khoe miệng, hắn cũng liền tam bộ có thể tắm rửa quần áo. Nay bộ quần áo cấp tiểu kẻ điên xuyên cũng không phải nói liền cho hắn, Tô Thành An vẫn là muốn thu hồi tới, trong nhà đệ đệ muội muội nhiều, không có dư thừa bố phiếu lại cho hắn làm quần áo. Cổ Như Nguyệt nhận thấy được Tô Thành An muốn biểu đạt ý tứ, bất quá nàng cái gì cũng chưa nói. Rốt cuộc nàng cùng tiểu kẻ điên không có gì quan hệ, vô pháp đứng ở hắn lập trường đi lên nói cái gì, thậm chí vì hắn làm đảm bảo. Hai người nói chuyện thời điểm, Lam Thanh Lệ đi tới, tầm mắt ở hai người trên người dạo qua một vòng, nha hai người nói chuyện phim đâu. bất quá nhìn đến cổ như nguyệt phía sau tiểu kẻ điên lam thanh lệ liền hướng bên cạnh né tránh vốn dĩ suốt ngày nhìn không tới tiểu kẻ điên hiện tại tùy tiện vừa nhấc đầu là có thể nhìn thấy phiền đã chết. cổ như nguyệt nghe được lam thanh lệ lời này mày không khỏi nhăn lại mặt lộ vẻ không vui người này nói chuyện thật là càng ngày càng âm dương quay khí thật là không hiểu được nguyên chủ giao bằng hữu ánh mắt bởi vì tiểu kẻ điên sự tình thanh niên trí thức nhóm chi gian không khí liền không ngày thường như vậy hảo. Ở trong bất chi bất giác, thanh niên trí thức nhóm chi gian lại có phân liệt ra tiểu đoàn thể xu thế. Loại song bắp, đại gia không có lập tức nghỉ ngơi, mà là ở thảo luận lần này khoai lang thu hoạch, bọn họ có thể phân đến nhiều ít, lại có thể duy trì bao lâu thời gian. Ngay sau đó, đại gia liền từng người nói đến trong nhà gửi thư. Đại bộ phận thanh niên trí thức đều có thể bắt được trong nhà gửi tới tiền, phiếu trợ cấp, cho nên lần này đại gia liền kiến nghị, tìm trong nhà yếu điểm phiếu gạo cùng tiền, ở thu hoạch vụ thu trước đêm mấy ngày này cấp chịu đi Cổ Như Nguyệt nghe vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh một chút, viết thư trở về đòi tiền muôn phiếu, vui đùa cái gì vậy? Nàng lần này xuống nông thôn liền tương đương với bị đuổi ra khỏi nhà, là không có khả năng từ bà ngoại trong nhà bắt được bất cứ thứ gì. Đương nhiên, nếu nàng có thể vứt bỏ thể diện, đi huyện thành một cái khác đại đội tìm biểu tỷ mượn nói, nhưng từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, cái này biểu tỷ ghét nhất nàng, thường xuyên khi dễ nàng, có thể hay không muốn tới đồ vật rất khó nói. Ở đại bộ phận thanh niên trí thức đều đang nói muốn viết thư Cũng ước gửi thư thời gian khi, Cổ Như Nguyệt, Tô Thành An, Vương Lạc Hà liền vẫn duy trì chờ mặc. Tô Thành An là trong nhà lão đại, phía dưới củ cải đầu một chú thôi, trong nhà còn chờ hắn gửi lương thực trở về trợ cấp, là không có khả năng đều ra tới cho hắn. Mà Vương Lạc Hà tình huống có điều bất đồng, gia đình của hắn thành phần không tốt, trong nhà không ai. Hiện tại không phải 10 năm trước, cả nước trên cơ bản mưa thuận gió hòa, lương thực sản lượng tương đối ổn định, mà ở tình huống như vậy hạ, thị trường cũng mở ra một ít. Cho nên Cổ Như Nguyệt Tô Thành An, Vương Lạc Hà chỉ có thể nghĩ cách đi mỗi tháng cố định trợ thượng đổi lương thực, đây là chính sách cho phép. Trong nguyên văn, nữ chủ chính là ở trợ thượng đổi lương thực, cho nên chuyện này hoàn toàn là nhưng thao tác. Thượng Lâm Đại đội cho dù không có xin đến cứu tế lương chuyện này là thật hay là giả, không ai đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao xã viên nhóm tìm quanh thân thân thích mượn một mượn, hơn nữa đất phần trăm sản xuất, mấy năm nay tổ lương, vượt qua này mấy tháng thời gian cũng không khó. Thanh niên trí thức nhóm không có căn cơ khuyết thể mới có thể có vẻ như vậy gian nan. Cổ như nguyệt ma trong tay đầu gỗ, tiểu kẻ điên liền ở một bên trên mặt đất chơi chảo cục đá, ngoan ngoãn thật sự. Nàng nhìn đã thảo luận xong sau, sau đó tốt 5 tốt 3 tụ ở bên nhau nói chuyện thanh niên trí thức, cùng với bọn họ như có như không liếc về phía chính mình ánh mắt, trong lòng rất là không thoải mái. Nàng biết bọn họ đang nói chính mình, bởi vì tiểu kẻ điên càng thân cận chính mình, chủ động tới gần chính mình. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy kỳ quái trên người nàng có cái gì đáng giá tiểu kẻ điên xem với con mắt khác đồ vật sao mặc kệ như thế nào cổ như nguyệt biết bởi vì tiểu kẻ điên nàng dần dần trở thành thanh niên trí thức nhóm tiêu điểm cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu chẳng lẽ đại gia càng chú ý không nên là nữ chủ sao buổi sáng hôm sau tiểu kẻ điên sáng sớm liền lên nói muốn đi tìm thầm thì chơi sau đó lại nhanh như chấp không thấy bóng người lưu hướng tề cười nhạo một tiếng hướng về phía cổ như nguyệt phương hướng nói một bộ quần áo ném đá trên sông bạch mù tối hôm qua kia chén cơm cổ như nguyệt cau mày đối lưu hướng tề nói không thể hảo hảo nói chuyện sao lưu hướng tề không nghĩ tới cổ như nguyệt sẽ cãi lại nhất thời có chút không phản ứng lại đây rốt cuộc nàng nhát gan nội hướng là tất cả mọi người biết đến như thế nào tiểu kẻ điên kêu tỉ tỉ ngươi ngươi liền thật đương ngươi là người ta tỉ tỉ chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng đừng đi đảm đương kia đổ bỏ người tốt lưu hướng tề vẻ mặt trâm trọc mặt khác mấy cái nam thanh niên trí thức cũng vẻ mặt tán đồng gật đầu Cổ Như Nguyệt tức giận đến mặt đều đỏ, nàng hít sâu hai khẩu khí, cái gì kêu ta đường người tốt. Tối hôm qua các ngươi có ý kiến liền cùng Lâm Thanh Niên trí thức cùng Tô Thanh Niên trí thức nói, hiện tại này nói ta có ý tứ sao. Nói nữa, các ngươi đều đã quên các ngươi hiện tại còn ở nhân gia nhà ở sao. Tối hôm qua cấp tiểu kẻ điền cơm ăn, cho hắn quần áo lại không phải nàng. Hơn nữa những người này tối hôm qua cũng cùng Tô Thanh An, Lâm Nguyên Thanh tranh chấp quá, là chính bọn họ thỏa hiệp. Hiện tại hướng về phía chính mình đều cũng không biết xấu hổ. Bất quá là xem nàng dễ khi dễ thôi. Tô Thành An quản Thanh niên trí thức điểm, Lâm Nguyên Thanh trong tay có lương, tất cả đều đắc tội không được, nhưng không phải chính mình này viên mềm quả hồng nhất sao. Cổ Như Nguyệt trong lòng thực tức giận, hừ, chờ nàng quen thuộc bên này tình huống, nàng liền chính mình phân ra tới ăn. Các ngươi tối hôm qua như thế nào liền không kiên trì đến cùng. Hiện tại ở bên này nói ta, có ý tứ sao? Cổ Như Nguyệt thật sự sinh khí. Này đó bắt nạt kẻ yếu không chứng dùng người. Lưu hướng tề hư một tiếng, hắn phản bác không được những lời này, thẹn quá thành giận mà nói, lười đến cùng ngươi nói, ngươi coi như ngươi hảo tỉ tỉ đi thôi. Cổ như nguyệt cũng hư một tiếng, liền sẽ miệng hạt liệt liệt, bất quá nguyên thân tính tình cũng là quá mềm, ai đều tưởng dẫm hai chân. Nhưng vừa rồi nàng khí tàn nhẫn, phản ứng không phải nguyên chủ nên có phản ứng, có người hoài nghi liền có người hoài nghi đi, không sao cả. Vốn dĩ nàng còn nghĩ thay đổi nói không thể một lần là xong Một chút một chút mà tới, làm mọi người đều xem tới được. Hiện tại cổ như Nguyệt cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều, chính mình lại không phải cái gì đại nhân vật, ai còn có thể tùy thời chú ý chính mình, dù sao nên làm như thế nào liền như thế nào làm là được. Suy nghĩ cẩn thận chuyện này, cổ như Nguyệt chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, liền đi làm việc cũng chưa như vậy bài xích. Hôm nay vẫn là đào đất dưa, cổ như Nguyệt vẫn như cũ cùng Vương Lạc Hà phối hợp, làm việc tương đối thư thái. Vương Lạc Hà làm việc cẩn mẫn, người cũng nhiệt tâm cả ngày vui tươi hớn hở thoạt nhìn ngốc đại ca một cái nhưng trên thực tế hắn sẽ tới bên này đường thanh niên trí thức là bởi vì ở tại heo lều phụ cận mấy người kia chúng có hắn ra ra cùng thúc bá vương lạc hà ngầm chiếu cố bọn họ thời điểm bị nữ chủ phát hiện nữ chủ không có tố giác còn hỗ trợ đánh điểm trợ bởi vậy hắn sau lại giúp nữ chủ rất nhiều đặc biệt là nữ chủ cùng nam chủ gây dựng sự nghiệp khi cung cấp rất nhiều trợ giúp nói ngắn lại vương lạc hà cũng không phải thật xứ ngốc thả là cái đáng giá giao hảo nhân Chương 19 biến chất. Vương Lạc Hà Huy cái quốc đào đất dưa, bớt thời giờ nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái, nàng tinh thần thoạt nhìn không tồi, tựa hồ cũng không có bởi vì tiểu kẻ điên sự mà lâm vào mặt trái cảm xúc chung. Nói thật, đối với Tô Thành An cách làm, hắn có thể lý giải, đây là cái đương đại ca đương thói quen, sẽ suy xét rất nhiều phương diện, thói quen của người. Tiểu kẻ điên là này đống lao phòng chủ nhân, đối hắn hảo một chút, Tô Thành An trong lòng sẽ thoải mái một ít. Nhưng là Lâm Nguyên Thanh khiến cho Vương Lạc Hà ngoài ý muốn, bọn họ là đồng kỳ thanh niên trí thức, hiểu biết tương đối nhiều, nàng là cái cẩn thận người, đụng tới loại sự tình này như thế nào liền suốt đầu đâu. Đối với hay không muốn giúp tiểu kẻ điên, Vương Lạc Hà không có quá nhiều ý tưởng, rốt cuộc đều là người đáng thương. Nhưng là hắn không tán thành giống ngày hôm qua như vậy khơi mào mặt khác thanh niên trí thức nịch phản cảm xúc, trộm mà tới không phải được rồi. Cổ như Nguyệt cắt xong khoai lang đằng, sau đó đi biết chọn khoai lang. Xót che chứa đầy liền chất đống ở một bên. Nàng lấy trên cổ khăn lông lau một phen hãn, cho dù có gió nhẹ phủ, nhưng nên lưu hãn cũng không có thiếu. Trên đường nghỉ ngơi thời điểm, đại gia ngồi ở bóng cây hạ, giống kia phơi héo hoa cỏ, nói chuyện đều nhấc không nổi kính tới. Cổ như nguyệt túi đầu, thưởng thức trong tay cục đá, đây là nàng vừa rồi bờ ruộng kia nhặt đá cội. Đá cội trình nhàn nhạt màu vàng, có một chút pha tạp màu nâu tuyến, sờ ở trong tay băng băng lương lương, cổ như nguyệt tưởng. Đá cội hẳn là so đầu gỗ khắc ra tới phù hảo, thời hạn có hiệu lực trường đi. Đúng vậy, liền ở vừa mới, trên người nàng gió nhẹ phù mất đi hiệu lực. Nàng không biết chính mình khắc xong một cái phù lúc sau, nó thời hạn có hiệu lực là dài hơn, có thể phát huy tác dụng là bao lớn. Phù triện đại đại toàn thượng cũng không có về các loại phù triện ràng giải, chỉ có các loại phù tên cập ít ỏi mấy tự sử dụng. Cổ như Nguyệt không khỏi suy đoán, đồng dạng phù từ bất đồng người khắc ra tới, bày ra ra tới hiệu quả có phải hay không bất đồng. Gió nhẹ phù ở chính mình trong tay, phạm vi chỉ đủ ở chính mình trên người hình thành một trận gió, kia nếu là cao thủ làm, hiệu quả có thể hay không là dựa theo mét vương tính. Cổ như Nguyệt Kiếp trước làm phát sóng trực tiếp kiêm đào bảo chủ tiệm, phát sóng trực tiếp làm thủ công, bán thủ công sản phẩm, nàng học đồ vật luôn luôn mau, làm lên cũng tinh mỹ, rất có bộ dáng. Nhưng chỉ có nàng chính mình biết, vô luận là nào giống nhau, nàng đều không có làm được đỉnh cấp, sẽ học nhiều như vậy, vẫn là bởi vì nàng có mới lưới cũ quan hệ đi. Cổ Như Nguyệt lại nhặt khối bàn tay đại màu xanh lá cục đá, dùng đá cội đánh, phát ra thanh thúy thanh âm. Tuy rằng xuyên thư có chút sốt ruột, nhưng tốt xấu vẫn là nàng quen thuộc thế giới, bất quá là khoa học kỹ thuật thoáng lạc hậu thôi. Không có trò chơi, tiểu thuyết, không có điện ảnh phim truyền hình, càng không địa phương tới nước nói chuyện thiếm, như vậy phần ngoài hoàn cảnh, giống như chính là ở đốc xúc nàng dụng tâm mà đem phụ triện nghiên cứu đi xuống, không cần luôn mãi tâm nhị ý. Cổ Như Nguyệt phát ngốc đột nhiên một cây màu vàng nhạt cỏ tranh căn rôi tới rồi chính mình trước mặt nàng kinh ngạc ngầm đầu liền nhìn đến tề yến yến ở hướng tới chính mình cười không thoải mái tề yến yến cắn cỏ tranh căn mơ hồ không rõ mà nói cổ như nguyệt lắc đầu tò mò mà nhìn tề yến yến liếc mắt một cái giống như chính mình khi nào nhìn đến nàng miệng nàng đều sẽ có cái gì có đôi khi chính là cùng cỏ dại đôi khi liền cái gì quả dại tóm lại tề yến yến rất ít có làm chính mình miệng dừng lại thời điểm không không thoải mái vậy mau ăn ta thật vất vả tìm được. Tề Yến Yến duỗi dài chân, lại xả quá vài miếng thảo lá cây ở trong tay gấp lại. Cổ Như Nguyệt đem cỏ tranh căn bỏ vào trong miệng, có cổ thực vật đặc có thanh hương vị, có nhàn nhạt vị ngọt, mà trong miệng có cái gì ở nhấm nuốt, tựa hồ thật sự giảm bớt dạ dày đói khắc cảm. Nàng hướng bên cạnh xem xét liếc mắt một cái, Tề Yến Yến đã đem hai căn thảo lá cây vận đến không thành dạng. Ngay sau đó, Cổ Như Nguyệt liền nghe được nàng thở dài một hơi, lại thất bại a. Cổ Như Nguyệt thấy thế, xả quá mấy cây thảo lá cây. Ngón tay trên dưới tung bay, chỉ chốc lát, một con sinh động như thật châu chấu liền xuất hiện ở tề yến yến trước mặt, đưa ngươi. Thật sự cho ta. Tề yến yến kinh hỉ hỏi, đôi mắt trường đến tròn tròn, nàng dối tay cầm đỉnh chốc kia căn lá cây, gió thổi qua, châu chấu trên dưới rút rẩy, hình như là thật sự giống nhau. Cổ như nguyệt nhìn nàng cao hứng bộ dáng, không khỏi cười, kỳ thật này thật sự một chút đều không khó. Nàng nghĩ nghĩ, lấy quá thảo lá cây, biên một con gà trống, đương nhiên bởi vì nhan sắc quan hệ so châu chấu thiếu vải phần rất thật cảm hoa wow. tề yến yến bội phục mà kêu lên như nguyệt ngươi thật là lợi hại ngươi có thể dạy ta sao cổ như nguyệt gật gật đầu hành a tề yến yến cao hứng cực kỳ đem hai chỉ đan bằng cỏ tiểu động vật cột vào đấu lạp phía dưới sau đó chạy tới làm việc nhìn tề yến yến bộ dáng cổ như nguyệt tâm tình cũng hào lên người vẫn là muốn nhiều giao lưu a vội một buổi sáng cơm trưa đến phiên tề yến yến làm cổ như nguyệt nghĩ nghĩ Chủ động tiến lên giúp đỡ hướng lòng bếp tắc một phen bùi rậm. tề Yến Yến chiều cổ như Nguyệt cảm kích cười, không rảnh nhiều lời mà khác. Ăn cơm chưa thời điểm tiểu kẻ điên không thấy bóng dáng, thanh niên trí thức nhóm đều lén lút nhẹ nhàng thở ra, làm cho bọn họ phí công nuôi dưỡng cá nhân, ai nguyện ý đâu. Cổ Như Nguyệt cầm rửa sạch sẽ cục đá, chuẩn bị ở trên tảng đá thử một lần, nhưng mà mới thử một hồi nàng liền từ bỏ, thủ đoạn sức lực không đủ, còn phải rèn luyện. Nàng đành phải cầm lấy một mảnh mục phiến, một lần nữa vẽ một cái gió nhẹ phù có lẽ là họa số lần nhiều họa ra tới đường con phi thường lưu sướng liền mạch lưu loát cuối cùng một bút vừa ra hạ cổ như nguyệt liền nhìn đến một phiến thượng có bạch quang chợt lóe mà qua nàng không khỏi sửng sốt một chút nàng phía trước phía sau vẽ không thua mười chân phù đây là lần đầu tiên xuất hiện bạch quang này thuyết minh cái gì nàng họa phù xuất hiện biến chất sao cổ như nguyệt cầm lấy này chương rõ ràng trở nên bóng loáng có ánh sáng một phiến đối với ánh sáng chiếu chiếu đối với ánh sáng cổ như nguyệt nhìn đến một phiến thượng phù giống như có cái gì ở lưu động tấn nào đó không thể miêu tả quy luật ở động. nàng sơ soạn một phiến mặt ngoài tự hỏi như thế nào kích hoạt nàng nhìn chằm chằm phù xem nhìn nhìn mặt trên đường cong tựa hồ ở trước mắt phóng đại phúc như tâm đến nàng giơ tay một chút phù thoáng rung động hạ nháy mắt một cổ gió nhẹ lấy chính mình vì trung tâm chiều bốn phía tàng ra nháy mắt ngày mùa hè kia cổ nặng nề khô nóng lập tức đã bị xua tan cổ như nguyệt vất phù Cảm thụ được như vậy biến hóa, đánh giá hạ, ước chừng lấy chính mình vì trung tâm, bán kính 10m tả hưu phạm vi. Nàng có loại cảm giác, đây mới là nhập môn mà thôi. Phía trước chính mình họa những cái đó phủ, cùng hiện tại một so, quả thực đều là cắt bã. Cổ như nguyệt tưởng thừa dịp trạng thái không tồi nhiều họa mấy chương phủ, nhưng mà rốt cuộc không có thể họa ra mang theo bạch quang gió nhẹ phủ. Nàng nhấp môi, có chút bực mình, đành phải đem công cụ thu hảo, nằm xuống nghỉ ngơi. Buổi chiều bắt đầu làm việc. Cổ Như Nguyệt mang theo này trương gió nhẹ phù, tuy rằng đỉnh đầu Thái Dương như cũ đại, không khí vẫn như cũ khô nóng, nhưng nàng lại cảm thấy cả người trạng thái thực hảo, sẽ không càng làm việc càng bực bội cái loại cảm giác này. Mà có đồng dạng cảm thụ chính là cùng Cổ Như Nguyệt cộng sự Vương Lạc Hà, phía trước làm việc chỉ chốc lát liền mồ hôi đớt đấm, mà hiện tại hắn lại cảm giác toàn thân trên dưới đều quanh quẩn một cổ phong, đem trên người mồ hôi cùng khô nóng lập tức mang đi, hoàn toàn đã không có cái loại này dính nhức cảm. Giống nhau là hạ sức lực làm việc nhưng là hai loại cảm thụ hoàn toàn bất đồng buổi sáng cùng buổi chiều cảm thụ khác biệt quá lớn vương lạc hà có chút khó hiểu bất quá hắn cũng chưa kịp nghĩ lại hôm nay nhiệm vụ tương đối trọng muốn gia tăng thời gian đem khoai lang cấp đào xong sau đó muốn một lần nữa khởi khoai lang luống loại đất vụ thu dưa cổ như nguyệt cũng không lo lắng vương lạc hà sẽ hoài nghi đến trên người mình loại này không khoa học sự tình căn bản vô pháp giải thích bất quá nàng cũng biết loại tình huống này không thể thường xuyên phát sinh chỉ có thể ngẫu nhiên dùng một hai lần Hiện tại chính yếu muốn hỏa vẫn là về gieo trồng phù, rốt cuộc quan hệ lấp đầy bụng này một người sinh đại sự. chương hai mươi nàng biến hóa, tan tầm thét to thanh một văng lên, thanh niên trí thức nhóm liền dừng trong tay động tác. Bọn họ đã không giống vừa tới kia sẽ như vậy tích cực, làm được nhiều không đại biểu công điểm liền càng nhiều. Trở lại thanh niên trí thức điểm, tô thành an liền an bài người làm việc, trước cửa sau hẻm mà đều còn không có toàn bộ sửa lại đâu. Còn có chuồng heo cũng đến rửa sạch một chút, chờ đến chợ khai. Bọn họ liền đi bắt mấy chỉ tiểu kê hoặc là vị tới dưỡng. Tan tầm sau còn muốn lại làm việc, không ít thanh niên trí thức đều không lớn tình nguyện, nhưng nghĩ đến đồ ăn chuyện này, bọn họ cũng không thể không đánh lên tinh thần. Đặc biệt là vừa rồi nấu cơm người ta nói, đồ ăn không có, ở tân một vụ đồ ăn mọc ra tới phía trước, đều chỉ có thể ăn rau dại. Mùa hạ đúng là rau quả nhiều thời điểm, thanh niên trí thức nhóm liền này đó đều không có, thật là khó chịu. Ở nhà ở nhất bên phải, có từ ca khai ra tới một miếng đất nhỏ vất quá không có người dám đi chạm vào. Thanh niên trí thức nhóm đào đất đào đất, cắt thảo cắt thảo, gánh nước gánh nước, không ai có rảnh rôi thời điểm. Này đi theo đại đội bắt đầu làm việc bất đồng, không tính cm, vất vả về vất vả, trồng ra đổ vật đều là nhà mình, nhưng như thế nào sẽ không để bụng. Lúc này, Lâm Nguyên Thanh chạy tới kêu người, nói ở phòng sau nhất bên cạnh đất trồng rau phát hiện một mảnh bí đỏ đằng, kêu bí đỏ lớn lên phi thường đại, nàng dọn bất động. Nam thanh niên trí thức nhóm vừa nghe Phân Phật mà liền đi theo lâm nguyên thanh chạy, quả nhiên ở bên cạnh thượng thấy được bí đỏ đằng, hơn nữa lớn lên còn rất dày đặc. Lại hướng bên cạnh nhìn lại, lục tục cũng phát hiện một ít bí đỏ đằng, phân bố không hề quy luật, hẳn là hoang dại. Đại gia đem thành thuộc bí đỏ dọn về đi, sau đó liền cấp này đó bí đỏ tùng thổ, bón phân, tưới nước, hy vọng chúng nó lại kiên trì một đoạn thời gian. Chứ bỏ bí đỏ có thể ăn, còn có bí đỏ diệp, bí đỏ hoa, chỉ cần kiên những điểm, làm ra tới hương vị đều không kém. Có bí đỏ, đại gia lập tức liền phân chấn lên, đem mà cấp sửa lại một nửa, chỉ còn chờ hạt giống hoặc đồ ăn mầm trụ đi vào. Cơm nước xong thời điểm, tiểu kẻ điên vẫn là không thấy bóng dáng, tô thành ăn cũng không có lưu hán phân. Cổ như Nguyệt không có hỏi nhiều, bọn họ không có tới thời điểm, tiểu kẻ điên sẽ không đói chết, hiện tại tự nhiên cũng giống nhau. Cơm nước xong, cổ như Nguyệt cầm dao trẻ tuổi tính toán đi chém hai căn cây trúc tới phơi quần áo, vẫn luôn dùng dây thừng cũng không được, rốt cuộc dây thừng còn có khác sử dụng vương lạc hà thấy cổ như nguyệt muốn chém cây trúc liền nói hắn cũng đi hỗ trợ sau đó lâm nguyên thanh nói mau chân đến xem có thể hay không lại bắt được một con chuột tre vừa nghe đến chuột tre mặt khác thanh niên trí thức cũng ngồi không yên tỏ vẻ nguyện ý đi thử thời vận kia chính là thịt ta bọn họ đều bao lâu không ăn thịt nhớ tới liền chảy nước miếng cổ như nguyệt khỏe miệng không khỏi trừ hạ nhiều người như vậy cho dù có lại nhiều chuột tre cũng làm cho bọn họ cấp dọa chạy nay một mảnh cây trúc cây gậy trúc tương đối hỉ cây gậy trúc thanh hoàng thanh hoàng cổ như nguyệt chém hai cây cây trúc liền đem giao trẻ tuổi cho vương lạc hà sau đó cùng tề yến yến một người kéo một cây hướng lão cửa phòng trước đi tề yến yến hỏi cổ như nguyệt như nguyệt ngươi sẽ hàng tre trúc sao cổ như nguyệt gật đầu ta sẽ kỳ thật cây trúc có thể làm rất nhiều đồ vật cơ hồ sở hữu gia cụ đều có thể dùng nó làm ra tới thiệt hay giả ta vẫn luôn cho rằng cây trúc chỉ có thể biên rổ hoặc là làm giường tre tề yến yến ra là không có cây trúc cho nên nàng đối với cây trúc loại này thực vật sử dụng cũng không phải thực hiểu biết cổ như nguyệt tức đi cánh trúc chém rất đôi bộ nhìn chằm chằm hệ dễ trúc tiết nhìn nhìn hỏi tề yến yến ngươi sợ hại sâu không tề yến yến hỏi ngược lại cái dạng gì sâu chính là nho nhỏ mật mật cổ như nguyệt lời nói còn chưa nói xong tề yến yến ngay cả vội ngăn lại nàng nàng xoa xoa tay cánh tay nói như nguyệt ngươi đừng nói nữa ta sợ hãi lại tiểu lại dày đặc đồ vật ta nổi da gà đều đi lên ta muốn xem tình huống như là ong động ta sẽ không sợ nhưng là trúc trùng liền có điểm đáng sợ cổ như nguyệt lấy khởi ngón trỏ gõ gõ cây gậy trúc cây gậy trúc phát ra thanh thúy thanh âm cho nên này hai cây cây trúc có trúc trùng tề yến yến sau này lui một bước cổ như nguyệt lắc đầu ta cũng không biết hẳn là không có yến yến ngươi cảm thấy muốn đem cây gậy trúc đặt tại nơi nào hảo một cây cột vào giếng trời bên cây cổ thượng một cây phóng ngoài phòng tề yến yến nghĩ nghĩ nói kỳ thật nam nữ hôn trụ vẫn là tương đối xấu hổ Nội y kìa, còn có băng vệ sinh cũng không dám ra bên ngoài phơi, rốt cuộc lúc này mọi người đều tương đối bảo thủ. Cổ như nguyệt phía trước là dùng bên ngoài quần áo che lại nội y kìa quần, bởi vì thái dương đại, cho nên thực dễ dàng liền phơi khô, nhưng là chờ đến mùa đông phương Pháp này liền không dùng được. Nàng tưởng, vấn đề này đến nhanh chóng nghĩ cách giải quyết.